điện hạ nói vậy không thể tốt hơn nếu vô dụng lãng phí điện hạ thời gian còn thỉnh điện hạ tha thứ ánh tuyết nghe ngươi nói chuyện như thế nào sẽ là lãng phí thời gian đâu mặc kệ ngươi nói cái gì đều là vinh hạnh của ta vũ văn triệt lời nói nhưng thật ra dễ nghe lại là làm lành ánh tuyết mặt đỏ lên cũng không biết vũ văn triệt rốt cuộc là muốn biết cái gì cho nên đang nói thời điểm lành ánh tuyết liền dứt khoát từ nhỏ đến lớn sở hữu đều nói một lần Gặp Vũ Văn Triệt cảm thấy cảm thấy hưng thú sự tình, lệnh ánh tuyết lại cẩn thận cấp Vũ Văn Triệt giảng một lần, bất chi bất giác công phu, lệnh ánh tuyết liền từ buổi sáng vẫn luôn giảng tới rồi sau giờ ngọ. Thậm chí giảng giảng, bụng ngủ cục kêu một tiếng. Lệnh ánh tuyết tức khắc liền ngừng câu chuyện, cả người đều hổ thẹn vô cùng, hận không thể tìm cái khe đất chuyển đi vào. Tả hưu cũng là nhớ rõ không sai biệt lắm, Vũ Văn Triệt đứng dậy, nói, là ta không phải. Ta như thế nào đã quên cơm chưa? Mau đừng nói nữa, ta làm người tới cấp ngươi chuẩn bị vài thứ ăn. 195, nước biết. Đúng rồi, còn có mặt khác một việc, tỉ tỉ có một cái thực bảo bối vòng tay, không biết là từ địa phương nào tới. Nga đúng rồi, hẳn là từ lý gia tới, nhìn như là phỉ thúy, xanh mơn mởn rất đẹp. Lệnh ánh tuyết đột nhiên nhớ tới kia chuyện tới, còn có chút cảm thấy không cam lòng. Rốt cuộc chính mình ngày thường cùng Lệnh ánh nguyệt yêu cầu cái gì, nàng đều sẽ không chút do dự đáp ứng, ít nhất ở này đó trang sức thượng, trước nay đều không có làm nàng cảm thấy thất vọng quá. Chính là duy độc cái kia vòng tay, mặc kệ chính mình lại nói như thế nào thích, Lệnh ánh nguyệt đều chưa từng có giao cho quá nàng. Đại khái là bởi vì cùng khác bất đồng, cho nên Lệnh anh tuyết nhớ rõ thực lao, hiện tại đột nhiên nhớ tới, so với tình bào tới nói càng nhiều vẫn là một chút tiểu tâm tư. nữ hải tử ra đều là thực thích này đó trang sức nếu chính mình có thể nói thích sau đó vũ văn triệt liền cho chính mình mua một cái vật như vậy nói kia nàng mới là thật sự bị người hâm mộ thấy vũ văn triệt không có gì phản ứng nàng hơi có chút ý khuất tiếp tục nói thật sự thực bảo bối ngày thường ta tưởng chạm vào một chút đều không được nhưng kia vòng tay thật sự thực hảo ta cũng cảm thấy thực thích thậm chí còn đôi khi nhìn tỉ tỉ vòng tay ta đều suy nghĩ Nếu ta cũng có thể có một cái giống nhau thì tốt rồi. nay ám chỉ cũng đã cũng đủ rõ ràng, Vũ Văn Triệt không có khả năng nghe không hiểu. Vòng tay. Vũ Văn Triệt nghe xong cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hoặc là nói hẳn là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ở hắn trong ấn tượng, lành ánh nguyệt trước nay đều không phải sẽ để ý mấy thứ này người. Sao có thể sẽ bởi vì một cái vòng tay, liền chạm vào đều không cho lành anh tuyết chạm vào. Sự ra khác thường tất có yêu. Xem ra cái này vòng tay thượng nhất định có văn chương. Bất quá lanh ánh tuyết cũng là phải bị chân an, cho nên Vũ Văn Triệt cười cười, hứa hẹn nói, nếu ngươi thích, chờ có rảnh ta mua một cái đưa ngươi đã khỏe. Lanh ánh tuyết xưa nay đều là bị hắn ôn nhu mê hoặc, cho nên lúc này, thấy hắn cái dạng này, tự nhiên cũng là trong lòng cảm thấy thập phần vui sướng. Thậm chí còn không có thấy Vũ Văn Triệt trong mắt khinh thường, liền lòng tràn đầy vui mừng đổi kịp hắn bước chân. Chuyện khác còn có thể không bỏ trong lòng, nhưng là đối với lành anh tuyết theo như lời cái kia vòng tay, Vũ Văn Triệt không lý do cảm thấy thực để ý, cho nên liền dứt khoát, ghi tạc trong lòng. Hắn nhưng thật ra cũng không có hỏi lại lành anh tuyết cái gì, cũng chỉ là cùng nàng nói vài câu lời hay, bồi nàng ăn một bữa cơm, sau đó khiến cho nàng đi trở về. Lành anh tuyết ý nghĩa đối hắn cũng, cũng chỉ dư lại nhiều như vậy, hắn cũng không lòng tham. cũng biết người này cũng chỉ có thể cho chính mình nhiều như vậy mà thôi rốt cuộc có cơ hội có thể giúp thượng vũ văn triệt vội lệnh ánh tuyết cũng là cảm thấy thập phần vui vẻ cho nên ngay cả trở lại hồng tụ phường thời điểm đều là nhảy nhót trở về lệnh ánh nguyệt nhìn nàng cái dạng này cảm thấy kỳ quái vốn là muốn muốn hỏi một chút gặp cái dạng gì vui vẻ sự nhưng là ngẫm lại gần nhất lệnh anh tuyết đối chính mình thái độ còn chưa tính chính là Lanh Ánh Nguyệt lại không có nghĩ đến chính mình không đi tìm Lanh Ánh Tuyết, Lanh Ánh Tuyết cư nhiên chính mình tìm tới mu tới. Lanh Ánh Tuyết là sao lại mới nhớ tới muốn đi tìm Lanh Ánh Nguyệt? Bởi vì mặc kệ thế nào, Vũ Văn Triệt đều là đã từng nói qua muốn cưới Lanh Ánh Nguyệt về nhà, Lanh Ánh Tuyết vẫn là thực để ý chuyện này. Cho nên ở được đến Vũ Văn Triệt thích lúc sau, Lanh Ánh Tuyết nghĩ đến việc đầu tiên, chính là đi cùng Lanh Ánh Nguyệt thị uy. Tuy rằng hắn cũng không có nghĩ tới. Nếu lành ánh nguyệt thật sự nguyện ý nói, như thế nào sẽ con nàng lên sân khấu cơ hội? lệnh ánh nguyệt vốn dĩ chính. Công đạo rô dơ phải làm sự tình, rất xa liền thấy lành anh tuyết mang theo chính mình lại đây, nghĩ nghĩ, vẫn là làm dô dơ đi về trước. Nàng chính mình một người tại đây chờ lành anh tuyết rửa đến phụ cận tới, đang muốn nói chuyện, liền thấy lành anh tuyết mang theo một loại kiệt ngạo thần sắc, đắc ý nói, ta hôm nay đi gặp Vũ Văn Triệt, hơn nữa Vũ Văn Triệt còn thập phần thích ta. đáp ứng ta nói sẽ cho ta mua một cái cùng ngươi giống nhau vòng tay vòng tay nhắc tới thứ này tới lạnh ánh nguyệt cũng cảm thấy rất kỳ quái giơ tay vừa thấy chính mình nước biết liền biết lạnh anh tuyết là đang để ý cái gì bất quá cũng có chút không thể nời hà nước biết không phải phan vật làm sao có thể là vô cùng đơn giản là có thể mua được đến bất quá như vậy lạnh anh tuyết đều đã nói như thế nào nàng cũng không hảo quáy dày nhân ra một mảnh vui vẻ cũng chỉ có thể gật gật đầu ứng phó nói vậy là tốt rồi xem ra vũ văn triệt là thích thập phần thích ngươi kia đương nhiên lệnh ánh tuyết khẩu khí thập phần đắc ý chọn mặt mày đối với lệnh ánh nguyện nói thái tử điện hạ đương nhiên sẽ càng thích ta một chút cho nên về sau ngươi liền không cần lại nhớ thương thái tử điện hạ nơi nào là nàng nhớ thương thái tử điện hạ nói rõ chính là thái tử điện hạ nhớ thương nàng lệnh ánh nguyệt ở trong lòng thở dài một hơi lại không có phản bác cái gì chỉ là gật gật đầu thật vất vả tiễn đi lanh ánh tuyết cũng không phải biết là hẳn là vui mừng hay là nên ưu sầu nói ngắn lại mọi người có mọi người thiên mệnh lanh ánh nguyệt cũng quản không được như vậy rất nhiều bất quá nàng nghĩ nghĩ cảm thấy hay là nên cùng mẫu thân nói một tiếng cùng dô dơ công đạo nói mấy câu lanh ánh nguyệt liền trước rời đi hồng tụ phường chờ đi trở về lúc sau lanh ánh nguyệt sốt ruột muốn đi tìm mẫu thân bất quá gõ vang cửa phòng thời điểm lại kinh ngạc phát hiện cũng không có người đáp lại. Chính là mẫu thân rõ ràng liền nói nàng có chút không thoải mái, cho nên về trước tới. Lanh ánh nguyệt cảm thấy kỳ quái, vốn định đến địa phương khác lại tìm một chút, chính là vừa mới bước ra bước chân liền nhớ tới mặt khác một loại khả năng tính, vẫn là quay lại thân, cũng không hỏi bên trong có hay không người, liền trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Trên giường quả nhiên nằm một người, đắp chăn, tựa hồ đang ở nghỉ ngơi. Nhưng Lanh ánh nguyệt tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. dựa tới rồi phụ cận đi mới phát hiện mẫu thân sắc mặt có chút dị thường đỏ lên hiện tại giống như có chút không thoải mái bộ dáng nàng duỗi tay tìm tòi liền phát hiện mẫu thân trên mặt độ ấm tựa hồ là có chút quá cao tức khắc có chút kinh hoàng vội vội vàng vàng chạy ra đi tiêu đại phu trở về mẫu thân vẫn là không có tỉnh lại thẳng chờ đến đại phu xem xong rồi hắn có chút bất đắc dĩ thở dài nói phu nhân không phải cái gì bệnh nặng chính là trong lòng có quá nhiều tích tụ Nhất thời nghẹn thượng không tới, gần nhất lại bị phong hàn, cho nên mới sẽ cái dạng này. Ta cấp phu nhân viết cái phương thuốc, dựa theo cái này phương thuốc ăn xong đi, không ra hai ngày là có thể hảo rất nhiều. Chỉ là tâm bệnh còn cần tâm dược y dì điểm này, tại hạ là vô luận như thế nào cũng không biết như thế nào cho phải. Còn hy vọng tiểu thư nhiều hơn khai đạo phu nhân, bảo trì tâm tình hảo, mới có thể chân chính khỏi hẳn. Kia đại phu nói xong liền đi viết phương thuốc. Lãnh ánh nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không biết mẫu thân là vì cái gì, sẽ biến thành cái dạng này, nghĩ tới nghĩ lui, khả năng vẫn là bởi vì lãnh văn bân bị bãi quan sự tình. Chính là hiện tại chính mình cũng nuôi nổi ra, lãnh văn bân cũng không cần vì kia một cái chức quan như thế nào, như thế nào sẽ có lớn như vậy hỏa khí. Nghĩ đương mẫu thân tỉnh lại lúc sau, mặc kệ thế nào, nhất định phải hỏi một chút rõ ràng, lãnh ánh nguyệt vẫn là thở dài một hơi. Đi theo đại phu đi bắt dược. 196. Thiên mệnh chi nữ. Bất quá lúc này nhưng thật ra có chút oán trách, Đỗ nguyệt thiền đều đã như vậy, nhưng lành ánh tuyết vẫn là không có trở về. Tuy rằng nói không xem như cái gì bệnh nặng, nhưng lành ánh nguyệt vẫn là lo lắng Đỗ nguyệt thiền, mấy ngày đều không có đi hồng tụ phường. Mà kia đại phu cũng không xem như lang bam, uống lên mấy chén dược đi xuống lúc sau, Đỗ nguyệt thiền quả nhiên hảo rất nhiều, tinh thần nhìn cũng hảo không ít. chỉ là mặc kệ lành ánh nguyệt như thế nào hỏi đỗ nguyệt thiền cũng không chịu nói chính mình rốt cuộc là vì cái gì mà cảm thấy trong lòng tích tụ liền tính là lành ánh nguyệt chủ động do hỏi có phải hay không cùng phụ thân có quan hệ cũng không có tìm được chính mình muốn trả lời rơi vào đường cùng đành phải liền tạm thời từ đỗ nguyệt thiền đi chỉ là mỗi ngày đều kiên trì không ngừng hỏi thượng ấy cái canh giờ cũng làm đỗ nguyệt thiền cảm thấy thập phần bất đắc dĩ mà ở vũ văn triệt kia một bên Cha xét mấy ngày, cuối cùng là sờ đến một ít manh mối, đại khái đã biết nước biết rốt cuộc là thứ gì. Tức khác trong lòng cảm thấy thập phần kinh ngạc, hỏi rất nhiều người mới xác định, Lanh Ánh Nguyệt thật là thiên mệnh trí nữ. Liên tính là nguyên bản đối Lanh Ánh Nguyệt không có như vậy đại chiếm hữu dụng, nhưng là hiện tại Vũ Văn Triệt cũng đã quyết định, trừ bỏ chính mình ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể được đến Lanh Ánh Nguyệt. Liên tính là sở ly đều không được. Hắn là thái tử. Nếu có thể được đến thiên mệnh chi nữ nói, kia cửu ngũ trí tôn cái kia vị trí liền khẳng định sẽ là hắn. Hắn không cần lại như vậy hao tổn tâm cơ đi suy xét chuyện khác, cũng không cần tự hỏi chính mình muốn như thế nào giữ được chính mình chữ quân vị trí. Chỉ cần có lệnh anh Nguyệt, liền hết thể đều sẽ ở trong tay, càng là như vậy tưởng, liền càng là cảm thấy điên cuồng. Vũ Văn Triệt cảm thấy chính mình một khắc cũng chờ không được, dứt khoát liền dọn dẹp một chút đứng dậy, tính toán đi tìm lành anh Nguyệt. Chính là một tá tính đi tìm lành ánh nguyện, sở ly gương mặt kia liền sẽ xuất hiện ở chính mình trong đầu. Vũ Văn Triệt tức khắc cũng minh bạch, vì cái gì sở ly sẽ vẫn luôn dây dưa lành ánh nguyện không bỏ. Nghĩ đến thiên mệnh chi nữ sự tình, sở ly đã sớm đã biết. Như vậy nghĩ đến, sở ly ở Vũ Văn Triệt trong đầu liền càng thêm cảm thấy không vừa mắt, hình như là cần thiết muốn diệt trừ giống nhau. Ở trong phủ đối sở ly tiến hành rồi một ít bố trí. Tuy rằng đoán được không thể trực tiếp cấp sở ly tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng là nhiều ít sẽ tìm chút phiền thoái. Xác định đối phương sẽ không lại đến như thế nào chậm trễ chính mình. Vũ Văn Triệt mới yên tâm tính toán đi tìm lành anh nguyện, vì không cho lành anh tuyết quấy rầy, hắn thậm chí trước tìm người đem lành anh tuyết cấp chi đi ra ngoài. Tìm hạ nhân mượn hắn danh nghĩa, làm Lệnh anh tuyết đến trong phủ, quả nhiên phát hiện lành anh tuyết từ hồng tụ phường rời đi. Chờ Lệnh anh tuyết rời đi lúc sau. Vũ Văn Triệt mới vào hồng tụ phường, chỉ tên muốn tìm Lãnh Ánh Nguyệt. Chính là làm hắn cảm thấy thất vọng chính là, hỏi qua tiểu nhị, mới phát hiện Lãnh Ánh Nguyệt nguyên lai không ở bên trong. Nghe nói là bởi vì phu nhân sinh bệnh, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà, đều không có lộ quá mặt. Dô dơ thực lo lắng Vũ Văn Triệt dụng tâm, cho nên còn có chút khẩn trương hỏi hắn muốn tìm Lãnh Ánh Nguyệt làm cái gì. Vũ Văn Triệt tuy rằng nhìn hắn cảm thấy có vài phần khó chịu. Bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nói có một số việc muốn tìm Lệnh Ánh Nguyệt thương lượng. Nếu người không ở Hồng Tụ Phường, Vũ Văn Triệt nghĩ nghĩ, vậy trực tiếp đến trong phủ đi bái phòng. Lệnh Ánh Nguyệt quả nhiên là ở trong phủ, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút dáng vẻ lo lắng, nói chuyện thời điểm, cũng là thất thần, tổng nhìn hậu đường. Đoán được tám phần là bởi vì phu nhân bệnh còn không có hảo, Vũ Văn Triệt tuy rằng vẫn luôn đều biết, đối với Lệnh Ánh Nguyệt tới nói, Ánh tuyết cùng Đỗ nguyệt thiền chính là uy hiếp. Chính là lại không có nghĩ đến, Đỗ nguyệt thiền đối với lanh ánh nguyệt tới nói, cư nhiên là như vậy quan trọng. Nàng thử hỏi một câu, nói, xem ra lanh cô nương thập phần sốt ruột à, chẳng lẽ là bởi vì lệnh phu nhân bệnh thật sự là quá nặng sao? Nếu là cái dạng này lời nói, có cần hay không ta hỗ trợ? Hán tuy nói ở y thì thuật thượng là không thể giúp gấp cái gì, bất quá rốt cuộc vẫn là có cái thái tử thân phận ở. cho nên mặc kệ là muốn tìm thai y viện vẫn là tìm một ít quý hiếm thảo dược đều có thể phương tiện rất nhiều. Bất quá hắn ở ngay lúc này nhưng thật ra không biết. Lanh Ánh Nguyệt sở dĩ cảm thấy ưu phiền là bởi vì đến nay không có thể hỏi ra tới Đỗ Nguyệt Thiền rốt cuộc là bởi vì cái gì mà cảm thấy không vui cũng không phải bởi vì trên người bệnh tật. Cho nên Lanh Ánh Nguyệt nghe thấy được cũng chỉ là xua xua tay nói, lao Thái Tử Điện Hạ lo lắng. bất quá đỗ nguyệt thiền cũng không có cái gì quá lớn bệnh tật hiện tại cũng đã sắp khỏi hẳn ta ở suy xét chẳng qua là mặt khác sự tình cùng đỗ nguyệt thiền không có gì quan hệ tuy nói lanh ánh nguyệt là nói như vậy nhưng là vũ văn triệt lại không mấy tin được phía trước liền tính là lại gian nan lại đại sự tình đều không có làm lanh ánh nguyệt lộ ra quá như vậy biểu tình hiện giờ chẳng qua là một cái đỗ nguyệt thiền mà thôi liền như vậy lo lắng thấy nàng bộ dáng này Tức khắc liền cảm thấy chính mình là đã biết muốn như thế nào áp chế lanh ánh nguyện, cho nên, Vũ Văn Triệt thoạt nhìn tựa hồ là thực vui vẻ bộ dáng, vui sướng địa đạo, nếu là cái dạng này lời nói, ta đây liền an tâm rồi, bất quá thoạt nhìn phu nhân thân thể thật là suy nhược, hẳn là hảo hảo dưỡng dưỡng. Phải không? Ta nhưng thật ra không cảm thấy, chỉ là đỗ nguyệt thiền mấy ngày trước đây xuyên thiếu quần áo, nhiễm phong hàn mà thôi. Bất quá nếu thái tử điện hạ đều nói như vậy. Ta đây thật là hẳn là nhắc nhở nhắc nhở Đỗ Nguyệt Thiền hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình. Lanh Ánh Nguyệt đối với Vũ Văn Triệt hôm nay tới mục đích vốn dĩ liền cảm thấy kỳ quái. Hiện tại nghe thấy hắn đề tài vẫn luôn hướng Đỗ Nguyệt Thiền trên người quải, tức khác trong lòng liền có vài phần cảnh giác, theo bản năng đem đề tài rời đi đi ra ngoài, không còn có nhắc tới quá Đỗ Nguyệt Thiền. Tuy nói là cảm giác được Lanh Ánh Nguyệt nói sang chuyện khác, bất quá đã được đến chính mình muốn tình báo. Vũ Văn Triệt cũng cũng không có lại dối rắm với chuyện này, ngược lại là một bộ chỉ là tới lời nói lời nói việc nhà bộ dáng, cùng Lênh Ánh Nguyệt nói một ít không quan trọng sự tình. Sau một lát, cũng không cần lanh Ánh Nguyệt tiễn khách, hắn liền chính mình chủ động đưa ra rời đi. Rốt cuộc thời gian cũng không sai biệt lắm, nếu lại ngốc đi xuống, sợ là Lênh anh Tuyết liền phải nhận được tin tức đã trở lại. Tuy rằng nói hắn ở được đến tin tức thời điểm thực nguyện ý cùng Lênh anh Tuyết nói chuyện, Bất quá tại đây loại thời điểm vẫn là không muốn cùng lanh Anh tuyết dây dưa. Lênh Ánh Nguyệt thật vất vả đem người cấp đuổi đi, vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá lại không có nghĩ đến buổi tối thời điểm, liền cố ý liêu không đến người tới cửa tới bái phòng. Lênh Ánh Nguyệt nhìn kia mấy cái ngự y trang điểm người, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì mới hảo. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình đã từng nhận thức quá người như vậy, cũng không cảm thấy sở ly khả năng sẽ có như vậy nhàn hạ thoải mái. bởi vì một cái nho nhỏ phong hàn liền thỉnh ngự y ở lại đây cho nên nghĩ tới nghĩ lui tam phần chính là người kia mời đi theo do hỏi dưới quả nhiên đều là vũ văn triệt người nói là muốn tới cấp đỗ nguyệt thiền xem bệnh người đều đã tới rồi phủ cửa tổng không thể đổi đi lanh ánh nguyệt nhìn kia mấy cái ngự y cẩn trọng cấp đỗ nguyệt thiền bắt mạch trong lòng lại luôn là huy không khai nghi hoặc 197, ta chỉ nghi đối với ngươi hảo nàng nhưng không cảm thấy Dựa vào hai người giao tình, có thể làm được tình trạng này thượng. Rốt cuộc bằng vào nàng đối Vũ Văn Triệt hiểu biết, Vũ Văn Triệt cũng không phải là cái loại này sẽ hảo tâm trả giá người. Vũ Văn Triệt muốn rốt cuộc là cái gì đâu? Lệnh ánh nguyệt cảm thấy có chút phạm sầu, chính mình đều đã minh sát tỏ vẻ có khuynh hướng tam hoàng tử, tổng không thể là vì Lệnh Anh tuyết đi. Vấn đề này đáp án thực mau sẽ biết, bởi vì liền ở thỉnh Thái Bí lúc sau mấy ngày, Vũ Văn Triệt liền chủ động mời Lệnh Ánh Nguyệt cùng nhau ra cửa. Nói là chỉ là vì bồi nàng cùng nhau ăn một bữa cơm, rốt cuộc mấy ngày hôm trước mới cho chính mình thỉnh ngự y lại đây, hiện tại Tổng cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt, rơi vào đường cùng, Lệnh Ánh Nguyệt chỉ có thể đáp ứng. Nhưng thật ra không lựa chọn cái gì nên ăn cơm thời điểm, Vũ Văn Triệt chỉ là mời Lệnh Ánh Nguyệt cùng nhau du hồ. Hiện tại lúc này cảnh sắc vừa lúc, hồ sóng liếm diễm, nhìn như vậy phong cảnh. Lênh ánh nguyệt cũng cảm thấy chính mình tâm tình không tồi, nếu bên người chạm không phải vũ văn triệt nói, nàng khả năng sẽ cảm thấy tâm tình càng tốt. Bất quá tốt xấu là vì chính mình đỗ nguyệt thiền làm sự tình gì, lênh ánh nguyệt cũng, cũng chỉ có thể thở dài, thuyết phục chính mình chỉ là bình thường xa giao. Nàng nhìn hồ thượng cảnh sát, cũng nhìn hồ trung tâm tiểu đình hóng gió, đánh giá vũ văn triệt khả năng muốn tới nơi đó nói chuyện. Rốt cuộc tới rồi nơi đó nói, liền thật sự sẽ không có người quấy rầy. Chẳng qua tám phần lời hắn nói chính mình là không muốn nghe, còn phải hảo hảo suy xét một chút, đến lúc đó muốn như thế nào tách ra để tài mới được. Càng muốn liền càng cảm thấy lâu đại, ước gì lành anh tuyết hiện tại lúc này càng có thể trên người, cuốn lấy Vũ Văn Triệt hiện tại không có thời gian tới tìm chính mình mới hảo. Hồng Tụ Phương còn có một đống việc cần hoàn thành, ngẫm lại liền cảm thấy có chút không kiên nhẫn, như vậy thần sắc cũng biểu lộ ở trên mặt, làm Vũ Văn Triệt trong lòng cảm thấy có chút không vui. nhưng tưởng tượng tưởng chính mình hôm nay mục đích liền đem sở hữu không xong cảm xúc đều áp lực xuống dưới hắn mang theo vài phần ôn nhu nhìn lãnh ánh nguyệt thấp giọng đã mở miệng nói lãnh cô nương thật không dám giấu diếm hôm nay kêu ngươi ra tới là ta có lời tưởng nói với ngươi ta hắn nói chưa nói xong thuyền liền đã cập bờ rơi vào đường cùng chỉ có thể trước thượng đỉnh hóng gió tuy nói là cái đỉnh hóng gió Nhưng là lớn nhỏ đã cùng một cái giữa hồ đảo không sai biệt lắm, lành ánh nguyệt còn chưa bao giờ đã tới cái này địa phương, không khỏi cảm thấy có chút mới lạ. Không đợi Vũ Văn Triệt lên bờ, chính mình cũng đã khắp nơi nhìn lên. Tuy nói tưởng lời nói còn không có nói ra, nhưng là nhìn lành ánh nguyệt vui sướng bộ dáng, liền cảm thấy chính mình đã thành công một nửa, không khỏi cũng đi theo sung sướng lên. Chờ hai người đi tới giữa hồ đảo bên kia bên cạnh, Vũ Văn Triệt mới muốn một lần nữa nhắc tới tới chính mình nói, nói, lãnh cô nương lan chất huệ tâm, lại thiện giải nhân ý, từ kia một ngày ở huyện thành bên trong gặp qua một mặt lúc sau, ta liền vẫn luôn không quên đi. Hiện giờ nhìn lãnh cô nương càng làm càng tốt, lại nhìn càng ngày càng nhiều người thích lãnh cô nương, ta cảm thấy có chút lời nói thật sự là không thể không nói. Ta, lần này lại là nói một nửa, rồi lại là bị người cấp đánh gãy, một thanh âm từ phía sau chuyển tới. Mang theo vài phần ý cười, nói, hôm nay thật đúng là chính là xảo, ta bất quá cũng chỉ là đi ngang qua nơi này, ta nhớ tới lại đây nhìn xem, lại không nghĩ rằng cư nhiên thấy thái tử điện hạ cùng lãnh cô nương. Hai vị xuất hiện ở bên nhau, thật đúng là hiếm lạ, không biết hôm nay là lãnh cô nương hẹn thái tử điện hạ. Vẫn là thái tử điện hạ hẹn lãnh cô nương đâu. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một chương không nghĩ thấy mặt, Vũ Văn Triệt chỉ cảm thấy có chút không vui. Không biết là nam chủ âm hồn không tan, vẫn là cố tình vì này. Nhưng hắn biết đến rõ ràng, hôm nay chỉ cần có hắn ở, chỉ sợ chính mình liền muốn nói cái gì đều không thể. Vốn dĩ trong đầu còn nghĩ muốn như thế nào cự tuyệt mới hảo, nhất thời cũng không nghĩ tới cái gì quá tốt kết quả. Này sẽ thấy nam chủ, lanh ánh nguyệt ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nói, mấy ngày trước đây, thái tử điện hạ cố ý vì ta Đỗ nguyệt thiền thỉnh ngự ý đi hè. Ta nghĩ tổng muốn cảm tạ một phen, liền cùng thái tử điện hạ ra tới du hồ. Lại không nghĩ rằng cư nhiên gặp được tướng quân đại nhân, xem ra ta hôm nay vận khí thật sự là không tồi. Nói cái gì gặp được, rõ ràng chính là hắn biết lành anh nguyệt bị Vũ Văn Triệt cấp lôi ra tới lúc sau, thập phần suốt ruột theo kịp. Biết do nếu làm lành ánh nguyệt cùng Vũ Văn Triệt đơn độc ở bên nhau nói, hắn khẳng định sẽ nói ra một ít chính mình không muốn nghe thấy nói, lúc này mới vội vội vàng vàng theo lại đây. may mắn đuổi kịp. Vừa thấy ở Vũ Văn Triệt kia trương hắc rất mặt, nam chủ liền cảm thấy cao hứng, gợi lên môi tới, giả vờ kinh ngạc, nói, nguyên lai là như thế này, xem ra thái tử điện hạ thật đúng là dụng tâm, thế nhưng mất công thỉnh ngựa ý. Để. Nếu lành ánh nguyệt không có nói là chính mình mời Vũ Văn Triệt, kia tám phần chính là Vũ Văn Triệt lấy cái này lý do mạnh mẽ mang theo lành ánh nguyệt ra tới, nam chủ tuy nói mặt ngoài thoạt nhìn bất động gợn sóng, Bất quá trong lòng cũng là đem vũ văn triệt mắng cái biến. Đều đã biết lành ánh nguyện tâm tư còn muốn như thế dây dưa, cũng không biết là hẳn là khen một khen hắn, hay là nên cảm khái một chút, người này như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Hai người ở trong lòng đều là đem đối phương từ đầu đến chân mắng cái biến, lại vẫn là muốn bảo trì cười tủm tìm nói chuyện, lành ánh Nguyệt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tươi cười đảo cũng chân thật rất nhiều. Người ngoài thoạt nhìn thật đúng là một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Chờ lệnh ánh nguyệt bị hai người cùng nhau đưa về trong phủ thời điểm, Đỗ nguyệt thiền đã sớm đã chờ ở nơi đó, nàng là biết lệnh ánh nguyệt cùng Vũ Văn Triệt ra cửa, đương nhiên cũng biết lệnh ánh nguyệt đối Vũ Văn Triệt không có gì tâm tư. Làm mẫu thân, tự nhiên là càng biết, lệnh ánh tuyết đối Vũ Văn Triệt lại là cái cái gì tâm tư. Không nói đến lệnh ánh tuyết cùng Vũ Văn Triệt có thể hay không thành công. Liền nhìn Vũ Văn Triệt sẽ vì chính mình thỉnh ngự ý, ý ở điều này, Đỗ Nguyệt Thiền liền cảm thấy Vũ Văn Triệt thật là người tốt. Cũng sẽ không có cái gì gạt nữ nhi, cho nên những lời này, Đỗ Nguyệt Thiền cũng cùng Lanh Ánh Nguyệt nói một lần. Lanh Ánh Nguyệt nghe xong, thật sự là có chút dở khóc dở cười, không biết như thế nào giải thích mới hảo. Nàng hôm nay mới bị cái này thoạt nhìn rất giống là người tốt người dây dưa một ngày, tuy rằng nói có nam chủ hỗ trợ. cũng không có nghe thấy cái gì không nên nghe thấy đồ vật, nhưng là lành ánh nguyệt vẫn là cảm thấy có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Vì thế cũng liền không có cùng Đỗ Nguyệt Thiền giải thích, chỉ là sớm liền lựa chọn đi nghỉ ngơi. Dù sao về sau khẳng định là sẽ lộ ra dấu vết, chờ tới rồi lúc ấy, lại cùng Đỗ Nguyệt Thiền nói rõ ràng cũng không muộn. Đỗ Nguyệt Thiền xem Vũ Văn Triệt thời điểm, không có lành ánh tuyết như vậy đại lự kính, nếu thấy Vũ Văn Triệt làm cái gì không tốt sự tình. Nghĩ đến cũng không phải sẽ quá che chở vũ văn triệt Quyết định cái này chủ ý Lanh ánh Nguyệt liền gật gật đầu Ứng phó rồi hai câu Không có ở ngay lúc này phản bác Nếu ở ngay lúc này đưa ra cái gì dị nghị nói Sợ không phải còn phải bị Đỗ Nguyệt Thiền trách cứ Nói đúng không hiểu ân tình 198 Người tốt Nàng vẫn là thực hiểu biết Đỗ Nguyệt Thiền Đặc biệt là cái kia mềm quá mức tâm địa Ngắm lại liền cảm thấy này thật là một đại nhược điểm Nếu không có chính mình nói, còn không biết Đỗ nguyệt thiền phải bị người khác như thế nào khi dễ đâu. Chẳng qua chờ lành ánh nguyệt tỉnh lại thời điểm, lại không có nghĩ đến, lành ánh tuyết cư nhiên nhìn đến chính mình ngủ thời điểm, liền đối với Đỗ Đố nguyệt thiền nói rất nhiều vũ văn triệt hảo. Thậm chí còn nàng tỉnh lại, đi đến chính sảnh nghe được hai người nói chuyện thời điểm, lành ánh tuyết còn ở cùng Đỗ nguyệt thiền nói, vũ văn triệt có bao nhiêu mềm mại tâm địa, thân cư địa vị cao. Vũ Văn Triệt lại có bao nhiêu vị dân suy nghĩ, nghe được Lệnh ánh nguyệt đều phải cho rằng này về sau nhất định là cái đủ tư cách hoàng đế. Bất quá Lệnh ánh nguyệt vẫn là biết Vũ Văn Triệt rốt cuộc là cái bộ rắn gì, nhìn Đỗ Nguyệt thiền đối Vũ Văn Triệt đang ở cảm kích, cũng biết trước mắt tuyệt đối không phải có thể biện hộ thời điểm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thở dài một hơi, ở Đỗ Nguyệt thiền hỏi tới thời điểm, gật gật đầu coi như thật là như vậy. Bất quá! Nàng cũng không có làm mội mội tiếp tục nói tiếp, mà là trực tiếp rời đi đề tài, nhắc tới trong kinh thành mặt mặt khác sự tình tới. Đỗ Nguyệt Thiến biết, mội mội là thích Vũ Văn Triệt, cho nên cũng biết mội mội nói bên trong khẳng định có đối Vũ Văn Triệt điểm tô cho đẹp, tự nhiên cũng không có tin toàn bộ. Bất quá mặc kệ thế nào, vẫn là cảm thấy Vũ Văn Triệt là người tốt. Nàng nói chuyện thời điểm ngẫu nhiên nhắc tới Vũ Văn Triệt, cũng đều là tán thưởng. Lệnh ánh Nguyệt nghe liền cảm thấy đau đầu. Nghĩ Sở Ly đều tới như vậy nhiều lần, như thế nào đều chưa từng có nghe thấy Đỗ Nguyệt Thiền như vậy khích lệ quá Sở Ly. Điểm này Sở Ly cũng là thập phần tò mò, cho nên đang nghe thấy Lệnh Ánh Nguyệt đưa ra những việc này thời điểm, phản ứng đầu tiên không phải giúp đỡ Lệnh Ánh Nguyệt tưởng như thế nào giải quyết mới hảo, mà là một bộ ủy khuất bộ dáng mở miệng nói, nếu ta biết như vậy sẽ làm phu nhân cảm thấy hắn là người tốt nói, ngự y ta liền thỉnh. Thật là đáng tiếc, tốt như vậy cơ hội. cư nhiên làm ta cấp bạch bạch lãng phí rớt. Lệnh ánh nguyệt nghe xong chỉ cảm thấy chán nản, nàng rõ ràng chính là lại đây làm sở ly hỗ trợ ngẫm lại xem muốn như thế nào mới có thể giải quyết đô nguyệt tiền đối với Vũ Văn Triệt hiểu lầm. Chính là sở ly đang làm gì, cư nhiên là ở nghiêm trang ú oán chuyện này. Cảm thấy một hơi thượng không tới, Lệnh ánh nguyệt lạnh sắc mặt, không tính toán phản ứng hắn. Nàng vẫn là nhìn xem chính mình hồng tụ phường tương đối hảo. Như vậy thoạt nhìn sẽ làm người cảm thấy tâm tình hảo một chút, rốt cuộc, gần nhất buôn bán ngạch cũng là thập phần khả quan. Phát hiện Lanh Ánh Nguyệt có tức giận dấu hiệu, Sở ly ho nhẹ một tiếng, dùng tay quạt trọn Lanh Ánh Nguyệt cầm lại đây, cười hỏi, làm sao vậy Mỹ Nhân Nhi? Sinh khí không thành. Ta chỉ là ở đáng tiếc, ta không có thể được đến như vậy khích lệ mà thôi, có cái gì hảo sinh khí? Nếu là thay đổi người khác cũng liền thôi. Nhưng cố tình chính là cái kia một chút đều không có nhưng khích lệ chố vũ văn triệt, ta an vị còn không được. Hành A, đương nhiên hành. lanh ánh nguyệt mắt trợn trắng, nhìn kia trương yêu nghiệt mặt, vẫn là nhịn không được nói, bất quá, ngươi làm ta nương khen ngươi cái gì? Khen ngươi đẹp. Khen ngươi tuấn tú. Khen ngươi Mỹ diễm động lòng người. Chứ bỏ cái này hảo túi ra ở ngoài, ngươi còn có cái gì nhưng khích lệ địa phương. Ta cảm thấy ta có thể khích lệ địa phương vẫn là rất nhiều. Sở ly một bộ nghiêm trang thần sắc trọc đến lành ánh nguyệt liên tiếp trận trắng mắt, sở ly lại một chút đều không có bị ảnh hưởng, đếm trên đầu ngón tay đếm, nói, tỉ như nói ta hiển hách chiến công liền rất đáng giá người khích lệ, ngươi nói có phải hay không? Chứ bỏ cái này ở ngoài, còn có rất nhiều địa phương A tỉ như nói cái gì có dũng có mưu còn có cái gì chí dũng song toàn. N.B.S.E. Đúng vậy, còn có chẳng biết xấu hổ. Lanh ánh nguyệt mặt vô biểu tình tiếp một câu. Vũ văn triệt vào cửa tới thời điểm vừa lúc liền nghe thấy được này một câu, tức khắc liền cảm thấy tâm hoa nộ phóng, nghe thấy Lanh ánh nguyệt đối sở ly đánh giá như vậy thấp, hắn không lý do cảm thấy tâm tình hảo. Chính là đi vào tới thời điểm, vẫn là làm bộ không có nghe thấy giống nhau, hỏi, Lanh cô nương, ngươi nói cái gì người chẳng biết xấu hổ. Chính là có cái gì không đứng đắn đăng đồ tử mạo phạm ngươi. Nếu là có lời nói, làm ơn tất báo cho với ta, ta nhất định sẽ vì lãnh cô nương lấy lại công đạo. lãnh ánh nguyệt cùng sở ly ở bên này nói chuyện, cũng nói cho trong tiệm mặt tiểu nhị nếu tới người nói nhất định phải thông báo một tiếng, nhưng hiện tại Vũ Văn triệt liền như vậy nên ngang vào được, vẫn là làm lãnh ánh nguyệt cảm thấy thập phần khó chịu. Liên ở cân nhắc quay đầu lại nhất định phải trừ tiền lương thời điểm. Lanh ánh Nguyệt lại thấy có thể làm Vũ Văn Triệt liền như vậy nên ngang tiến vào nguyên nhân, tức khắc liền cảm thấy không thể nơi hà. Đỗ Nguyệt Thiền chính đầy mặt ý cười đi theo Vũ Văn Triệt phía sau, tựa hồ trên mặt đều viết người là ta bỏ vào tới. Đều đã như vậy, Lanh ánh Nguyệt còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể là thở dài một hơi, liền như vậy nhận. Đỗ Nguyệt Thiền hiện tại thấy Vũ Văn Triệt liền cảm thấy vui sướng. Hơn nữa đêm qua mỗi mỗi nói cùng Vũ Văn Triệt có quan hệ như vậy thật tốt sự, hiện tại ở đỗ Nguyệt Thiền trong lòng, Vũ Văn Triệt đã là cái mười phần người tốt. Nàng cũng biết Vũ Văn Triệt tới là vì lệnh ánh nguyện, càng là biết lệnh ánh nguyệt khẳng định sẽ phất Vũ Văn Triệt mặt mũi. Nhưng là đối với một cái tốt như vậy người, này sao lại có thể? Vì thế đỗ Nguyệt Thiền đoạt ở lệnh ánh nguyệt đằng trước trước đã mở miệng, nói, Nguyệt Nhi, nhân gia phí như vậy đại sức lực tìm ngự ý lại đây. Ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn nhân ra. Nghe thấy được này một câu, Vũ Văn Triệt giống như là bắt được miễn tử kim bài, thập phần được một tức lại muốn tiến một thức hỏi, ta cũng có thể kêu ngươi nguyệt như sao? Khó mà làm được. Cự tuyệt người không phải lành ánh nguyệt, mà là sở ly. Sở ly trên mặt mang theo mỉm cười, nói, Thái tử điện hạ, ta chiều chính là thập phần chú trọng lễ tiết, Này nam nữ thụ thụ bất thân, cũng không thể quá mức thân cận. Phu nhân là lãnh cô nương đỗ nguyệt tiền, tự nhiên có thể dùng như vậy nít nảm. Nhưng thái tử điện hạ dù sao cũng là cái nam tử, vẫn là muốn tị hiểm. Liên tính là điện hạ phóng đãng không kềm chế được, lãnh cô nương cũng chưa chắc. Hắn ở lãnh cô nương ba chữ càng thêm trọng âm độc, ý tứ thập phần rõ ràng, chính ngươi không biết xấu hổ còn chưa tính, đừng lôi kéo lãnh ánh nguyệt cùng nhau xuống nước. Ta cùng lãnh ánh nguyệt như vậy quen thuộc đều thành thành thật thật kêu lãnh cô nương đâu, ngươi muốn làm gì? này sở ly ở thật sự là quá vướng bận một ít vũ văn triệt thấy thế nào đều cảm thấy không vừa mắt nghĩ nghĩ liền mỉm cười nói sở tướng quân nói chính là này thật là quá thân cận trở về sau lại kêu cũng tới kịp đúng rồi ta nhớ kỹ trong thành tân khai một nhà tử lầu chờ buổi tối thời điểm không biết có không thỉnh lãnh cô nương bồi ta dùng cái thiện. lãnh ánh nguyệt liếc mắt một cái liền hướng tới sở ly chừng mắt nhìn qua đi ta làm ngươi cho ta tưởng cái biện pháp ngươi không nghĩ Hiện tại hảo đi, đỗ nguyệt thiền liền ở nơi đó, vừa mới mới nói làm nàng hảo hảo cảm ơn nhân ra, lúc này nhân ra liền phải bồi ăn cơm, nàng như thế nào cự tuyệt. Sở ly cũng không nghĩ tới thái tử thằng nhãi này làm việc như vậy tuyệt, đang muốn đuổi theo một câu chính mình cũng đi, liền nghe vũ văn triệt thấy nói, à, đúng rồi, ta nhớ kỹ hôm nay buổi sáng phụ hoàng đã từng cùng ta nói rồi, muốn thấy sở tướng quân một lần. Con cố ý cùng ta nói. Muốn ta khi nào thấy sở tướng quân, khiến cho sở tướng quân tiến cung đi đâu? 199, ghen ghét. Này nói rõ chính là không cho hắn đi ý tứ, liền tính là cảm thấy tức giận, cũng thật sự là không có gì biện pháp. Mặc kệ hắn nói chính là thật sự vẫn là giả, hoàng thượng ý tứ luôn là không thể ngẫu nghịch, khác không nói, ít nhất ở mặt ngoài thoạt nhìn, vẫn là phải đối hoàng thượng thập phần tôn kính. Cũng coi như là ăn cái bẹp, cũng không có gì biện pháp. Cũng chỉ có thể tùy ý hắn đi Tuy rằng nói nhìn sở ly ăn mệt Vẫn là làm nàng cảm thấy cảm giác thứ tốt Bất quá nghĩ đến chính mình kế tiếp Muốn ăn kia bữa cơm Lại cảm thấy không có gì vui vẻ Nàng bất đắc dĩ thở dài Nghĩ về sau nhất định phải đem mẫu thân tư duy bài chính Tuyệt đối không thể làm mẫu thân cảm thấy Vũ Văn Triệt là người tốt Bằng không nói Về sau chuyện như vậy còn không biết sẽ có bao nhiêu Cũng không biết còn phải cho nàng thêm nhiều ít phiền toái. Vốn dĩ cảm thấy buổi tối muốn đi ăn cơm, cũng đã thực làm người đau đầu, chính là lành ánh nguyệt không nghĩ tới, càng đau đầu sự tỉnh cư nhiên còn ở phía sau. Vừa mới về đến nhà, lệnh ánh tuyết liền xảo lại đây. Một bộ thực ghen bộ dáng, nói rõ ràng đối vũ văn triệt không có hứng thú, nhưng vì cái gì vẫn là cái dạng này. Chỉ sợ nếu không phải có huyết thống quan hệ, lành ánh tuyết cái gì khó nghe nói đều có thể nói được, câu dẫn linh tinh, đại khái hiện tại cũng là như vậy tưởng. lanh ánh nguyệt cảm thấy nội tâm mỏi mệt không biết như thế nào cùng nàng giải thích mới hảo rõ ràng liền không phải chính mình muốn cùng vũ văn triệt tiếp xúc bất quá nàng thậm chí đều tưởng nói cho lanh anh tuyết nếu không phải bởi vì hắn nói như vậy thật tốt lời nói khả năng mẫu thân cũng sẽ không như vậy kiên trì làm nàng báo đáp chẳng qua nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc là chính mình thân lanh anh tuyết vẫn là đừng nói ra cái loại này lời nói tới chỉ là bất đắc dĩ thở dài đối với lanh anh tuyết nói Lại không nghĩ muốn đi. Nếu ngươi cảm thấy ghen ghét nói, ngươi thay ta đi hảo. Nếu thật sự có thể đi nói, lệnh ánh tuyết cao hứng còn không kịp. Chính là bị mời lại là lệnh ánh nguyện, mà không phải lệnh ánh tuyết, cho nên lời này nghe vào lệnh anh tuyết lỗ thai liền biến thành như là thị uy giống nhau. Lệnh ánh tuyết không phục, lớn tiếng nói, ngươi còn không phải là bị thái tử điện hạ mời sao. Có cái gì hảo đắc ý. Thầm nghĩ chính mình thật sự không phải cảm thấy đắc y kỳ thật lành ánh nguyệt cũng biết, liền tính chính mình như thế nào giải thích, cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cái gì cũng không nói, nhưng cho dù là như thế này, cũng có thể bị lanh ánh tuyết hiểu lầm thành là ở đắc y khoe ra, vì thế liền lại nhiều vài phần không vui, lớn tiếng nói, ta cũng sẽ đi cùng thái tử điện hạ ăn cơm. Liên ở lanh ánh tuyết cùng lanh ánh nguyệt khắc khẩu này trong chốc lát, lại có cái thái tử phủ hạ nhân lại đây. phùng một bộ xiêm y nói là đưa cho lãnh gia tiểu thư, thỉnh lãnh gia tiểu thư an mặc đi dự tiệc. vốn dĩ cũng đã cảm thấy thập phần không vui, mắt thấy liền lại nhiều một kiện quần áo, có thể bị thái tử đưa ra tay tự nhiên không phải cái gì phàm vật. lúc này lành anh tuyết thấy liền càng thêm cảm thấy ghen ghét, đôi mắt đều có chút đỏ lên. không rõ rõ ràng lẫn nhau đều là lãnh gia tiểu thư, vì cái gì chính mình liền so tỉ tỉ thiếu được đến như vậy nhiều đồ vật. Tuy nói chính mình đã bắt được hứa hẹn phỉ thúy vòng tay, bất quá, thấy thế nào đều cảm thấy muốn so tỉ tỉ kém hơn một ít. Nghĩ lại gần nhất vẫn luôn không có nhìn đến Vũ Văn Triệt người, lành ánh tuyết chỉ là một bên tình nguyện một chút, trung quy cũng không phải ngốc, biết Vũ Văn Triệt là ở trốn tránh chính mình. Nhưng càng là như vậy, liền càng là cảm thấy không cam lòng, dựa vào cái gì tỉ tỉ là có thể cái gì đều có. Chính mình lại muốn lưu lạc đến cái này mà. Bước Trên lệch lớn như vậy, nàng cũng không biết rốt cuộc là chính mình làm sai cái gì. Không duyên cớ cảm thấy có chút ủy khuất, cho nên ở tỉ tỉ ánh mắt nhìn qua thời điểm, và ánh mắt có chút đỏ lên quay mặt đi. Bản thân chính mình liền không phải rất muốn tiếp thu, mà ở thấy lành anh tuyết ánh mắt khi, lệnh ánh nguyệt lại đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Tuy rằng nói biện pháp này khả năng sẽ làm Vũ Văn Triệt cảm thấy không thế nào cao hứng, bất quá những người khác đều có thể bởi vậy mà cảm thấy thích hợp nói. Khi đảo cũng coi như là một chuyện tốt. Nghĩ đến đây, lệnh ánh nguyệt hơi hơi khơi màu môi tới. Nếu Vũ Văn Triệt ngươi bất nhân, vậy không nên trách nàng bất nghĩa. Từ trong hoàng cung ra tới thời điểm, đều đã là buổi tối trời tối, nhưng sở ly vẫn là cảm thấy không yên tâm. Vũ Văn Triệt trong lòng hoài chính là suy nghĩ như thế nào mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, lẫn nhau cũng không cần gạt cái gì, nhưng hắn tổng cảm thấy lành ánh nguyệt sẽ có hại. Rốt cuộc cùng cái loại này hồ ly tinh so sánh với, hắn vẫn là cảm thấy lành ánh nguyệt không am hiểu với này đó ngươi lừa ta gạt. Bất quá, ở tới rồi trong phủ thời điểm, lại phát hiện lành ánh nguyệt vẫn như cũ tự đắc ngồi ở chỗ kia uống trà, hắn thật sự là cảm thấy có chút kỳ quái. Không khỏi mở miệng hỏi, Vũ Văn Triệt không phải tìm ngươi đi ra ngoài, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Nghe tôi chính mình nói giống như có một ít muốn đuổi người đi ra ngoài ý tứ. Sở Ly vội lại giải thích một câu, nói, ta chính là cảm thấy kỳ quái, Vũ Văn triệt thoạt nhìn không giống như là đơn giản như vậy liền sẽ từ bỏ người. Hắn đương nhiên không có từ bỏ, chẳng qua, ta luôn có chút biện pháp khác. Người này thật sự là quá giảo hoạt một ít, tự nhiên nương mẫu thân thích, đưa ra loại này yêu cầu. Hắn đều bất nhân, như thế nào liền không thể làm ta bất nghĩa. lãnh ánh nguyệt căn bản liền không có hướng khác phương hướng tưởng. biết sở ly khẳng định sẽ không làm chính mình đi tiếp xúc người kia cười đến như là cái tiểu hồ ly giống nhau nói sau lại hắn phái người lại đây tặng một bộ quần áo là cho lãnh gia tiểu thư mời lãnh gia tiểu thư tiến đến dự tiệc sở ly không nghe ra tới không đúng chỗ nào nhưng là nhìn lãnh ánh nguyệt biểu tình liền biết khẳng định là ở mặt trên làm văn chương cẩn thận nghĩ nghĩ lại khắp nơi quan sát một chút liền phát hiện lãnh anh tuyết không ở nơi này tức khắc sẽ biết Là chơi một cái như thế nào văn tự trò chơi. Dù sao Vũ Văn Triệt mời chính là lãnh gia tiểu thư, cũng không có nói ra là lánh gia đại tiểu thư, vẫn là lánh gia nhị tiểu thư. Mẫu thân lại đây thời điểm cũng phát hiện lành ánh nguyệt còn ở nơi này, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc hỏi, Thái tử Điện Hạ không phải mời ngươi buổi tối cùng đi dùng bữa sao? Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Nhân gia chủ động mời ngươi, đến trễ luôn là không tốt, ngươi vẫn là nhanh lên qua đi đi. Đúng rồi, hôm nay buổi tối ta như thế nào vẫn luôn đều không có nhìn đến Tuyết Nhi. Kêu nha đầu lại chạy đi nơi đâu. Đương nhiên là đi cùng Thái tử Điện Hạ ăn cơm đi. Lãnh ánh nguyệt cười ngâm ngâm mà lên tiếng, sau đó nói, Thái tử Điện Hạ giúp chúng ta lớn như vậy vội, chúng ta không hảo hảo cảm tạ một chút, luôn là không thể nào nói nổi. Chính là lãnh gia đại tiểu thư thổi nổi bật đau, tổng không dễ chịu lắm bệnh khí cấp Thái tử Điện Hạ. Tuyết Nhi săn sóc. chủ động nói ra muốn giúp ta đi cảm tạ Thái tử Điện Hạ. Này nhìn nàng này phó sắc mặt hồng nhuận bộ dáng liền biết căn bản là không có gì đau đầu, hơn nữa chính mình lại đây phía trước còn ở cùng sở ly nói chuyện, liền biết khẳng định là lấy cớ. Trong khoảng thời gian ngắn tổng cảm thấy làm như vậy lên không tốt lắm, rốt cuộc nhân ra mời chính là lành ánh nguyện, liền như vậy treo đầu dê bán thịt chó, sợ là Thái tử Điện Hạ muốn tức giận. 200. Dự tiệc. Ai nha nương? Ngươi liền không cần cái này cái kia, Tuyết Nhi thích thái tử điện hạ, ta tìm một cơ hội làm hai người tăng tiến một chút cảm tình, có cái gì không đúng? Lệnh Ánh Nguyệt cười ngâm ngâm mà, sau đó nói, nếu thật sự bởi vì như vậy có thể làm Tuyết Nhi cảm thấy vừa lòng nói, này không phải một công đôi việc. Hơn nữa Tuyết Nhi thích thái tử điện hạ, nghĩ đến nói chuyện cũng sẽ càng làm cho thái tử điện hạ liền càng thích, khẳng định là muốn so với ta đi thích hợp đến nhiều. Lệnh Ánh Nguyệt đều đã nói như vậy, liền tính là đỗ nguyệt thiền cảm thấy có chút không thích hợp cũng không biết muốn như thế nào nói chuyện mới hảo cũng chỉ có thể thở dài một hơi xem như ngầm đồng ý lanh ánh nguyệt hành vi rốt cuộc hiện tại liền tính là không ngầm đồng ý cũng không có gì biện pháp đánh giá hiện tại người đều đã tới rồi thái tử phủ muốn ngăn đón nói cũng đã trượm tuy là còn có lo lắng cũng cũng chỉ có thể thở dài yêu sầu mà nhìn lanh ánh nguyệt lanh ánh nguyệt đã sớm đã thói quen đối với nàng cái loại này ánh mắt chỉ cho là không nhìn thấy như cũng là cười ngâm ngâm cùng sở ly nói chuyện đại khái là sao lại bị nàng loại này kiên định biểu tình ảnh hưởng đỗ nguyệt thiền cũng không có nhiều lo lắng chính mình làm chính mình sự tình đi lãnh ánh tuyết đi dự tiệc là thập phần vui mừng chuyện này vốn dĩ tưởng tỉ tỉ thình lình rơi xuống chính mình trên đầu còn cảm thấy có chút không chân thật chính là không duyên cớ được một kiện siêm y gì Lại có thể mặt đối mặt cùng Vũ Văn Triệt nói chuyện, đương nhiên là cảm thấy thập phần vui sướng, cho nên nhìn thấy Vũ Văn Triệt thời điểm, vẫn là một bộ thập phần sán lạn tươi cười. Chính là lại không có nghĩ đến, Vũ Văn Triệt thấy nàng thời điểm lại không thế nào cao hứng, ngược lại là hỏi một câu, lạnh ánh nguyệt người đâu? Giống như là lòng tràn đầy vui mừng bị đâu đầu rót một chậu nước lạnh, lạnh ánh tuyết tức khắc không cao hứng thần sắc liền biểu hiện ở trên mặt, chỉ là lúc ấy Vũ Văn Triệt còn không có ý thức được. Hướng lành anh tuyết phía sau nhìn vài lần, xác định không có người tới lúc sau, mới nói, như thế nào là ngươi đã đến, đến rồi. Nữ hải tử ở đối mặt chính mình người trong lòng thời điểm, luôn là sẽ có chút tiêu căng. Liền càng thêm không cần phải nói bản thân liền cảm thấy có chút ghen tị, mắt thấy lành anh tuyết biểu tình, dần dần bắt đầu không vui lên, vũ văn triệt trong lòng cũng là thập phần thất vọng. Rốt cuộc chính mình chân chính muốn gặp người là lành anh nguyện. Phía trước cùng lành Anh Tuyết quan hệ thoạt nhìn như vậy hảo, cũng chỉ bất quá chính là vì mục đích của chính mình. Hiện tại xem ra, đối phương hẳn là đã xem ra tới chính mình rốt cuộc là vì cái gì, cho nên mới sẽ như thế. Không thể không nói, Lệnh ánh Nguyệt thật sự là so với hắn tưởng tượng muốn thông minh đến nhiều, cũng khó đối phó đến nhiều. Tuy rằng vẫn là muốn Lệnh ánh Nguyệt, chính là người đã tới rồi trước mặt, tổng cũng không thể quá rơi xuống mặt mũi của hắn. Vũ Văn Triệt ho nhẹ một tiếng. đang muốn nói chuyện liền thấy lành anh tuyết một dậm chân quay người đưa lưng về phía hắn hơi hơi đô khởi miệng tới nói anh tuyết đã biết thái tử điện hạ trong lòng chỉ có tỷ tỷ đối ánh tuyết đều chỉ là có lệ mà thôi cho nên hiện tại là ta tới không phải tỷ tỷ tới thái tử điện hạ mới có thể như vậy cảm thấy tức giận nếu nói như vậy ta đây liền đi trở về vẫn là thỉnh tỷ tỷ lại đây hảo nếu là thay đổi người trong lòng như vậy làm ô nào tính tình Đại khái là tình lữ chi gian tình thú, chính là đối với Vũ Văn Triệt tới nói, cũng bất quá chính là một quả quân cờ. Một quả quân cờ làm không rõ ràng lắm chính mình định vị, còn náo ra nhiều như vậy sự tình tới, vốn dĩ cũng đã làm hắn cảm thấy không vui. Nếu không phải xem ở còn có lệnh ánh nguyệt này một tầng, hắn đã sớm đem người đuổi. Đi rồi. Chỉ là trước mắt mặc kệ lại thế nào, Lệnh ánh nguyệt người còn chưa tới tay. Lênh ánh tuyết cái này quân cờ đều là tuyệt đối không thể ném nghĩ thông suốt điểm này còn có thể hơi chút bình tĩnh một ít cảm xúc nhẫn mại tính tình đi hướng nàng thấp giọng nói ta cũng không phải không nghĩ gặp ngươi chẳng qua là cảm thấy có chút kinh ngạc thôi rốt cuộc vừa rồi cùng ta ước hảo chính là tỷ tỷ ngươi mà không phải ngươi ta cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi tới dự tiệc nếu đã sớm biết đến lời nói ta liền chuẩn bị chút ngươi thích đồ vật vũ văn triệt nói chuyện vốn dĩ chính là ôn nu hơn nữa lệnh anh tuyết liền thích hắn nghe hắn như vậy vừa nói khí liền tiêu hơn phân nửa càng không cần phải nói hắn còn thêm vào một câu nói bất quá còn hảo hiện tại chuẩn bị tới kịp lệnh anh tuyết rốt cuộc tuổi còn nhỏ xem không hiểu tâm tư của hắn rốt cuộc là vì cái gì chỉ đương hắn là thật sự thích chính mình lòng tràn đầy vui mừng cũng không có lại nháo cái gì xoay người lại Trừ bỏ trên mặt hơi chút có chút hủy khuất ở ngoài, liền không có khác cảm xúc, nàng thấp giọng làm lũng giống nhau hoán giận nói, ta nguyên lai like còn tưởng rằng Thái tử Điện Hạ chỉ thích tỷ tỷ không thích ta. Anh Tuyết thật sự rất thích Thái tử Điện Hạ. Nói như vậy đã không biết nghe bao nhiêu người nói qua bao nhiêu lần, đối với Vũ Văn Triệt tới nói, cũng không thể lay động tiếng lòng. Sau đó là ôn ôn nhu nhu cùng lành anh Tuyết nói chuyện, chính là trong đầu còn đều là lành anh Nguyệt Bộ Giáng. nghe thấy những lời này, cung cũng chỉ là theo bản năng đáp lại nói, như thế nào sẽ chỉ thích nàng. được đến như vậy đáp lại, tự nhiên là cảm thấy thập phần vui mừng. Lanh Ánh Tuyết vui sướng đi theo Vũ Văn Triệt đi, trong lòng khó được bắt đầu cảm tạ đi lên Lanh Ánh Nguyệt. Rốt cuộc nếu không có Lanh Ánh Nguyệt nói, chỉ sợ chính mình cũng không thể đi đến cái này địa phương tới. liền càng không cần phải nói, cùng Vũ Văn Triệt như vậy thuận theo tự nhiên đứng chung một chỗ. Lanh Ánh Nguyệt thật là một cái hảo tỷ tỷ. Ân, Nói như thế nào? Nghe thấy Vũ Văn Triệt hỏi chuyện, nàng mới ý thức được chính mình đem trong lòng tưởng nói nói ra. Bất quá lúc này cũng thật sự là thực cảm tạ lệnh ánh nguyệt, cho nên liền không có ngăn cản, cười ngâm ngâm đối với Vũ Văn Triệt nói, tỷ tỷ vẫn luôn đều rất đau ta. Lời này nói cũng không xem như trái lương tâm, lệnh ánh nguyệt đích sắc vẫn luôn đều đối nàng thực hảo. Nói câu đầu tiên lời nói lúc sau, giống như là trực tiếp mở ra máy hát. Lênh ánh nguyệt nhiều năm như vậy đối nàng hảo liền đều nghĩ tới. Từ nhỏ thời điểm làm một miếng thịt bắt đầu, lênh ánh tuyết đỉnh đạc mà nói, đem nhiều năm như vậy lênh ánh nguyệt đối hắn tốt sự tình đều công đạo cho Vũ Văn Triệt. Mà cùng dĩ vãng Vũ Văn Triệt không chút để ý so sánh với, đối với lần này đề tài, Vũ Văn Triệt hình như là thập phần đệ bụng. Vốn dĩ Vũ Văn Triệt liền rất có thể nói, hơn nữa ở cô ý dẫn đường dưới, lênh ánh tuyết không hề cảnh giác. Đem chính mình biết đến sở hữu sự tình đều công đạo ra tới. Vũ Văn Triệt càng nghe liền càng để ý, tổng cảm thấy giống như có cái gì ý tưởng dần dần ở chính mình trong đầu thành hình. Thấy lành ánh tuyết ngừng câu chuyện, hắn ôn thanh dụ hống, ta còn muốn nghe càng nhiều cùng ngươi có quan hệ sự tình. Bị một câu hống đến tâm hoa xán lạ, chỉ là Vũ Văn Triệt nghĩ đến minh bạch, lành ánh tuyết nhiều năm như vậy đều ở núi lớn bên trong. Nói ra sự tình phỏng trường tám phần là cùng lành ánh nguyệt trốn không thoát quan hệ. Nếu là trực tiếp hỏi cùng Lênh Ánh Nguyệt có quan hệ, chỉ sợ nàng lại muốn cảm thấy tức giận. Còn không bằng hỏi như vậy, lại làm nàng cảm thấy vui vẻ, lại có thể bằng phẳng công đạo ra tới. 201. Say rượu. Quả nhiên, Lênh Ánh Tuyết ở hơi hơi phím hồng, lại là thành thành thật thật nói chính mình tưởng lời nói. Giống như là Vũ Văn Triệt đoán trước giống nhau, mười chuyện là có 8 sự kiện là cùng Lênh Ánh Nguyệt có quan hệ. Hơn nữa đại đa số đều là lành anh nguyệt phía trước như thế nào thương tiếc nàng. Cái này tỷ tỷ làm được thực sự xứng trước mặc kệ có cái gì đồ tốt, đều khẳng định sẽ cùng lành anh tuyết chia sẻ. Hơn nữa giống như là cách ngôn nói, trưởng tỷ như mẹ, lành ánh nguyệt che chở lành anh tuyết trình độ không thua gì đối nguyệt thiền. Nghĩ đến, nếu lành ánh tuyết lâm vào cái gì nguy hiểm bên trong, nàng cũng sẽ thập phần kích động. Vũ Văn Triệt hơi hơi khơi màu khỏe môi, cảm thấy chính mình tâm tình không tồi. Vũ Văn Triệt tuyển địa phương tự nhiên không phải cái gì người bình thường có thể đi đến khởi địa phương, cho nên đảo cũng coi như là thanh tĩnh, hơn nữa vẫn luôn đang nói chính mình khi còn nhỏ sự tình, Lệnh ánh tuyết tâm tình sang sảng, tự nhiên cũng không có gì để phòng tâm tư. Cho nên ở Vũ Văn Triệt đẩy chén rượu lại đây thời điểm, cũng cũng chỉ là sừng sốt sừng sốt, liền không chút do dự tiếp qua đi. Hoàn toàn đem lành ánh nguyệt phía trước công đạo nàng không cần cùng nam tử đi ra ngoài uống rượu sự tỉnh quên ở sau đầu, nửa điểm đều không lo lắng cho mình có thể hay không xảy ra chuyện gì. Hoặc là nói, nếu xảy ra chuyện gì mới là lệnh ánh tuyết chân chính muốn. Vũ Văn Triệt không biết nàng ôm chính là cái gì tâm tư, nhưng là thấy nàng như vậy sạch sẽ lưu loát uống rượu, vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Nếu chính mình có thể như vậy tự giác, kia tổng không cần hắn quên nhiều, cũng coi như là tỉnh miệng lưỡi. đồ ăn là hảo đồ ăn rượu cũng là rượu ngon trước mặt người lại là người trong lòng hơn nữa lành anh tuyết trước nay liền không có như thế nào uống qua rượu không bao lâu liền cảm thấy choáng váng nhưng cho dù là như thế này nàng vẫn là kiên trì nhìn chằm chằm vào vũ văn triệt bộ dáng mắt say lờ đờ mông lung dưới càng xem vũ văn triệt liền càng cảm thấy đẹp cũng không biết là như thế nào đột nhiên liền đem vũ văn triệt bộ dáng xem thành ăn mặc một thân hỷ phục Hình như là muốn tới nên thu chính mình giống nhau. Lanh ánh tuyết nhịn không được cảm thấy vui mừng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lúng đồng tiền như hoa, đối với Vũ Văn Triệt phương hướng, si ngốc nói, thái tử điện hạ. Ánh tuyết thật sự rất thích ngài. Tục ngữ nói uống say thì nói thật, Vũ Văn Triệt nghe thấy nàng đột nhiên nói như vậy còn có chút kinh ngạc, sau đó liền nhìn Lanh anh tuyết tiếp tục nói, có thể gặp được ngài thật là ánh tuyết kiếp này phúc phận, nếu có thể vẫn luôn bồi ở ngài tả hưu nói. kia làm ta trả giá cái gì đều đăng giá. Nhìn nàng ánh mắt đều đã có chút tan giã bộ dáng liền biết, là tuyệt đối không có khả năng bởi vì thấy chính mình ở chỗ này, cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Như vậy, chính là tuyệt đối thiệt tình lời nói. Tuy là Vũ Văn Triệt, thấy thời điểm cũng là có chút sững sờ, sau một lát mới đứng dậy, run run trên người siêm y chỉ là trong mắt động dung cũng bất quá cũng chỉ là trợt lóe mà qua mà thôi. nhìn thoáng qua nằm ở bản thượng lanh anh tuyết, nhẹ giọng nói, người tới, đem người mang về thái tử phủ đi. Cơ hồ là vừa dứt lời, liền thấy có người vội vàng mà từ bên ngoài vào được, đều là thị vệ trang điểm, hiển nhiên là đã ở bên ngoài đợi hồi lâu. Những cái đó thị vệ động thủ cũng không xem như ô đều xem ở Vũ Văn Triệt trong mắt, chỉ là Vũ Văn Triệt một câu đều không có nói, mắt nhìn những cái đó thị vệ đem người cấp mang theo đi ra ngoài. Nay tiểu lầu rốt cuộc không có quá nhiều người tới, cho nên mang đi một người cũng không có gì làm người kinh ngạc. Hoặc là nói, liền tính là cảm thấy kinh ngạc, cũng không dám nói cái gì. Tới nơi này người phi phu thức, quý, có mấy người là có thể trêu chọc khởi đâu. Bất quá, rốt cuộc vẫn là phải dùng lánh ánh tuyết tới đạt tới mục đích của chính mình. Cho nên Vũ Văn Triệt cũng không có quá bạc đái nàng, an bài một phòng, còn làm mấy cái nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ. cũng làm người nấu hiểu biết rượu trà, bày ra một bộ săn sóc ôn nhu tư thế. Cứ việc biết rõ khả năng loại này biểu tượng thượng ôn nhu cũng không thể giấu giếm được lành ánh nguyệt đôi mắt, nhưng là đều đã làm được tình trạng này đi lên, cũng không cần phải lại trang như vậy nhiều. Bóng đêm dần dần đen xuống dưới, thái tử phủ bên này đảo còn xem như an tĩnh, chỉ là đỗ nguyệt thiền lại có chút không yên lòng. Một người ở trong đại sảnh mặt qua lại dạo bước, nhịn không được đối với lành ánh nguyệt nói. Ngươi nói Tuyết Nhi như thế nào đến lúc này còn không trở lại. Có thể hay không là trên đường xảy ra chuyện gì. Vẫn là thái tử điện hạ đã biết, cho nên cảm thấy tức giận, khó xử Tuyết Nhi. Trong lòng biết có chính mình này một tầng quan hệ ở liền tuyệt đối sẽ không như thế nào bạc đái lành anh Tuyết, nhưng là lời này cũng không thể trực tiếp liền như vậy đối đối nguyệt thì nói, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào an ủi, vẫn luôn ở bên cạnh không có gì tồn tại cảm sở ly liền nói lời nói. cũng khó trách phu nhân cảm thấy lo lắng, hiện tại sắc trời đã chậm, nữ hài tử ra ra chính mình ở bên ngoài rốt cuộc là không an toàn. Thái tử điện hạ hẳn là sẽ đưa lánh nhị tiểu thư trở về, nếu phu nhân thật sự là cảm thấy lo lắng, còn không bằng như vậy đi. Sở ly ánh mắt dừng ở lãnh ánh nguyệt trên người, khẽ cười nói, ta cùng lãnh cô nương đi ra ngoài nhìn xem, nếu ở bên ngoài nói, vừa lúc nên một nên. Tuy nói lăn lộn cô nương không tốt lắm, bất quá rốt cuộc ta cũng là cái nam tử đơn độc đi ra ngoài nói đối lãnh nhị tiểu thư thanh danh có tổn hại hai người kia đều là thân cư địa vị cao nhưng là sở ly ở đỗ nguyệt thiền trong lòng hiển nhiên muốn so thái tử đáng tin cậy nhiều đặc biệt là nghe thấy được hắn nói như vậy lúc sau tức khắc liền cảm thấy an tâm rất nhiều đem ánh mắt hướng lãnh ánh nguyệt trên người tặng qua đi tựa hồ là có chút khẩn cầu ý tứ sợ lãnh ánh nguyệt không đáp ứng lãnh ánh nguyệt bất đắc dĩ thở dài Đứng dậy, nói, ta biết rồi, ta đây liền đi ra ngoài nhìn xem. Tuy rằng biết lành anh tuyết ước gì xảy ra chuyện gì, chính là xem ở Đỗ Nguyệt Thiền như vậy lo lắng phân thượng, nàng vẫn là không thể mặc kệ. Chỉ là vừa mới ra cửa, liền cảm giác được phía sau có người đột nhiên tới gần, sở ly thanh âm mang theo vài phần cười khẽ cùng trêu trọng nói, nói không chừng thái tử điện hạ là coi trọng lánh nhị tiểu thư, đêm nay đều sẽ không làm nàng đã trở lại. Nếu thật là nói như vậy, kia qua mấy ngày, hồng tụ phường liền có thể làm hỷ sự. Lệnh ánh nguyệt mắt trợn trắng, đối này không tỏ ý kiến. liền tính là thật sự có sự tình gì, nàng cũng cảm thấy Vũ Văn Triệt là tuyệt đối sẽ không phụ trách. Cao cao tại thượng thái tử điện hạ, như thế nào sẽ nhìn chúng Lệnh anh tuyết loại này bình thường nữ hải tử. Cái gì đều không thể cho hắn mang đến, làm Trác phi đều cảm thấy không cam lòng. Nàng cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu. Hai người nói chuyện công phu, không có chú ý tới có một người cùng bọn họ đi ngang qua nhau, vào bọn họ phía sau sân. Vào cửa đi người là Thái tử Phủ Thị Vệ, được đến Vũ Văn Triệt mệnh lệnh, đã ở bên ngoài đợi thật dài thời gian. Bởi vì Vũ Văn Triệt phân phó qua, nhất định phải chờ lành ánh nguyệt không ở thời điểm, mới có thể vào cửa đi theo kia già phu nhân nói chuyện. Hắn ở bên ngoài đợi thời gian rất lâu, mới rốt cuộc chờ tới rồi lành ánh nguyệt cùng sở ly đi ra. Thừa dịp hai người không chú ý công phu, hắn trực tiếp liền đi vào 202, Thiên Trân. Cũng may cũng không có người hỏi nhiều, làm hắn thuận thuận lợi lợi tới rồi nhà này phu nhân trước mặt. Đỗ Nguyệt Thiền nghe nói là Thái Tử Phủ tới thị vệ còn cảm thấy có chút kinh ngạc, phản ứng đầu tiên không phải khác, chính là lành anh tuyết ở Thái Tử Phủ trọc sự tình gì, cho nên làm Vũ Văn Triệt cảm thấy tức giận, lại đây hương sư vấn tội. Cho nên không khỏi liền có chút kinh hồn táng đảm, nhưng là cái kia thị vệ nói chuyện lại khá tốt nghe, cung thanh nói, nhà ta chủ tử thỉnh phu nhân đến thái tử trong phủ đi một chuyến, cố ý làm thuộc hạ tới đón phu nhân. Vừa nghe lời này, liền càng cảm thấy đến là lành anh tuyết chọc cái gì tai họa, đỗ nguyệt thiền rốt cuộc là từ nông thôn đến, chưa thấy qua cái gì đại việc đời. Cho nên lúc này, không khỏi liền khẩn trương lên, suốt ruột hướng bên ngoài nhìn, muốn cho lành anh nguyệt trở về nghĩ cách. bất quá cái này phản ứng lại bị thị vệ xem ở trong mắt hắn nhớ kỹ vũ văn triệt phân phó vợ nói thỉnh phu nhân yên tâm lãnh nhị tiểu thư không có làm sự tình gì đỗ nguyệt thiền nơi nào chịu tin nếu không có làm sự tình gì nói như thế nào sẽ làm nàng đến thái tử phủ đi nàng hỏi cho nên tuyết nhi là làm sao vậy thị vệ nhẹ giọng an ủi nói lãnh nhị tiểu thư cùng điện hạ nói tận hứng uống chút rượu lúc này có chút say Cho nên nhà ta chủ tử để cho ta tới thỉnh phu nhân, làm phu nhân đem lãnh nhị tiểu thư lãnh trở về mà thôi, ngài đại có thể yên tâm. Nếu là thường lui tới nghe thấy lời này luôn là muốn cảm thấy tức giận, lành ánh tuyết rốt cuộc là cái không xuất các cô nương ra, tổng đi ra ngoài cùng bên ngoài nam tử uống rượu xem như chuyện gì xảy ra. Đối phương liền tính là thái tử điện hạ, cũng làm người cảm thấy không thể chịu đựng. Chính là hôm nay một bên nhớ thương treo đầu dê bán thịt chó sự tình. bên này thái tử mời chính mình đến trong phủ liền tổng cảm thấy có chút hoảng hốt cũng không rảnh lo uống rượu không uống rượu nhất thời hoảng loạn cũng không nhớ tới cấp lanh ánh nguyệt lưu chút thứ gì liền vội vã đi theo thị vệ đi ra ngoài lúc này lanh ánh nguyệt cùng sở ly đang ở phụ cận tìm lãnh anh tuyết thân ảnh cho nên cũng liền hoàn toàn không có chú ý tới đỗ nguyệt thiền ở chính mình mí mắt phía dưới bị người cấp lanh đi rồi chờ đến lanh ánh nguyệt cùng sở ly trở về sân thời điểm mới phát hiện người đã không thấy, còn làm được có chút kỳ quái. Sở Ly an ủi nàng, đại khái là thật sự quá lo lắng lành Anh tuyết, cho nên chính mình cũng đi theo đi ra ngoài tìm. Hơn nữa Đỗ nguyệt thiền cái kia tính tình, nhưng thật ra cũng có khả năng, Lệnh ánh nguyệt nhịn không được thở dài một hơi, hoán giận nói, hiện tại ánh tuyết tuổi tắc cũng đã không nhỏ, nhưng như thế nào chính là biết cấp mẫu thân trọc phiền thoái. Làm hại mẫu thân như vậy lo lắng, Chính mình cũng không biết chính mình về sau đường ra hẳn là cái gì còn một bên tình nguyện nhớ thương Vũ Văn Triệt. Chẳng lẽ, thật sự trông cậy vào Vũ Văn Triệt về sau cho nàng cái Thái Tử Phi. Sở ly cũng chỉ là cười mà không nói, đáp án lành Ánh Nguyệt chính mình rõ ràng biết, không muốn thừa nhận thôi. Mà lúc này, Đỗ Nguyệt Thiền đã tới rồi Thái Tử Phủ, từ cái kia thị vệ lãnh, đi tới trong đại sảnh mặt trở. Thị vệ nói chính mình không thể du củ, liền trước tiên lui đi xuống. Không một lát liền có tiểu Nha hoàn lại đây cấp Đỗ nguyệt thiền châm trà. Đỗ nguyệt thiền nào có cái gì tâm tư uống trà? Chỉ là lo lắng, uống say lúc sau lành anh tuyết có thể hay không cấp thái tử trọc phiền thoái. Càng là tưởng liền càng là cảm thấy khả năng, cuối cùng rốt cuộc ngồi không yên, hỏi cái kia tiểu Nha hoàn, nói, vị cô nương này, ngài có biết thái tử điện hạ người ở nơi nào? N.B.S.T. Tuy rằng nói không biết trước mặt cái này phụ nhân thân phận, Nhưng là biết nhà mình chủ tử thỉnh về tới người tuyệt đối là không thể chậm trễ tiểu nha hoàn hành lễ, trên mặt mang theo vài phần xin lỗi, nói, phu nhân thứ tội, nô tỷ cũng không biết thái tử điện hạ ở địa phương nào. Nhưng là thái tử điện hạ phân phó, nếu là ngài đã tới, khiến cho ngài trước tiên ở nơi này chờ một chút, hẳn có chút tư nhân sự tình muốn xử lý, chờ xử lý tốt lúc sau, liền trở về tìm phu nhân. Liền tính là Đỗ nguyệt thiền lo lắng lành anh tuyết. Nhưng hiện tại nhân gia thái tử đều nói như vậy, nàng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ Nhưng thật ra không chờ bao lâu, Vũ Văn Triệt liền chủ động đi ra, thoạt nhìn cũng là thập phần ôn hòa, nhìn đến đỗ nguyệt thiền thời điểm, trên mặt còn mang theo vài phần xin lỗi, nói, phu nhân thật sự là xin lỗi, ta cùng lãnh nhị cô nương trò chuyện với nhau thật vui, trong khoảng thời gian ngắn liền đã quên đúng mực, còn muốn phiền toái phu nhân đi một chuyến, thật là quá mức ý không đi. Vũ Văn Triệt nói chuyện vẫn luôn là như vậy, làm người chọn không ra nửa phần tật xấu, nhưng lần này cũng không biết là vì cái gì, Đỗ Nguyệt Thiền chính là cảm thấy loang thoang có chút không thích hợp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không rảnh lo khác, cũng chỉ là cười nói, chuyện này cùng Thái Tử Điện Hạ không có quan hệ, đều là tuyết nhi ham chơi, mới cho Thái Tử Điện Hạ trọc phiền toái. Nàng ngươi hiện tại ở nơi nào đều đã quay rầy Thái Tử Điện Hạ thời gian dài như vậy, ta cũng nên đem nàng mang về. nơi nào là chọc phiền thoái. lãnh nhị cô nương tính tình hoạt bát, ta cảm thấy thích còn không kịp, sao có thể sẽ cảm thấy quá phiền thoái. Bất quá, nàng thật sự là uống nhiều quá rượu, cho nên lúc này cũng không ở ta trước mắt. Ta làm hạ nhân đưa lên đi nghỉ ngơi, hiện tại còn muốn phiền thoái phu nhân, theo ta đi một chuyến, đem lãnh nhị cô nương tiếp trở về. Vũ văn triệt như là cảm thấy chính mình cho nàng thêm phiền thoái, còn có chút ngượng ngùng. Vũ Văn Triệt không cảm thấy sinh khí nàng cũng đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn nơi nào có cái gì trách tội đạo lý. Lập tức liền đi theo Vũ Văn Triệt đi phía trước đi, nói là đi tìm Lành Anh Tuyết. Trên đường thoạt nhìn Vũ Văn Triệt cũng hoàn toàn không xuất ruột, chỉ là cười ngâm ngâm, thậm chí còn có tâm tình cùng nàng lời nói việc nhà, nói lên đã từng Lành Anh Nguyệt cùng Lành Anh Tuyết khi còn nhỏ những cái đó sự tình. Sự tình đều là Lành Anh Tuyết nói, đương nhiên đều là thật sự. Vũ Văn Triệt lại nói tiếp thời điểm, còn thường thường khen một khen Lanh Anh Tuyết cùng Lanh Anh Nguyệt. Nào có không thích người khác khen chính mình hài tử mẫu thân? Cho nên nghe thấy hắn khích lệ, Đỗ Nguyệt Thiền cũng dần dần buông xuống cảnh giác, thập phần nhẹ nhàng cùng hắn nói đến những cái đó sự tình. Nay thái tử phủ tựa hồ là quá lớn một ít, Đỗ Nguyệt Thiền đi rồi thật dài thời gian, cũng không có thấy Lênh Anh Tuyết ở phòng. Nhưng là Vũ Văn Triệt còn ở lãnh nàng đi phía trước đi, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. chỉ có thể chịu đựng chính mình nghi hoặc, đi theo tiếp theo đi phía trước đi. Đợi khi tìm được một cái sân phía trước, Vũ Văn Triệt mới dừng bước. Trong viện nhìn có chút nha hoàn ở tới tới lui lui vội, nhưng là sân chủ nhân lại không thấy bóng dáng. Ngày đó nha hoàn hiển nhiên đều là nhận thức Vũ Văn Triệt, hành lễ bộ dáng cũng đến cung cung kinh kính, nhìn đứng ở Vũ Văn Triệt bên người đấu nguyệt thiền, cũng không có nửa điểm kinh thường. Vũ Văn Triệt đứng yên bước chân, mở miệng nói, lãnh nhị cô nương liền ở bên trong này, cũng không biết hiện tại ngủ không ngủ tỉnh, phu nhân đi vào trước chờ một chút, ta đi hỏi một câu. Tuy nói là cảm thấy lanh anh tuyết một cái cô nương ra, làm Vũ Văn Triệt qua đi nhìn xem ngủ không ngủ tỉnh không tốt lắm, bất quá dù sao cũng là ở nhân ra trong phủ, đỗ Nguyệt Thiền cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu. 203. Đưa ngươi trở về Vũ Văn Triệt lãnh đỗ Nguyệt Thiền ở đại sảnh ngồi xuống. Sau đó liền xoay người vào phòng. Đỗ Nguyệt Thiền có chút co quắp bất an, nghĩ quả nhiên hay là nên cùng Lành Anh Nguyệt nói một tiếng mới lạ. Chỉ là nàng có cái này ý niệm không bao lâu, liền cảm thấy chính mình có chút buồn ngủ, mơ màng sắp ngủ. Tựa hồ trước mắt những cái đó tới tới lui lui bọn nha hoàn cũng đều trở nên mơ hồ không rõ, Đỗ Nguyệt Thiền càng thêm cảm thấy khủng hoảng, chính mình hiện giờ là ở người khác địa bàn thượng, húng chi Lành Anh Tuyết còn ở bị người ta chiếu cố. Nàng như thế nào có thể làm ra loại này thất lễ hành động? Chính là thoạt nhìn những cái đó nha hoàn lại không có thấy nàng đang làm cái gì, một đám đối với nàng trạng thái nhìn như không thấy. Đỗ Nguyệt Thiền Cường đánh tinh thần, lại như cũ cảm thấy có chút kỳ quái, không biết như thế nào đều đã thời gian dài như vậy, lại còn không có thấy Vũ Văn Triệt hoặc là Lênh Anh tuyết ra tới. Nàng có chút nhịn không được muốn đi vào nhìn một cái, nhưng tại đây loại đại nhân vật trong phủ, rồi lại không dám lộn xộn. chỉ có thể năn nỉ bên người một cái nha hoàn cái này cô nương có thể hay không giúp ta nhìn một cái vì cái gì thái tử điện hạ còn không có ra tới kia tiểu nha hoàn tựa hồ là có chút kinh ngạc bất quá cũng không có từ chối chỉ là cười gật gật đầu đỗ nguyệt thiền nhìn theo tiểu nha hoàn thân ảnh đi vào trong phòng đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa rốt cuộc chống đỡ không được trước mắt tối sầm liền mất đi sở hữu ý thức cơ hồ là nàng té xịu cùng thời gian Vũ Văn Triệt liền từ trong phòng đi ra, ánh mắt lãnh đạm. Xác định Đỗ Nguyệt Thiền đã ngất xỉu lúc sau, mới rối tay đưa tới thị vệ, phân phó nói, đem người đưa qua đi cùng lãnh Anh tuyết đặt ở cùng nhau, nhớ rõ cho ta hảo sinh chiêu đãi, không cần ra cái gì ngoài ý muốn. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, giá Đỗ Nguyệt Thiền, vội vàng hướng đi một bên. Trong phòng tự nhiên là cái gì đều không có, nay cũng bất quá là hắn thiết hạ một vòng tròn bộ mà thôi, hắn liền không tin. Chính mình trong tay có như vậy hai cái lợi thế, còn có thể làm lệnh ánh nguyệt không đồng ý không thành. Lệnh ánh nguyệt cùng sở ly ra tới đi tìm Lệnh ánh tuyết, lại tìm thật lớn một vòng cũng không nhìn thấy cái gì thân ảnh, không khỏi cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy rằng Lệnh ánh tuyết đôi khi thật là cả gan làm loạn một ít, nhưng là Lệnh ánh nguyệt cũng hoàn toàn không cảm thấy, Lệnh ánh tuyết sẽ lưu tại vũ văn triệt bên kia cùng hắn cùng nhau qua đêm. Ít nhất lễ nghĩa liêm sỉ, Lệnh ánh tuyết vẫn là biết đến. Hơn nữa, cũng biết nếu tên này không thuận nôn bất chính đã vượt qua đêm nói, chỉ sợ cái gì đều không chiếm được. Càng là rõ ràng điểm này, lãnh ánh nguyệt liền càng là cảm thấy lo lắng, không biết lãnh anh tuyết rốt cuộc đi địa phương nào. Có thể hay không là thật sự ở trên đường gặp cái gì kẻ xấu, xuất hiện cái gì ngoài ý mớn. Như là biết lãnh ánh nguyệt đang lo lắng cái gì, sở ly Trấn an nói, yên tâm hảo, sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn sự tình. vũ văn triệt rốt cuộc vẫn là phải đối ngươi kỳ hảo cho nên khẳng định sẽ không thương tổn lãnh anh tuyết khả năng cũng chỉ là hài tử ham chơi trở về vãn một ít mà thôi nhưng nói như vậy cũng không có biện pháp an ủi lãnh anh nguyệt nàng như cũng là cảm thấy có chút kỳ quái bất quá trước mắt còn không có biện pháp gì hơn nữa đỗ nguyệt thiền còn ở nhà chờ chỉ có thể đi về trước chính là làm lãnh anh nguyệt cảm thấy càng thêm kinh ngạc chính là đi trở về lúc sau Đỗ Nguyệt Thiền cũng không thấy. Tuy nói đã bị Sở Ly an ủi, có thể là đi ra ngoài tìm Lệnh Ánh Tuyết, chính là đều đã đợi mau một canh giờ, hai người vẫn là đều không coi trở về, Lệnh Ánh Nguyệt liền thật sự là ngồi không yên. Lúc trước còn có thể an ủi an ủi nàng, lúc này Sở Ly cũng ý thức được không thích hợp, có. Chút để ý liền ở hai người nghĩ muốn đi chỗ nào tìm thời điểm, lại đột nhiên có một người lại đây. Nói là lúc trước thấy phu nhân đi theo một cái thị vệ trang điểm người đi ra ngoài. Thị vệ trang điểm. Đuổi đi hạ nhân lúc sau, lệnh ánh nguyệt ngồi ở chỗ kia, có chút phát sầu. Nàng thật sự là tưởng không rõ, một cái thị vệ trang điểm người rốt cuộc là từ địa phương nào tới, ánh mắt nhịn không được liền hướng tới sở ly nhìn qua đi. Đã nhận ra nàng ánh mắt, sở ly có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, liền tính thật là ta đem phu nhân mang đi. ta cũng không thể tới rồi hiện tại đều không nói cho ngươi làm ngươi sốt ruột đi. Ngẫm lại cũng là, hơn nữa sở ly cũng không có cái gì mang đi Đỗ Nguyệt Thiền động cơ. Con đường này xem như chật Đức Lệnh Ánh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi. đang ở hai người mặt ủ mày trau thời điểm, lại đột nhiên có một cái thị vệ trang điểm người tới cửa tới, tới cấp lệnh Ánh Nguyệt đưa một cái tin tức. trực giác nói cho chính mình, này tin tức khẳng định là cùng Lệnh Ánh Tuyết cùng Đỗ Nguyệt Thiền có quan hệ. Lệnh ánh nguyệt cũng không có đổi người, trực tiếp làm người vào được. Chính là vừa mới mới vừa vừa thấy đến cái kia thị vệ, sở ly liền nhăn chặt mày, Lệnh ánh nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái, nhỏ giọng hỏi một câu, Ngươi nhận thức sao? Nhận thức nhưng thật ra không quen biết, bất quá quần áo trên người hình như là thái tử phủ Sở ly cũng hơi hơi nhíu mày, đã nhận ra sự tình giống như có chút không thích hợp, thái tử Phủ thị vệ tới cửa tới, rốt cuộc là vì đang làm gì? Người này chẳng qua là tới đưa một cái tin tức mà thôi, tin tức thậm chí đều không phải khẩu thuật, mà là Vũ Văn Triệt viết tay. Vừa thấy đến tờ giấy thượng tự, Lênh Ánh Nguyệt ánh mắt liền lạnh lẽo lên, mặt trên viết, làm nàng đến thái tử phủ đi đi một chuyến. Lý do nói rất êm thai, nói là có chuyện quan trọng muốn thương nghị, không phải cá nhân là có thể nhìn ra được tới, chẳng qua là cái lấy cớ mà thôi. Lênh Ánh Nguyệt có thể khẳng định, chuyện này khẳng định cùng Vũ Văn Triệt trốn không thoát quan hệ. hoặc là nói, Vũ Văn Triệt là chủ mưu. Chẳng qua thị vệ cũng là cái gì cũng không biết, cũng chỉ là lại đây tặng một cái tin tức lúc sau đã muốn đi, lại bị lệnh ánh nguyệt cấp ngăn cản xuống dưới. Lệnh ánh nguyệt đánh giá cái này thị vệ thật dài thời gian, đem muốn hỏi xuất khẩu nói nuốt đi xuống, chẳng qua là một cái nho nhỏ thị vệ mà thôi, nghĩ đến cũng là cái gì cũng không biết. Đang muốn phái người đem thị vệ tiễn đi, lại đột nhiên nhìn đến sở ly mở miệng đem người ngăn cản xuống dưới. không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Sở Ly nhìn người kia liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, các ngươi gia chủ tử có hay không nói, tìm lãnh cô nương quá khứ là vì sự tình gì? Có hay không nói, hắn muốn làm cái gì? Thị vệ thoạt nhìn cũng có chút ngoài ý muốn, không biết vì cái gì Sở Ly sẽ đến hỏi chính mình, bất quá vẫn là quy quy củ củ đáp lại, nói, hồi tướng quân, thuộc hạ cũng không biết. Bất quá nhà ta chủ tử nói, thỉnh lánh cô nương một người, Cùng chủ tử gặp mặt, sau đó hai người từ từ nói chuyện. Hắn ở một người ba chữ càng thêm trọng khẩu khí, thập phần rõ ràng ý đồ, làm người nghe liền cảm thấy có chút không thoải mái. Nếu hỏi không ra tới cái gì, sở ly cũng liền không có lại khó xử hắn, làm người rời đi. lãnh ánh nguyệt xem hắn hỏi một cái thị vệ còn có chút tò mò, nói, ngươi hỏi hắn làm cái gì, hắn khẳng định cái gì cũng không biết. Loại này thân phận người căn bản là không có khả năng tiếp xúc đến cao tầng bí mật, cũng cũng chỉ là tới truyền lời mà thôi. 204. Lo lắng. Không biết sở ly có phải hay không thật sự quá sốt ruột, tư nhiên sẽ truy vấn loại người này, có chút không thể nề hà, chính mình lại cũng không biết hẳn là muốn như thế nào làm, càng có chút mở mị thất thố. Rốt cuộc là vì cái gì mới có thể tới tìm chính mình, hơn nữa vẫn là như vậy kiên trì bộ dáng. Tổng làm người cảm thấy có chút bất an. nao tường này sở ly cư nhiên hơi hơi lắc lắc đầu, nói, hắn cũng không phải bình thường thị vệ, ít nhất, cũng cùng Vũ Văn Triệt quan hệ thập phần thân cận. Cho nên ta muốn hỏi một chút hắn, Vũ Văn Triệt có hay không nói ra chính mình chân chính mục đích rốt cuộc là cái gì? Bất quá hiện tại thoạt nhìn, kia hắn hẳn là đã biết ta ở ngươi bên này, cho nên mới sẽ nói ra loại này lời nói tới. Làm ngươi một người đến thái tử phủ đi. Nói rõ chính là có bấy dập. Điểm này không cần sở ly nói, lanh ánh nguyện chính mình cũng nhìn ra được tới, nàng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá sự tình rốt cuộc là cùng chính mình có quan hệ, hơn nữa nếu không phải bởi vì chính mình nói, đi dự tiệc người cũng nên là chính mình, mà không phải lanh ánh tuyết. Lại nói lãnh ánh tuyết cùng đấu nguyệt thiền đều cũng đủ vô tội, nàng cần thiết muốn phụ khởi này trách nhiệm tới. Bất quá chính là một cái vũ văn triệt, còn có thể ăn nàng không thành. Lệnh ánh nguyệt nhưng thật ra bằng thẳng, ngược lại là sở ly càng thêm lo lắng. Vũ Văn Triệt rốt cuộc là cái cái dạng gì người, liền tính là Lệnh ánh nguyệt không rõ ràng lắm, hắn cũng rõ ràng thật sự. Vũ Văn Triệt dụng tâm cái dạng gì, chính mình cũng rõ ràng biết. Rất ít thấy Vũ Văn Triệt sẽ đối với thứ gì như vậy chấp nhất, mà giống nhau như vậy chấp nhất đồ vật, đều đã bị hắn không từ thủ đoạn lộng tới tay. Kỳ thật không cần sở ly nói Lệnh ánh nguyệt cũng biết. Cô y phi lớn như vậy sức lực làm nàng qua đi, Vũ Văn Triệt tuyệt đối là không có hảo tâm. Chính là hiện tại Lanh Anh Tuyết cùng Đô Nguyệt Thiền đều ở nhân ra trong tay, tưởng không đi cũng không được. Ở trong lòng đem Vũ Văn Triệt tổ tông 18 đại đều mang cái biến, nhưng nên đi, vẫn là muốn đi. Nàng đã sớm đã đã phát thề, nhất định phải bảo vệ tốt Đô Nguyệt Thiền cùng Lanh Anh Tuyết. Hiện tại Lanh Anh Tuyết tuổi lớn, có ý nghĩ của chính mình, khả năng sẽ cùng nàng có chút xung đột. Nhưng là cũng hoàn toàn không ảnh hưởng, nàng muốn bảo hộ lanh anh tuyết tâm tình. Liên tính là không cần hỏi cũng biết, nếu chính mình nói ra không cần đi nói, đối phương khẳng định sẽ từ chối. Ở thái tử trong phủ một cái là đỗ nguyệt thiền, một cái là lanh anh tuyết, đều là lanh anh nguyệt đầu quả tim người, làm nàng từ bỏ cái nào đều không thể. Liên cang không cần phải nói, hai người đều ở vũ văn triệt trong tay. Nếu ngăn cản không được, sở ly buông xuống trong tay chén trà, nói. Vũ Văn Triệt khẳng định là không có hảo tâm, chính ngươi đi nói, không biết sẽ có cái dạng nào kết quả. Không bằng như vậy, ta bồi ngươi cùng đi. Tuy rằng nói chính mình cũng biết, khả năng phương pháp này cũng hoàn toàn không có thể. Rốt cuộc Vũ Văn Triệt đã nói qua, muốn cho lành ánh nguyệt chính mình đi. Chính là lúc này sao có thể sẽ yên tâm. Sở ly thấy nàng trong mắt do dự, nói, rốt cuộc Vũ Văn Triệt khó đối phó, nếu chính ngươi đi nói. Chỉ sợ sẽ đem chính mình cũng đáp ở bên trong. Tuy rằng ta hiện tại đã biết chuyện này, liền không thể bỏ mặc. ta bồi ngươi đi, ngươi cũng có thể nhiều lợi thế. Đối cái này đề nghị không có khả năng là không tâm động, liền tính là hạ quyết tâm, nhất định sẽ đem lành anh tuyết cùng Đỗ nguyệt thiền mang về tới, nhưng một mình một người đối mặt vũ văn triệt, nàng vẫn là không ớn. Tuy rằng nói nàng hiện tại cũng biết sở ly khẳng định sẽ có cái này đề nghị, chính là thật sự nghe sở ly nói ra thời điểm. trong lòng vẫn là cảm thấy ấm áp. Chẳng qua, nghĩ đến chuyện này người khác là không giúp được vội, chỉ có chính mình một người có thể giải quyết. Nàng nhưng thật ra cũng không như thế nào lo lắng Vũ Văn Triệt sẽ làm cái gì, rốt cuộc ở Vũ Văn Triệt trong lòng, đại khái vẫn là muốn cho nàng gả cho hắn. Nếu đem nàng đánh cho tàn phế đánh choáng váng linh tinh, sự tình cũng sẽ trở nên không quá đẹp. Hiện tại hai người đều ở đối phương trong tay, đại khái cũng là lấy hai người kia tới uy hiếp chính mình. Nói là thương lượng sự tình gì, bất quá chính là muốn nhìn một chút chính mình có thể cho ra bao lớn ích lợi mà thôi. Nàng là cái thương nhân, cho nên đối chuyện như vậy phá lệ mẫn cảm, sở ly rốt cuộc vẫn là cái tướng quân. Nếu thật sự xuất hiện hơn nữa chọc vũ văn triệt không vui nói, trời biết người kia sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Hiện tại đều đã có thể bắt cóc Đỗ nguyệt thiền cùng lành anh tuyết, liền tính là thật sự vì trả thù, giết con tin cũng không phải không có khả năng. Vũ Văn Triệt chính là người điên, làm người nhìn liền cảm thấy thích không nổi. Vì thế lanh ánh nguyệt cự tuyệt thập phần dứt khoát, nói, yên tâm hảo, chuyện này ta có thể chính mình giải quyết. Rốt cuộc hắn trói đi chính là ta mâu thân, còn có ta thân muội, ngươi đi xem như cái gì. Đến lúc đó làm đến như là ta ở uy hiếp hắn giống nhau, nháo tan dã trong không vui, ngược lại là ta nương cùng tuyết nhi sẽ lâm vào nguy hiểm. Mặc kệ thế nào. Hiện tại ta tốt xấu còn xem như cái quân chúa, hắn tổng không thể lộng chết ta đi. Đại khái là xem này không khí thật sự là quá khẩn trương, ở lành ánh nguyệt nói chuyện thời điểm, không khỏi mang theo vài phần trêu trọng. Không nghĩ tới nói như vậy xem ở sở ly trong mắt càng cảm thấy đến chua sót, nếu chính mình có cũng đủ năng lực nói, nghĩ đến thái tử cũng sẽ không như vậy tàn dỡ. Vũ Văn Triệt sở dĩ sẽ làm ra chuyện như vậy, vẫn là bởi vì không đem chính mình xem ở trong mắt. Rõ ràng chính mình đều đã biểu hiện ra ngoài muốn lệnh ánh nguyệt ý tứ, chính là Vũ Văn Triệt vẫn là muốn tới đoạt. Lệnh ánh nguyệt không có ý thức được nhiều như vậy, chỉ là nhìn hắn sắc mặt không quá đẹp, vì thế chính sắc giải thích nói, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Nhưng này dù sao cũng là ta chính mình sự tình, cho nên vẫn là ta chính mình tới giải quyết tương đối hảo, nếu ngươi nhúng tay nói, chỉ sợ về sau Vũ Văn Triệt sẽ vì khó ngươi. Hơn nữa... Hắn khẳng định là muốn từ ta nơi này được đến cái gì, nếu nói như vậy, liền cũng sẽ không đối ta nương cùng Tuyết Nhi làm chuyện gì. Ngược lại là nếu ngươi nhúng tay nói, dựa vào người kia tính tình, khả năng sẽ cảm thấy là ở cùng hắn thị uy. Nếu là bởi vì chuyện này mà cảm thấy kích động, đối ta nương cùng Tuyết Nhi làm sự tình gì, thì mất nhiều hơn được. Lênh ánh nguyệt hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình có năm chắc nhiều, đã như vậy dứt khoát cự tuyệt sở ly. Tổng cảm thấy có chút không tốt, nàng cười nói, ta biết ngươi là vì ta hảo, ta cũng thực cảm ơn ngươi. Có ngươi nói muốn bồi ta đi lúc sau, ta hiện tại cảm thấy chính mình có dũng khí nhiều. Liên tính là ban đầu còn có thể bởi vì nàng cậy mạnh mà cảm thấy tức giận, chính là nghe thấy được những lời này lúc sau, lại là một chút hỏa khí đều phát không ra, chỉ có thể bất đắc di thở dài, đau lòng cái này nha đầu, như thế nào như vậy có thể cậy mạnh. Chẳng qua nhân ra đã như vậy dứt khoát cự tuyệt, hắn cũng không hảo lại truy vấn, dù sao liền tính là không cho chính mình đi theo, hắn cũng có khác biện pháp. Vì thế liền gật gật đầu, như cũ thập phần không yên tâm mà dặn dò nói, chính ngươi đi nói nhất định phải chú ý an toàn, đừng bị cái kia cầm thú làm cái gì tay chân. lãnh ánh nguyệt nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng biết thực không phải thời điểm, lại vẫn là nghiêm túc gật gật đầu nói, yên tâm được rồi. Liền tính là Vũ Văn Triệt thật sự tưởng đem ta quải về nhà, cũng sẽ không ở ngay lúc này đối ta làm gì đó. Được rồi, ta đây liền đi trước, thời gian chậm trễ lâu rồi còn không biết nương cùng Tuyết Nhi sẽ thế nào đâu. 205. Giao dịch Dù sao cũng là cùng đấu nguyệt thiền cùng với lệnh anh Tuyết có quan hệ sự tình, sở ly liền tính là lại như thế nào lo lắng cũng không thể ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bóng dáng càng đi càng xa. Ánh mắt dần dần lãnh đạm xuống dưới. Hắn búng tay một cái, liền có bóng người dừng ở bên người, cung cung kính kính. Liên Đâu đều không có nâng lên, một bộ mặc kệ là bị phân phó cái gì đều sẽ quy quy củ củ đi làm bộ dáng. Sở Ly con ngươi đuổi theo Lãnh Ánh Nguyệt, thấp giọng mở miệng, trong thanh âm không có cùng Lãnh Ánh Nguyệt nói chuyện ôn nhu, ngược lại là mười phần lãnh đạm, nói: "Đi theo nàng, đừng làm nàng ra một chút ngoài ý muốn. Nếu Vũ Văn Triệt sẽ để phòng chính mình." kia phỏng chừng cũng liền sẽ phái người đi theo chính mình. Nếu chính mình tùy tiện đi theo lành ánh nguyệt nói, nói không chừng ngược lại sẽ cho nàng mang đến phiền thoái. Tuy rằng là cảm thấy có chút không cam lòng, lại cũng không có gì biện pháp. H.I.G. nhân ảnh một câu đều không có nói, chỉ là cung kính gật gật đầu, trong nháy mắt, liền không thấy thân ảnh. Sở ly âm thầm nắm chặt nắm tay, xem ra thái tử điện hạ vẫn là không đủ bận rộn, bằng không nói. như thế nào sẽ có nhàn tâm tới tinh kế lanh ánh nguyệt đâu nếu như vậy kia hắn liền cấp thái tử điện hạ tìm chút sự tình hảo hy vọng tới rồi lúc ấy thái tử điện hạ còn có thể như vậy có nhàn hạ thoải mái tựa hồ là xác định nàng nhất định sẽ đến cho nên vũ văn triệt liền trực tiếp ở trong đại sảnh mặt chờ nàng nhìn nàng lại đây thời điểm trên mặt đều là lãnh đạo thậm chí còn có tâm tình mở miệng trêu chọc nói là ai chọc ngươi không cao hứng Như thế nào là cái này biểu tình? Ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta nhất định đều giúp ngươi tìm trở về. Đối với giả mù sa mưa kỳ hảo cũng không có cái gì hảo cảm, so với cái này tới nói, vẫn là càng thêm muốn nhìn đến không có bất luận cái gì sự tình đấu nguyệt thiền. Cho nên nàng cũng chỉ là lạnh một khuôn mặt, nhìn trước mặt kia trương ôn tổn lễ độ mặt, lạnh lùng nói, đừng nói như vậy nhiều vô dụng, cho nên, ta nương người đâu. Vũ Văn Triệt nhìn chính là một chút đều không nóng nảy, nghe nàng hỏi những lời này, còn cười ngâm ngâm nói, chỉ hỏi phu nhân, liền không hỏi xem xem, lãnh nhị cô nương hiện tại nhân thân ở phương nào sao. Hình như là đã bắt được nàng lược điểm, cho nên bắt đầu đối sự tình gì đều có thể không bỏ trong lòng, giống như là đã biết cuối cùng thắng thua giống nhau. Hắn trên mặt đều là đắc ý thân sắc, càng nhiều, còn có một loại thượng vị giả tôn quý. Lanh ánh nguyệt nhìn hắn này phúc thần sắc liền cảm thấy thập phần không mừng, chính là hiện giờ đỗ nguyệt thiền liền ở trong tay của hắn, cũng không thể đắc tội quá rõ ràng, liền trầm hạ tâm tư, nói, ta Lanh ánh tuyết đối với ngươi như vậy thích, nghĩ đến ngươi cũng không bỏ được động thủ. Nhưng là ta nương bất quá là cái phụ nhân, liền tính là ngươi trói đi rồi, đối với ngươi mà nói cũng không có gì chỗ tốt, còn không bằng làm ta hảo hảo xem xem đỗ nguyệt thiền có phải hay không hảo hảo. Sau đó chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói nói chuyện, lẫn nhau rốt cuộc muốn đều là thứ gì. lãnh ánh nguyệt trong lòng rõ ràng, mọi người đều là thương nhân, hiện tại cũng không có gì có thể giấu giếm, lợi thế đều ở nơi đó bãi, vừa xem hiểu ngay. Vũ Văn Triệt còn là phi thường thưởng thức nàng sạch sẽ lưu loát, ít nhất không cần tốn nhiều miệng lưỡi, lập tức cũng không có nói thêm nữa cái gì khác, chỉ là phái người lánh lành ánh nguyệt đi tới đỗ nguyệt thiền ở trong phòng. Đỗ Nguyệt Thiền lúc này còn tại hôn mê, không biết là bị uy cái gì dược, vẫn là như thế nào. Tư thế ngủ nhưng thật ra thập phần bình yên, xem ra là không có gì thống khổ. Lánh ánh Nguyệt đi qua, xác nhận Đỗ Nguyệt Thiền hô hấp cùng thân thể, mới đứng dậy. Cũng không có ở Đỗ Nguyệt Thiền bên này bao lâu lưu, dù sao liền tính là lưu lại lại lâu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không liền như vậy nhẹ nhàng đem người cấp thả chạy. Còn không bằng chạy nhanh trở về cùng Vũ Văn Triệt hảo hảo thương lượng thương lượng. Hàn muốn. Đồ vật rốt cuộc là cái gì? Sự tình có thể giải quyết cũng coi như là sạch sẽ lưu loát, đến nỗi lệnh anh tuyết. lanh ánh nguyệt nhưng thật ra không thế nào quan tâm, dù sao nếu có thể cả đời lưu tại thái tử phủ nói, nghĩ đến nàng cũng sẽ thực nguyện ý. lanh ánh nguyệt đối với lệnh anh tuyết cũng không phải không có cảm tình, nếu là thật sự không có bất luận cái gì cảm tình, cũng sẽ không vì lệnh anh tuyết mà đến. chính là tưởng tượng đến chính là bởi vì lệnh anh tuyết mới làm đỗ nguyệt thiền lâm vào hiểm cảnh nàng liền tổng cảm thấy có chút tức giận lệnh ánh nguyệt cũng không để ý người nào đó vì ái mà phấn đấu quên mình tiền đề là không màng chính là chính mình thân hiện tại đem đỗ nguyệt thiền liên lụy xuống dưới xem như chuyện gì xảy ra vũ văn triệt tàn nhẫn độc ác nếu thật sự bởi vì không vui mà động thủ nói đỗ nguyệt thiền phải làm sao bây giờ mới hảo trở về đại sảnh thời điểm Vũ Văn Triệt quả nhiên còn ở nơi đó chờ, nhìn lành ánh nguyệt đi ra, liền một bộ cười ngâm ngâm bộ dáng, hỏi, người đã gặp qua, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đem lệnh phu nhân chiếu cố đến còn xem như có thể đi, nhưng có cái gì không hài lòng địa phương, nói ra ta hảo cải tiến. Thật sự là xem bất quá đi hắn này phúc giả mù xa mưa bộ dáng, lành ánh nguyệt không nhịn xuống mắt trợn trắng, nói, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng, ngươi tưởng được đến cái gì. Chúng ta cũng có thể ngồi xuống hảo hảo nói nói chuyện, không cần làm bộ bộ dáng này, người ta đều biết, này bất quá là biểu hiện giả dối mà thôi, không cần phải. Còn không bằng nói cho ta, mục đích của ngươi là cái gì? Hoặc là nói, ngươi muốn từ ta nơi này được đến cái gì? Liên Tính là thích nàng sạch sẽ lưu loát phương thức, nhưng nếu lúc này hắn quá quyết đoán nói, cũng vẫn là làm người cảm thấy có chút thích không nổi. Vũ Văn Triệt hơi hơi lắc lắc đầu, thập phần không tán đồng. Nói, ngươi nói giống như là ta ở dùng cái gì tới uy hiếp ngươi giống nhau, nói như vậy thật đúng là làm ta cảm thấy hảo thương tâm á rốt cuộc, ta sợ làm hết thể nhưng đều là vì ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy không hiểu ta tâm tư đâu. Thấy hắn bộ dáng này quả thực cảm thấy ghê tởm, lanh ánh nguyệt nhẫn mại tính tình, không nói một lời nhìn hắn. Đại khái là thời gian lâu rồi Tổng hội cảm thấy không thú vị, Vũ Văn Triệt thoạt nhìn như là đã sớm đã chơi đủ rồi loại này làm người tốt cho chơi, nhún nhún vai nói, nếu ngươi như vậy trắng ra nói, ta đây liền cũng không ngụy trang cái gì. Ta là tưởng từ ngươi nơi này được đến một ít đồ vật, chỉ cần ngươi có thể để cho ta phải đến, vậy ngươi muốn, ta cũng đều có thể cho ngươi. Mặc kệ là bất cứ thứ gì. Vũ Văn Triệt hơi hơi nheo lại con ngươi tới, cười đến một bộ phúc hậu và vô hại ôn nhuận bộ dáng, nói, liền tính là. người nào đó, người này không khỏi cũng quá vô sỉ một ít. Lanh Ánh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm trước mặt người nam nhân này, hít sâu một hơi, mới áp lực chính mình tức giận, có thể nhìn Vũ Văn Triệt nghiêm túc nói, Hảo, ngươi nói, vì đối nguyệt thiền, nàng cấp cái gì đều có thể, chỉ là liền tính là như vậy. Vũ Văn Triệt nói ra nói cũng làm Lanh Ánh Nguyệt cảm thấy thập phần kinh ngạc, hắn hơi hơi cong lên môi tới, cười ngâm ngâm nói, ta muốn. Bất quá là cùng ngươi chi gian một hồi giao dịch mà thôi. Giao dịch. Lệnh ánh nguyệt không nhịn xuống như mày. Trực giác nói cho nàng, cùng người này giao dịch sẽ không có cái gì chuyện tốt nhi. Mà Vũ Văn Triệt tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý nàng hoài nghi ánh mắt, cũng chỉ là gật gật đầu, con môi nói, đúng vậy, chính là một hồi giao dịch. Trong khoảng thời gian ngắn hơi kém đều cảm thấy có thể là làm về sau lệnh anh tuyết không cần lại tiếp cận hắn, bất quá lệnh ánh nguyệt cũng biết. Hắn khai ra tới điều kiện, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. 206, uy hiếp. Nhi nàng một bộ không nghĩ cùng chính mình tốn nhiều miệng lưỡi bộ dáng, Vũ Văn Triệt không khỏi có chút không vui, chỉ là ngẫm lại xem chính mình thực mau liền phải được đến người này, nhưng thật ra cũng cảm thấy có thể chịu đựng, hơi hơi khơi màu môi tới. Đại khái là bởi vì năm chắc thắng lợi, cho nên tâm tình thực không tồi, bây giờ còn có hứng thú cùng nàng nói một ít có không, nói. Đừng như vậy nhìn ta, ta lại không có làm cái gì, ngươi như vậy sẽ làm ta cảm thấy ta là cái tội ác tày trời người, trong lòng rất khổ sở. Tội ác tày trời nhưng thật ra không tính là, bất quá, tâm thuật bất chính là khẳng định. Trước mắt Đỗ Nguyệt Thiền còn ở trong tay đối phương, lệnh ánh nguyệt cũng không có cùng hắn nói nhảm nhiều, cũng chỉ là nhìn hắn, quyết định tâm tư chỉ cần hắn không nói ra chân thật mục đích liền không nói một lời. Đại khái là cảm giác được nàng kiên quyết, Vũ Văn Triệt luôn vai, cũng không như thế nào để ý nàng trầm mặc. So với có để ý không tới nói, hình như là Lệnh ánh nguyệt như vậy trầm mặc càng dễ dàng làm hắn có thành tựu cảm. Phía trước sở hữu thời điểm đều là Lệnh ánh nguyệt chiếm thượng phong, trước nay đều không có thăng quá, thật vất vả có một lần đem sở hữu đồ vật đều nắm ở trong tay, hắn như thế nào có thể không cảm thấy kiêu ngạo. Trước mắt biểu tình nhìn như là chúng cái gì giải thưởng, mặt mày đều tàng không được kia sợi đắc ý. nhẹ giọng mở miệng nói ngươi nếu là lại như vậy nhìn ta nói đừng trách ta khóc cho người xem a lời tuy nhiên là trêu chọc nhưng trong mắt lại có vài phần nghiêm túc lanh ánh nguyệt biết hắn cũng chỉ là muốn một ít tồn tại cả mặt thôi, vì thế phối hợp dơ lên mặt tới nhìn hắn nói sắc trời đều đã đã trễ thế này nếu thái tử điện hạ lại không nói rốt cuộc nghị muôn cái gì nói ta xem chúng ta cũng chỉ có thể ngày mai lại tiếp tục nói chuyện bất quá thái tử điện hạ cũng biết Trong một đêm, không chừng sẽ ra nhiều ít sự tình, đúng không? Thực hiển nhiên, ở ngay lúc này uy hiếp Vũ Văn Triệt cũng không phải một cái hảo lựa chọn. Bất quá bản thân lành anh nguyệt liền không phải cái gì hảo tính tình người. Đã bị đắn đo thời gian dài như vậy, nhiều ít sẽ cảm thấy có chút chịu đựng không được. Hơn nữa nàng vừa mới rõ ràng thấy lành anh tuyết thân ảnh từ phía sau cửa chợt lóe mà qua, cho nên trong lòng liền nghẹn một cổ hỏa khí, mà Vũ Văn Triệt lại là ở gần nhất người. Đương nhiên liền đều phát ở Vũ Văn Triệt trên người. Hơn nữa, nửa điểm nhi do dự đều không có. Nàng thái độ này nhưng thật ra không thế nào làm người ngoài ý muốn. Vũ Văn Triệt cũng có thể thông cảm nàng vì cái gì sẽ cái dạng này, cho nên lúc này cũng không cảm thấy sinh khí, như cũng là cười ngâm ngâm. Nhưng là cảm thấy dư thừa nói đã nói đủ nhiều, cho nên cũng không có lại như thế nào dây dưa, nói, giao dịch nội dung chỉ có một, ta tưởng ngươi đã đoán được. Ta không cần những thứ khác, chỉ hy vọng ngươi có thể gả lại đây. Thật là đã đoán được, nhưng là thật sự nghe thấy Vũ Văn Triệt nói ra thời điểm, Lệnh ánh nguyệt vẫn là cảm thấy có chút không ớn. Này vốn di chính là chính mình nghĩ mọi cách cự tuyệt một việc, kết quả lại bị người dùng loại lý do này uy hiếp, ngẫm lại đều cảm thấy không thoải mái. Nàng rõ ràng vừa mới ở bên ngoài thấy Lệnh ánh tuyết thân ảnh, thật sự là có chút kỳ quái, như thế nào lúc này Lệnh ánh tuyết còn không có nhảy ra nói không muốn, Đợi thật dài thời gian cũng không có chờ đến lành anh tuyết ra tới, lành ánh nguyệt cũng không có gì biện pháp, nhìn Vũ Văn Triệt, nói, tiểu nữ tử có tài đức gì, có thể bị thái tử điện hạ nhớ thương. Ta bất quá chính là cái phổ phổ thông thông phố phường nữ tử, được đến hoàng thượng sủng ái, được một cái quận chúa hư danh. Thái tử điện hạ như thế tôn quý, như thế nào có thể lựa chọn ta người như vậy? Vẫn là thỉnh thái tử điện hạ hảo hảo suy nghĩ một chút, sau đó đổi một cái yêu cầu đi. nàng lời này tuy rằng nói thật dễ nghe bất quá lời nói bên trong ý tứ cũng chính là không muốn mà đã vũ văn triệt đương nhiên biết nàng không muốn nếu nàng nguyện ý nói như thế nào sẽ dùng loại này phương pháp nếu chính mình đã lựa chọn con đường này liền không phải do nàng ý tưởng hiện tại lanh ánh nguyện cự tuyệt hắn cũng không cho người cảm thấy ngoài ý muốn hắn cũng chỉ là nhốn nhún vai nói con người của ta luôn luôn đều sẽ không làm khó người khác nếu lanh cô nương không muốn ta đây cũng không thể cơ cầu. Nghe lời này, lãnh ánh nguyệt không chỉ có cũng không có tùng một hơi, ngược lại còn cảm thấy càng thêm khẩn trương. Bản năng nói cho nàng, Vũ Văn Triệt tuyệt đối không có loại này hảo tâm. Quả nhiên, nói xong câu nói kia tiếp theo câu nói chính là, bất quá, ta tưởng lãnh nhị cô nương cùng phu nhân muốn ở thái tử trong phụ trụ thượng mấy ngày, ta tưởng lãnh cô nương như vậy hiếu thuận, hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Nay đã trần trụi chính là uy hiếp, Bị như vậy uy hiếp lúc sau, lãnh ánh nguyệt liền càng thêm cảm thấy không vui, nếu không phải bởi vì lãnh anh tuyết ham chơi nói, sao có thể sẽ có nhiều như vậy sự tình. Nàng không duyên cớ vô cớ nhiều vài phần đoán giận, tưởng tượng đến ngày thường lãnh anh tuyết đối vũ văn triệt cái loại này truy đuổi tư thái, liền cảm thấy vô danh hòa khởi. Nếu không phải bởi vì nói như vậy, đỗ nguyệt thiền như thế nào sẽ gặp loại này có lẽ có tai nạn. Nàng lại như thế nào sẽ có nhược điểm ở nhân ra trong tay. Bị người tùy ý đắn đo Đôi mắt dần dần meo lại tới Cảm thấy thập phần không vui Bị như vậy đắn đo cảm giác một chút đều không tốt lệnh ánh nguyệt nắm chặt lên Nắm tay khớp xương đều trắng bệnh Chính là cũng không có gì biện pháp Hắn như cũng là kêu phó cười ngâm ngâm Mặt người dạ thú dạng Tựa hồ là đã biết lành ánh nguyệt sẽ như thế nào lựa chọn lệnh ánh nguyệt cũng đích sắc Không có lựa chọn khác Rốt cuộc liền tính là lành ánh tuyết có thể mặc kệ đỗ nguyệt thiền cũng tuyệt đối không được. Khó được chiếm thượng phong đều không cần người khác nói, Vũ Văn Triệt liền đem chảo phung nói đều nói ra, cười nhạo nói, phía trước còn như vậy kiên quyết cự tuyệt ta, ngươi hiện tại đâu? Nếu ngươi hiện tại cũng có cự tuyệt ta cốt khí, kia chỉ sợ lệnh phu nhân hẳn là cũng sẽ cảm thấy thập phần kiêu ngạo đi. Hắn dừng một chút, khẩu khí lại ôn nhu xuống dưới, nói, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta nhất định sẽ làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Nhìn Vũ Văn Triệt hiện tại bộ dáng cũng không cảm thấy chính mình về sau khả năng gặp qua tốt nhất nhật tử, kia hiện tại như vậy mang thủ, nghĩ đến về sau cũng sẽ đối chính mình. ân mọi cách tra tấn. Lênh ánh nguyệt ở trong lòng thở dài một hơi, thật sự là trong lòng cảm thấy có chút loạn, không biết hẳn là muốn xử lý như thế nào mới hảo. Rốt cuộc, nàng như thế nào đều cảm thấy ủy khuất. Trước mắt cũng không biết như thế nào lựa chọn mới hảo. Liên tính là muốn tìm một cái có thể cùng chính mình thương lượng cũng tìm không thấy, mà chính mình mẫu thân còn hôn mê bất tỉnh. Tâm phiền ý loạn không nói, một hơi nghẹn trong lòng, không biết muốn như thế nào nói chuyện mới hảo. Cố tình Vũ Văn Triệt còn thập phân đắc ý, mặt mày chi gian đều là khinh thường. Liên tính là lành ánh nguyệt có thể nhận được những thứ khác, duy độc nhịn không nổi cái này, thật là ước gì cự tuyệt hàn tính. Chính là lý trí nói cho nàng tuyệt đối không thể, hít sâu một hơi. mới đưa trong lòng sở hữu tích tụ đều đè ép đi xuống. Lênh ánh nguyệt hơi hơi liếm liếm môi, không nói chuyện. Phu nhân đã ngủ thời gian rất lâu, không biết nếu tiếp tục ngủ đi xuống nói, có thể hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Vũ văn triệt dường như không có việc gì nói ra những lời này, đối thượng lành ánh nguyệt phẫn hận ánh mắt, còn hơi hơi gợi lên môi tới, khẩu khí tựa hồ là thập phần ôn nhu bộ dáng, nghi hoặc hỏi, ngươi vì cái gì muốn như vậy nhìn ta? là ta nói sai nói cái gì sao? vẫn là nói, nói gì đó là ngươi không cao hứng sự tình. nếu có lời nói, ngươi nói cho ta, ta sửa được không? 207, trăm ngày. đại khái nếu là lệnh anh tuyết nói sẽ thực thích hắn cái dạng này, chính là hiện tại, ngồi ở chỗ này chính là bị uy hiếp lệnh anh nguyệt nàng. lệnh anh nguyệt nắm chặt nắm tay, biết nếu liền như vậy đáp ứng xuống dưới, về sau chính là vạn kiếp bất phục địa ngục. chính là nếu không đáp ứng hắn. Lanh ánh nguyệt thật sự không biết, hắn sẽ đối đối nguyệt Tiền làm ra cái dạng gì sự tình tới. Nhấp một miệng trà, làm chính mình miễn cưỡng bình tĩnh lại, đột nhiên ý thức được có thể không cần hiện tại cho hắn đáp lại. Vì thế Lanh ánh nguyệt nghĩ nghĩ, hỏi, này rốt cuộc không phải cái gì việc nhỏ, có thể hay không tuyển thái tử điện hạ cho ta mấy ngày thời gian, làm ta hảo hảo suy xét một chút. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, liền tính là chuyện này ta có thể chính mình làm chủ. Ta một nữ hài tử ra, đột nhiên đối mặt chuyện như vậy, cũng luôn là có chút khủng hoảng. Thái tử điện hạ như vậy khoan dung, nhất định sẽ đáp ứng ta, đúng không? Nàng hiện tại là chịu đựng muốn lộng chết Vũ Văn Triệt tầm, mới có thể như vậy cùng cung kính kính nói với hắn lời nói. Lãnh ánh nguyệt biết Vũ Văn Triệt thích nhất chính là loại cảm giác này, cho nên chỉ có thể chịu đựng tức giận, khen tặng hắn. Quả nhiên, nghe thấy nàng nói những lời này lúc sau, Vũ Văn Triệt sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Sau đó khẽ cười nói, ta cũng không dám cho ngươi thời gian suy xét. Lênh cô nương thông minh tuyệt đỉnh, nếu là cho ngươi thời gian, ngươi đổi ý, ta không phải mất nhiều hơn được. Lênh ánh nguyệt phía sau còn có một cái sở ly chuyện này Vũ Văn Triệt vẫn là rất rõ ràng. liền tính là lênh ánh nguyệt không có gì năng lực, cũng nói không chừng sở ly sẽ làm ra cái gì tới, làm hắn mưu kế thất bại. Hắn đều đã trả giá nhiều như vậy, một chút đều không nghĩ ở cuối cùng thời điểm, thất bại thảm hại. Hắn không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên vũ văn triệt liền như cũ là cùng vừa rồi giống nhau biểu tình nhìn nàng, cười rộ lên bộ dáng như cũ là phúc hậu và vô hại, hình như là bắt cóc hai người tới áp chế lành ánh nguyệt người cũng không phải hắn giống nhau. Hắn nhẹ dọng thở dài một hơi, nói, lãnh cô nương ngươi như vậy thông minh, ta nhưng không cảm thấy ta có thể tính kế quá ngươi. Nếu ta bị lãnh cô nương lừa gạt nói, ta chính là sẽ cảm thấy rất khổ sở, cho nên... Vẫn là nhanh chóng quyết định hảo Thật là muốn kéo dài thời gian Thời gian kéo trường một chút Nói không chừng sự tình còn có thể có vãn hồi đường sống Chính là thấy Vũ Văn Triệt như vậy kiên định cự tuyệt Lênh ánh nguyệt lại cảm thấy có chút phẫn hận Nàng hít sâu một hơi Nhìn thẳng vào Vũ Văn Triệt Nói Thái tử điện hạ đột nhiên cho ta đưa ra lớn như vậy một việc Lại nửa điểm suy xét Thời gian đều không cho ta Có chút quá mức đi khác không nói Của hồi môn cũng vẫn là muốn thời gian chuẩn bị. Của hồi môn. Vũ Văn Triệt nghe thấy thời điểm nhịn không được cười lên tiếng. Tuy rằng biết rõ nàng là kéo dài thời gian. Bất quá vẫn là không lý do cảm thấy tâm tình vui sướng. Nói, ngươi yên tâm hảo. Ngươi gả cho ta. Chỉ cần người lại đây là đủ rồi. Của hồi môn gì đó. Ta trong phủ cái gì cũng không thiếu. Bất quá. Ta nhưng thật ra không ngại cho ngươi thời gian. Nhưng là cũng không biết. phu nhân cùng lãnh cô nương ngủ lâu như vậy nói có thể hay không có chuyện gì bị uy hiếp một lần hai lần còn chưa tính chính là bị uy hiếp nhiều như vậy thứ lãnh ánh nguyệt rốt cuộc vẫn là có tính tình nàng giận cực phản cười đối với vũ văn Triệt nói nếu thái tử điện hạ như vậy không tin ta ta tin tưởng ta hứa hẹn lúc sau cũng vẫn là có thời gian rời đi nơi này nếu nói như vậy thái tử điện hạ muốn ta cái này hứa hẹn có chỗ lợi gì đâu vẫn là tính Ta còn là không cần đối chuyện này hứa hẹn cái gì hảo. Vũ Văn Triệt cũng phát hiện chính mình giống như đem nàng bức nóng nảy, ở ngay lúc này khả năng không thể lại tiếp tục, liền chủ động sau này. Lui một bước, nói, lãnh cô nương này nói chính là nói cái gì, ta đều chỉ là lo lắng lãnh cô nương thời gian lâu rồi sẽ tưởng nhiều mà thôi. Cũng không có không tin lãnh cô nương ý tứ, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng không thể như vậy làm khó ngươi. Không bằng như vậy. Ta cho ngươi ba ngày thời gian, như thế nào? Ba ngày thời gian cũng đã đủ nhiều, tuy rằng nói lành ánh nguyệt không cảm thấy chính mình có thể ở ba ngày đem đỗ nguyệt thiền cứu ra, nhưng là ba ngày thời gian cũng đủ nàng hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc hẳn là phải làm sao bây giờ mới hảo. Rốt cuộc là đáp ứng vũ văn triệt yêu cầu, vẫn là nghĩ biện pháp khác. Tuy rằng lệnh ánh nguyệt không muốn thừa nhận, thực hy vọng tại đây ba ngày, sở ly có thể giúp đỡ chính mình vội. Biết rõ Đỗ Nguyệt Thiền liền tại đây trong phủ mặt, nhưng nàng lại biện pháp gì đều không có, loại này cảm giác vô lực làm người cảm thấy rất khó chịu, lệnh ánh Nguyệt hít sâu một hơi, gật gật đầu. Ba ngày thời gian liền tính là sở ly chỉ sợ cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới, Vũ Văn Triệt cũng không xem như lo lắng, chỉ là cùng lệnh ánh Nguyệt thương lượng hảo, chỉ có ba ngày thời gian, khiến cho lệnh ánh Nguyệt đi trở về. Lại đây thời điểm, trong lòng cũng đã đều là khủng hoảng. nhưng trở về đi thời điểm, trong lòng cũng đã biến thành vô thố. liền tính là đã sớm đã có suy đoán, nhưng suy đoán thật sự trở thành sự thật, lành ánh nguyệt vẫn là không muốn tiếp thu. Nàng đến nay đều không rõ vì cái gì Vũ Văn Triệt sẽ đối nàng có như vậy đại chấp nghiệm. Càng không biết vì cái gì Vũ Văn Triệt liền nhất định phải phi nàng không thể, còn muốn động lớn như vậy tay chân. Nàng hiện tại trong đầu mơ màng hồ đồ, cái gì đều tưởng không đi vào Thoạt nhìn giống như là cái xác không hồn. Chẳng qua làm lành ánh nguyệt cảm thấy thập phần ngoài ý muốn chính là, về nhà thời điểm cũng không phải trống không, trong phòng mặt còn điểm ngọn đèn dầu, thoạt nhìn còn có người ở nhưng lành ánh nguyệt trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nghĩ ra được, Đỗ nguyệt thiền không ở, lành ánh tuyết không ở, nàng cũng vừa vừa trở về, rốt cuộc là người nào có thể ở trong phòng. Cho nên ở nhìn thấy sở ly thời điểm, nàng trên mặt kinh ngạc một chút đều không có tàng trụ, Hết thể biểu hiện ra tới. Nay phó thất thần nghèo túng bộ dáng, làm sở ly nhìn liền cảm thấy đau lòng, biết khẳng định là ở thái tử phủ bên kia bị cái gì hủy khuất. Sở ly tức khắc có chút ảo não, chính mình nên không quan tâm đi theo đi mới đúng, vì cái gì muốn băn khoăn nhiều như vậy. Chính là hiện tại sự tình đều đã làm, ảo não như vậy nhiều cũng vô dụng, hắn đem lệnh ánh nguyệt lôi kéo đến ghế trên ngồi xuống, đưa qua đi một ly trà, hỏi. cho nên Vũ Văn Triệt đối với ngươi nói gì đó. Ngươi làm sao vậy? Bị hắn khi dễ sao? Ở Thái Tử Phủ thời điểm, Lệnh Ánh Nguyệt rõ ràng là thực chờ mong hắn tới truy vấn chuyện này, chính là lúc này, Lệnh Ánh Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn lại không biết muốn nói gì mới hảo. Xem sở Ly Văn Triệt trên mặt đều là lo lắng mặt, ở Vũ Văn Triệt nơi đó nghe thấy sự tình, lại trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời. Giống như nói ra đi giống như là cho hắn tăng thêm phiền nào giống nhau, liền tính là chính mình cảm thấy phiền, cũng không nghĩ cho hắn ra tăng cái gì. Rõ ràng chính là chính mình sự tình, vốn dĩ liền cùng sở ly không có quan hệ. Hơn nữa, sở ly giúp đỡ chính mình cũng đã rất nhiều, hiện tại lại cho hắn thêm phiền phải nói, chính mình trong lòng cũng có chút băn khoăn. Sở ly cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn thần sắc của nàng không quá thích hợp. Hơn nữa đối với vũ văn triệt thành kiến, liền cảm thấy là bị vũ văn triệt khi dễ. Chính cảm thấy bực bội, nhưng hơi chút bình tĩnh lại, nhìn lánh ánh nguyệt y quan trình tề, cũng không giống như là bị khi dễ bộ dáng liền có chút mờ mịt. Suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra được cái gì kết quả, vẫn là quyết định chính mình không loạn tưởng, hắn hỏi một câu, nói chuyện, rốt cuộc là làm sao vậy? 208, không nghĩ nói chuyện. Kỳ thật vốn dĩ sở ly là không nghĩ truy vấn, nhưng là thật sự là bởi vì cảm thấy quá lo lắng nàng, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể không như vậy săn sóc tiếp tục hỏi. Muốn hỏi ra tới rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Thấy nàng không nói lời nào, trong khoảng thời gian ngắn còn cảm thấy có chút ảo não cảm thấy chính mình chính là hẳn là cùng quá khứ. Nếu trực tiếp cùng quá khứ lời nói, biết đã xảy ra cái gì, liền sẽ không cái dạng này. Chẳng qua thoạt nhìn lệnh ánh nguyệt như cũng là không nghĩ nói bộ dáng, cũng chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu. lệnh ánh nguyệt trong lòng chính là không nghĩ cho hắn biết, cảm thấy chính mình vốn dĩ cũng đã đủ cấp sở ly trọc phiền thoái. Sở ly biết nếu nàng chính mình không nghĩ trả lời nói, chính mình liền tính là cưỡng bách cũng không có gì biện pháp. Chính là chính là bởi vì chuyện như vậy, lần đầu tiên sinh ra muốn đem nàng nhốt ở trong nhà, không cho nàng lại đi ra ngoài thấy vũ văn triệt ý tưởng. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm thấy chính mình làm được có chút không đủ, rõ ràng biết Vũ Văn Triệt ôm chính là suy nghĩ như thế nào. Cũng biết nếu lệnh ánh nguyệt quá khứ lời nói sẽ có cái dạng nào hậu quả, chính là chính mình lại vẫn là làm lệnh ánh nguyệt đi qua, hơn nữa cái gì đều không có làm, bản thân này liền xem như chính mình thất trách. Mặc kệ có hay không đáp ứng quá lệnh ánh nguyệt cái gì, nhưng là ở sở ly trong lòng, người này là yêu cầu chính mình bảo hộ. Sở ly đang muốn muốn lại truy vấn một câu, chính là lại thấy lành ánh nguyệt không cao hứng biểu tình, cũng không giống như hy vọng hắn nhắc tới chuyện này tới, nghĩ nghĩ, liền trực tiếp giả ý nói chính mình muốn đi ra ngoài một chút, cũng coi như là cho lành ánh nguyệt một ít bình tĩnh thời gian. Cũng may chính mình vừa mới liền không phải thực yên tâm, cho nên mới để lại chuẩn bị ở sau. Hắn lúc ấy liền cảm thấy có chút không vững chắc, cho nên mới sẽ làm ám vệ đi theo, lúc này cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nếu không phải bởi vì làm như vậy nói, chỉ sợ cũng không biết hiện tại rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, đồng thời ở trong lòng cũng nhớ kỹ, nếu về sau cùng lệnh ánh dạng trăng chỗ thời điểm, nhất định phải nhớ rõ nàng có bao nhiêu quật cường hảo cường. Ra cửa thời điểm còn riêng thật cẩn thận trở về nhìn thoáng qua, khác đều không cảm thấy lo lắng liền sợ lệnh ánh nguyệt ra tới nghe thấy cái gì, vốn dĩ lúc này lệnh ánh nguyệt cũng đã thực mẫn cảm. Nếu là lại làm hắn phát hiện chính mình đối nàng có khác chiếu cố nói, chỉ sợ cũng sẽ chọc nàng sinh khí. Vốn dĩ mục đích của chính mình chính là làm nàng cảm thấy vui vẻ một chút, nếu cùng mục đích của chính mình tương vi phạm nói, kia hắn còn không bằng không làm. Thấy Lanh Ánh Nguyệt còn ở chính sảnh bên trong, tựa hồ là có chút thất thần bộ dáng, trên mặt cũng nhìn không ra tới cái gì vui sướng, giống như đang ở vì vừa mới nói qua sự tình cảm thấy ưu phiền. Sở ly ở trong lòng cũng cảm thấy có chút đau lòng, thở dài một hơi, làm phía trước vẫn luôn đi theo lành ánh nguyệt ám vệ xuất hiện, hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Ám vệ là vẫn luôn trộm đi theo lành ánh nguyệt, cho nên đã xảy ra cái gì cũng đều biết, cũng biết Vũ Văn Triệt đều cùng lành ánh nguyệt nói gì đó. Đừng nói là nhà mình chủ tử, liền tính là chính mình nghe, đều cảm thấy thái tử làm có chút thật quá đáng. Nam nhân đắn đo Đỗ Nguyệt Thiền cùng lành Anh Tuyết tới uy hiếp một cái cô nương ra, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút đê tiện. Sở Ly nắm chặt chính mình nắm tay, cảm thấy có chút bực bội. Tuy rằng nghĩ tới Thái tử khả năng sẽ dùng một ít không sáng giỏi thủ đoạn tới uy hiếp Lệnh Ánh Nguyệt, nhưng là lại không có nghĩ đến, cư nhiên là dùng phương thức này. Mặc kệ thế nào, làm một cái nam tử tới nói. Như vậy thủ đoạn liền tính là bọn họ người ngoài xem ra đều cảm thấy người này thật sự là có chút lệnh người giận sôi Cũng khó trách lành anh Nguyệt trở về cái gì đều không nghĩ nói, lời này giống như thật là không có cách nào nói ra. Chẳng qua hắn hiện tại nghe cũng cảm thấy có chút đau đầu, kia dù sao cũng là thái tử phủ, đề phòng cũng còn xem như thâm nghiêm ngặt, nếu không phải bởi vì chính mình bên người cái này ám vệ năng lực thật sự là thực không tồi nói, nghĩ đến cũng vào không được. bản thân một cái ám vệ ở thái tử trong phủ xuất xuất nhập nhập cũng đã thập phần không dễ dàng càng không cần phải nói là mang theo người cùng nhau ra tới nếu không phải bởi vì lúc này đây vũ văn triệt tâm tư đều ở lành ánh nguyệt trên người chỉ sợ cũng sẽ phát hiện ám vệ tồn tại cũng chỉ có lành anh tuyết một người hoặc là chỉ có đỗ nguyệt thiền một người nói còn hảo thuyết chính là hai người nếu bị cứu đi một cái một cái khác tổng hội bị nghiêm thêm khán hộ lên Hắn đương nhiên là có thể ra mặt đi cứu người, chính là nếu làm lãnh ánh nguyệt chỉ có thể tuyển một cái nói, không khỏi có chút quá tàn nhẫn. Một chốc cũng không thể tưởng được cái gì đẹp cả đôi đàng biện pháp, chỉ là ở trong lòng mắng vũ văn triệt hảo chút câu, nhưng mắng lại không cảm thấy hạ giận lại cảm thấy có chút không thể nơi hà. Nếu không phải bởi vì chính mình năng lực vẫn là kém một ít nói, hiện tại cũng sẽ không rơi xuống loại này xấu hổ cảnh giới. Chẳng qua ngẫm lại xem, còn cảm thấy có chút thất bại. Vốn dĩ chính mình là thực hy vọng lành ánh nguyệt nói cái gì đều cùng chính mình nói, chính là lại không có nghĩ đến, nàng cư nhiên liền những việc này cũng không chịu nói cho chính mình, tuy rằng nói là có thể lý giải. Hắn cảm thấy có chút phiền lòng, nhưng vẫn là cảm thấy chính mình giống như không thể trở thành nàng dựa vào giống nhau. Biết rõ lúc này nghĩ như thế nào không đúng lắm, nhưng hắn chính là có chút ngăn chặn không được chính mình, lắc lắc đầu, tạm thời vẫn là trước thu những cái đó có không tâm tư. Rốt cuộc hiện tại Nam Lênh Ánh Nguyệt Đỗ Nguyệt Thiền cùng Lệnh anh Tuyết còn ở Vũ Văn Triệt trong tay, vẫn là trước làm kia hai người trở về, làm Lệnh Ánh Nguyệt đã an tâm tương đối hảo. Vẫy vây tay, làm ám vệ lui xuống, sở ly suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp, dứt khoát nhất chân lại đi trở về đến trong phòng. tính toán hảo hảo sau đó cùng Lệnh Ánh Nguyệt hảo hảo thương lượng thương lượng, chuyện này hẳn là làm thế nào mới tốt. Hắn cũng từng nghĩ tới. Nếu sự tình thật sự không xong tới rồi chỉ có thể liền đi một người nói, kia lệnh ánh nguyệt lựa chọn hẳn là Đỗ nguyệt thiền mới đúng. Lệnh ánh nguyệt như cũng là ở nơi đó ngồi, thấy hắn thời điểm còn có chút ngoài ý muốn, hỏi một câu, ngươi như thế nào còn chưa đi? Là muốn giúp nàng giải quyết vấn đề, hơn nữa vốn dĩ cũng đã cảm thấy có chút bực bội, lại bị hỏi như vậy một câu cũng có chút giở khóc dở cười, bất quá xem ở nàng hiện tại tâm thần không chừng phân thượng, cũng không có cùng nàng so đo. Nghĩ nghĩ muốn như thế nào mở miệng nói mới có thể không tiết lộ chính mình phái người đi theo nàng, sau một lúc lâu lúc sau mới nghĩ đến, thái tử phủ thị vệ người nhiều như vậy, không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi, liền tính chính mình mang đi một người đều không phải thực dễ dàng. Nửa ngày cũng không nghĩ tới cái gì lấy cớ, chỉ có thể không nói, chỉ là hỏi nàng phải làm sao bây giờ mới hảo. Hắn muốn là muốn nghe một chút lành ánh nguyệt ý kiến sau đó lại làm quyết định, chính là hắn lại đã quên. Hiện tại lúc này lành anh nguyệt đã không có gì lý trí ở cùng nàng nhắc tới thái tử phủ phát sinh sự tình chỉ cảm thấy phiền lòng, nghĩ lại sự tình là bởi vì lành anh tuyết khiến cho tới không khỏi có chút tức giận, phát hỏa nói, nơi nào có cái gì hai người, còn không phải là mẫu thân chính mình sao. Đến nôi tuyết nhi, nàng đã lớn như vậy người, nguyện ý làm cái gì liền làm cái đó đi, cùng ta không quan hệ. Nghe cái này khẩu khí liền cảm thấy không thích hợp. Biết tỉ mỗi hai cái khẳng định lại là cãi nhau, sở ly cũng không có tiếp theo tiếp tục nói. Vừa định hỏi lại hỏi lành ánh nguyệt có hay không cái gì khác biện pháp giải quyết, liền xem lành ánh nguyệt không kiên nhẫn vây vây tay đối hắn nói, ngươi đừng ở chỗ này phiền ta, chạy nhanh trở về đi. Ngươi nếu là tổng hướng ta nơi này chạy nói, khẳng định sẽ có người sinh ra nghi ngờ. Ta chính mình nghĩ cách giải quyết, ngươi không cần lo lắng cho ta. 209. Tứ hôn Vừa nghe thấy loại này cậy mạnh nói, liền biết chính mình hôm nay lo lắng khẳng định sẽ không có kết quả. Chẳng qua sở ly cũng hoàn toàn không cảm thấy cái gì. Dù sao đã sớm ở chính mình mở miệng nói chuyện thời điểm, cũng đã biết kết quả. Bản thân lanh ánh nguyện tính tình chính là dáng vẻ kia, nếu thật sự đáp ứng xuống dưới nói, hắn ngược lại còn cảm thấy lo lắng có phải hay không ra cái gì đại sự. Chẳng qua cự tuyệt là cự tuyệt, nhưng là chính mình muốn làm sự tình vẫn là không có thay đổi. Nếu lành ánh nguyệt không cho phép nói, vậy chính mình đi làm. Dù sao, mặc kệ nói như thế nào, chuyện này khẳng định sẽ không liền như vậy tính. Trong lòng có quyết định, sở lý nhưng thật ra không cảm thấy hoảng loạn, chỉ là trấn an nàng cảm xúc, muốn cho nàng bình tĩnh một chút. Chẳng qua Lanh ánh nguyệt hiện tại thật sự là không quá tưởng lý người, nghe thấy hắn nói chuyện đều cảm thấy có chút bực bội. Cảm giác được loại này không thích gặp người cảm xúc, sở Ly cũng không có gì biện pháp. chỉ có thể thở dài, đối nàng nói, ta đây liền đi trước, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Lệnh ánh nguyệt cũng nói không hảo tự mình trong lòng rốt cuộc là nghĩ đến gì đó, nhìn hắn ở chỗ này thực phiền, chính là nghe thấy sở ly nói phải đi thời điểm, vẫn là cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Biết chính mình không nên như vậy ủy lại hắn, cũng không có mở miệng giữ lại, chính là xem ở sở ly rời đi nơi đó lúc sau, vẫn là ở trong lòng nhẹ dọng thở dài một hơi. Này hình như là chính mình cuối cùng cây trụ cũng đã không có giống nhau, hiện giờ lành Anh tuyết ở bên kia, mâu thân cũng ở bên kia. Lãnh văn bân căn bản là rơi xuống không rõ, giống như sở hữu sự tình đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Lãnh ánh nguyệt cảm thấy có chút mỏi mệt. Nàng biết lúc này cũng không thích hợp làm khác, cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, an ủi chính mình nói, tạm thời vẫn là không cần đi suy xét chuyện này, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Quyết định chủ ý. Liền trở về phòng, nhưng lại lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được, mở to mắt nhìn nóc giường thời điểm, liền cảm thấy có chút vô lực dãy rủa. Mặc kệ cảm giác thế nào, nhưng là sự tình đã cái dạng này, vẫn là muốn đi giải quyết. Lệnh ánh nguyệt tuy rằng cảm thấy không có gì tinh thần, nhưng là ba ngày thời gian vẫn là ở tiếp tục quá, nàng nỗ lực đánh lên tinh thần, muốn đi hồng tụ phường thời điểm. liền ở trên đường nghe thấy được một cái chính mình cũng không nghĩ như thế nào nghe thấy tin tức. Vũ Văn Triệt thực thông minh, biết lành ánh nguyệt sở dĩ sẽ cự tuyệt chính mình, đều là bởi vì có sở ly ở cho nên nói, chỉ cần có thể đem sở ly sự tình cấp giải quyết, nghĩ đến muốn được đến lành ánh nguyệt cũng sẽ cảm thấy rất đơn giản rất nhiều. Cho nên hắn liền nói động hoàng hậu nương nương, tính toán cấp sở ly tứ hôn. Lựa chọn tứ hôn cái kia cô nương cũng không phải cái gì phàm nhân. mà là kinh thành đệ nhất Mỹ Nhân, Thái Phó Nữ Nhi, Hàn Tinh Giao. Nói ra đi thanh danh cũng rất thêm hay. vốn dĩ Sở Ly cũng đã bị rất nhiều người kính ngưỡng, mà Mỹ Nữ tự nhiên cũng đều là thích anh hùng. Cho nên đệ nhất Mỹ Nhân trong lòng cũng đã sớm đã trộm ở chú ý Sở Ly, nghe thấy được tin tức này, còn cảm thấy thập phần hưng phấn. Đương nhiên, ba cánh cũng cảm thấy thực vui vẻ. Ai đều không có nghĩ tới Hoàng hậu chỉ là đưa ra cái này ý đồ. còn không có xác định đánh nhịp. Lệnh ánh nguyệt là ở trên đường cái biết tin tức này. Thiên vẫn là thực nhiệt, chính là đang nghe thấy tin tức này thời điểm, tâm lại toàn bộ đều lạnh xuống dưới. Khả năng chuyện này là mấy ngày hôm trước cũng đã đã xảy ra, nhưng là chính mình vẫn luôn đều không có chú ý tới đi. Cũng khó trách, ngày hôm qua sở ly vẫn luôn giống như đi vội vã bộ dáng, đại khái là bởi vì sợ hàn tính giao cảm thấy lo lắng. Lệnh ánh nguyệt trong lòng cười khổ một tiếng, cảm thấy nhân ra giống như xác thật muốn so với chính mình cường rất nhiều mặc kệ là từ dung mạo vẫn là thân phận đều so với chính mình cái này ủng có tên tuổi quận chủ hào không biết nhiều ít dưới loại tình huống này sẽ lựa chọn cái nào chỉ sợ người nào đều biết trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là hẳn là đau lòng chính mình hay là nên rộng mở lòng dạ chúc phúc sở ly bất quá ngẫm lại xem chính mình không có như vậy đại khí độ vẫn là tính lãnh ánh nguyệt hít sâu một hơi Làm bộ cái gì đều không có nghe thấy bộ dáng, tiếp theo hướng chính mình hồng tụ phương đi. Chính là cũng không biết là những người này thật sự là không có gì bắt quái có thể nói, vẫn là chuyện này quá náo nhiệt. Nay dọc theo đường đi, toàn bộ trong kinh thành mặt tất cả mọi người đang nói sự tình, đều là về đệ nhất Mỹ nhân cùng tướng quân đính hôn sự tình. Tuy rằng nói còn không biết thật giả, nhưng là lành ánh nguyệt còn nghe thấy có người nói, kia hai người tựa hồ đã định ra hôn kỳ. Hơn nữa tướng quân cấp đệ nhất Mỹ nhân xính lễ cũng thập phần khả quan, nhìn khiến cho người cảm thấy hâm mộ. Lãnh ánh nguyệt chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cười khổ hai tiếng, nàng bước chân vội vàng vào hồng tụ phường. Mặt tiền cửa hàng bên trong đã sớm đã có người đang chờ, thấy nàng ánh mắt cô đơn, còn cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn đã quên chính mình tưởng nói sự tình, chỉ là hỏi, lãnh cô nương, người làm sao vậy? Đối thượng rô rơ thập phần kinh ngạc hơn nữa lo lắng ánh mắt. Lệnh ánh nguyệt mới ý thức được chính mình không nên đem này đó dư thừa cảm xúc đưa tới nơi này tới, vì thế cũng chỉ là hơi hơi cười cười, bất đắc dĩ thở dài. Nàng thuận miệng nói nói mấy câu có lệ qua đi, chỉ nói là bởi vì Lệnh ánh tuyết làm chút sự tình gì, làm chính mình không cao hứng, cho nên mới cảm thấy có chút thở dài. Rô rơ tuy rằng cảm thấy có chút không tin, bất quá lại cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể dư lại thường lui tới giống nhau cùng nàng nói một ít trong tiệm mặt tin tức, nhìn lành ánh nguyệt tựa hồ có chút thất thần, rô nghĩ nghĩ, trực tiếp cùng nàng nói, không bằng như vậy, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Nơi này có ta ở đây, sẽ không ra cái gì vấn đề. Biết chính mình hiện tại trạng thái cũng thật là không thích hợp, lành ánh nguyệt cũng không có cậy mạnh, cũng chỉ là gật gật đầu. Công đạo rô nói mấy câu liền chủ động rời đi, về tới cẩm tú phường mặt sau nghỉ ngơi phòng cho khách. nhưng cho dù là hướng phòng cho khách đi này vài bước ở những cái đó tiểu nhị cùng nàng chào hỏi thời điểm nàng loáng thoáng nghe thấy cũng đều là về kia chàng hôn lễ sự tình hoàng hậu nương nương chỉ là có một cái tứ hôn ý tứ còn không có cụ thể hạ ý chỉ cũng đã nhiều người như vậy ở suy xét vấn đề này nếu thật xác định cái này tâm tư thật sự đã mở miệng nói như vậy hai người kia hôn lễ chỉ sợ là sẽ bị toàn kinh thành chúc phúc đi càng muốn liền càng cảm thấy có chút chua xót Chính là ngẫm lại xem, giống như cũng không có gì vấn đề. Từ xưa đều là trai tài gái sắc, sở ly lớn lên tự nhiên là đẹp, lại là tướng quân, năng lực tự nhiên không cần phải nói, khẳng định là bị hoàng đế khen. Mà cái kia bị tứ hôn cô nương, lại là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, muốn thật đẹp liền có bao nhiêu đẹp, càng không cần phải nói bản thân chính là thái phó nữ nhi, tài học cũng không cần lo lắng. Nghe nói là người cũng thập phần dịu dàng, bị rất nhiều người đều thích. Nếu cái này hai người ở bên nhau nói, đừng nói là những người khác, liền tính là hoàng thượng, cũng sẽ cảm thấy thực thuận mắt đi. Biết hiện tại không phải tưởng như vậy nhiều có không thời điểm, lành ánh nguyệt ở trong lòng thở dài một hơi. Nghĩ chính mình còn ở thái tử phủ đỗ nguyệt thiền cùng lành ánh tuyết, cảm thấy chính mình hiện tại nhất hẳn là suy xét quả nhiên vẫn là muốn như thế nào đem kia hai người mang về tới tương đối hảo. Đã có thể càng là đem chính mình lực chú ý tập trung ở cái kia mặt trên. Lệnh ánh nguyệt liền càng cảm thấy chính mình không có cách nào khống chế được chính mình tư tưởng, Mãn đầu góc đều là sở ly cùng đệ nhất mỹ nhân sự tình. Đừng nói là như thế nào đi cứu đô nguyệt thiền cùng Lệnh ánh tuyết, nàng liền chính mình đi tới địa phương nào đều không có chú ý tới. 210. Giải thích Lệnh ánh nguyệt lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện chính mình đã theo hồng tụ phường cửa sau đi ra. Đi tới một cái kỳ quái ngõ nhỏ, nàng có chút bất đắc dĩ. làm chính mình hơi chút thu nạp một chút tâm tư, muốn hảo hảo đi trở về đi. Đã có thể ở nàng tưởng trở về đi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện phía trước một cái thập phần quen thuộc thanh âm. Cẩn thận nghe xong vừa nghe, lênh ánh nguyệt rồi lại là sửng sốt, không biết rốt cuộc cứng không nên tiến lên đi. Cái kia thanh âm chủ nhân là nàng vừa mới còn trong lòng tâm niệm niệm người, sở ly không biết ở cùng người nào nói chuyện, chờ đến phát hiện nàng ở phía sau thời điểm liền dừng câu chuyện. Tựa hồ là cùng phía sau người dặn dò vài câu cái gì lúc sau, sở ly mới hướng tới nàng đi qua, lộ ra một cái gương mặt tươi cười, hỏi, làm sao vậy? Như thế nào như vậy nhìn ta? Rất muốn nghe một chút sở ly có thể hay không cùng chính mình giải thích về đệ nhất mỹ nhân sự tình, chính là lại không có nghĩ đến hắn một câu đều không có nhắc tới tới, ngược lại còn làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Lệnh ánh nguyệt cảm thấy trong lòng có chút mỏi mệt. lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể hơi hơi lắc đầu. Cái này địa phương thật sự không phải tùy ý đi là có thể vượt qua được tới địa phương, sở ly có chút kỳ quái, hướng nàng phía sau nhìn thoáng qua, ở nàng phía sau không có người đi theo. Ngươi như thế nào chính mình chạy đến loại địa phương này tới? Kỳ thật là rất muốn hỏi một chút hắn, loại địa phương này là địa phương nào? Bất quá lành ánh nguyệt cũng không có hỏi ra khẩu, chỉ là lắc đầu, nói. Ta vừa mới suy nghĩ một chút sự tình, cho nên không có xem lộ, không cẩn thận liền đi tới. Cái này lý do nhưng thật ra cũng coi như là hợp lý, sở ly cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bất đắc dĩ lắc đầu đối nàng nói, cái này địa phương ngươi vẫn là không cần tùy tiện lại đây hảo, quá hẻo lánh, ngươi một cái cô nương ra luôn là có chút làm người lo lắng. vừa lúc hôm nay tiện đường, ta đưa ngươi trở về, ngươi muốn đi nào? Hồng tụ phường. Vẫn là về nhà. So với những lời này càng muốn nghe thấy quả nhiên vẫn là về đệ nhất Mỹ nhân sự tình, chính là sở ly không đề cập tới, nàng cũng không có cách nào hỏi, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Lúc này đây nhưng thật ra hiếm thấy không có cự tuyệt hắn, làm hắn thành thành thật thật làm hắn đưa chính mình về nhà. Lãnh ánh nguyệt tổng cảm thấy có chút mất mát, cho nên dọc theo đường đi đều không có như thế nào nói chuyện, tùy ý sở ly cùng chính mình trêu chọc một câu cũng không chịu nói. Đến bây giờ như vậy rõ ràng còn nhìn không ra tới, có vấn đề nói đó chính là sở ly vấn đề. Sở ly hiển nhiên là biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, chẳng qua lại cái gì đều không có nói, vẫn luôn đưa nàng đi trở về lúc sau, mới nhẹ giọng đã mở miệng đối hắn nói, ngươi yên tâm, chờ thêm một thời gian ta sẽ đem sở hữu sự tình đều cho ngươi giải thích rõ ràng, chờ ta, thực mau. Tuy rằng nói là cho một cái hứa hẹn, Nhưng là lệnh ánh nguyệt vẫn là cảm thấy có chút không tin, hắn thoạt nhìn cái kêu biểu tình rất giống là nói giỡn, làm nàng cảm thấy có chút giống như không bị để ý đối chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, Lệnh ánh nguyệt có chút bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, chính mình vốn dĩ đối hắn liền không xem như cái gì quan trọng người, cho nên nói lúc này không bị coi trọng, hẳn là cũng không có gì vấn đề, cho nên liền tính là có chút không cam lòng, cũng không nói gì thêm, chỉ là cùng hắn cáo biệt. liền chính mình vào hồng tụ phường. Chính là đương chỉ còn lại có chính mình một người thời điểm, lạnh ánh nguyệt vẫn là cảm thấy có chút mạc danh bi thương. Chính mình ở ngay lúc này rất muốn hắn duy trì, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn ở ngay lúc này đầu nhập tới rồi người khác trong ngực. Hoặc là nói, hắn là đem người khác ôm vào trong lòng ngực mình. Không biết nên nói cái gì, tâm tình cũng thật sự là có chút hề hoài, nàng hôn hôn trầm trầm liền trực tiếp ngủ đi qua. Chờ tỉnh lại thời điểm. Xem xác trời vừa mới vừa qua khỏi buổi trưa không trong chốc lát, bên ngoài thanh nhầm không. Xem như ồn ào, trong phòng mặt đại để là bởi vì lôi kéo bức màn duyên cớ, nhìn hôn hôn trầm chầm, chầm. Cũng không có người lại đây xảo nàng, cũng không có người lại đây giúp nàng đem bức màn kéo tới, buổi trưa dương quang vừa lúc có một sợi rừng ở nàng trên giường. lanh ánh nguyệt không có đứng dậy, liền ngồi ở nơi đó nhìn, nhìn kia một sợi ánh sáng, đột nhiên liền cảm thấy có chút thật đáng buồn. Sở ly rõ ràng trước nay đều không có nói qua cái gì, cũng không có cho nàng hứa hẹn qua cái gì, nhưng nàng chính là một lòng một dạ cảm thấy hai người về sau sẽ có cái dạng nào kết quả. Sở ly sở làm hết thể xác thật làm nàng có thể hiểu lầm, đối nàng thực hảo, ngày thường thực thích cùng nàng nói chuyện, thích nhất tìm người chính là nàng. Khả năng chính là bởi vì cái dạng này, cho nên mới sẽ làm nàng có một loại ảo giác. giống như chính mình thật là sở ly một cái phi thường trọng yếu phi thường người giống nhau. Chính là kết quả cuối cùng thoạt nhìn, cũng không giống như là. Bất đắc dĩ cười khổ một chút, lệnh ánh nguyệt xoay người ngồi dậy, đi qua đi đem bức màn kéo lên, trong phòng mặt sáng lên, nhưng là lệnh ánh nguyệt trong lòng lại không có sáng ngời lên, như cũng là cảm thấy mơ màng lâm thầm, có chút không nghĩ ra cửa. Chính là nàng biết, cũng chỉ có ba ngày thời gian. Ba ngày lúc sau. Nếu chính mình còn không nghĩ biện pháp đem lành anh tuyết cùng đấu nguyệt thiền cứu ra nói, chỉ sợ chính mình liền thật sự muốn đi gả cho vũ văn triệt. Mặc kệ có phải hay không vì sở ly, nàng đều không muốn cùng hắn ở bên nhau, cho nên liền tính là vì chính mình, cũng muốn hảo hảo nỗ lực. Cái này tâm tư đánh hảo lúc sau, lệnh ánh nguyệt liền tính toán hảo hảo tẩy thân rửa cái mặt, sau đó ngẫm lại xem phải làm sao bây giờ, nàng vừa mới mới vừa lên, liền thấy bản trang điểm thượng một cái trang sức. không khỏi lại có chút chính lăng. Đó là một cái rất đẹp cây trâm, mảnh khảnh kim sắc đường cong bao vây lấy phỉ thúy, phát họa ra một cái rất đẹp hình dạng. Đó là sở ly đưa cho nàng, nói thứ này thực thích hợp nàng. Thứ này đưa ra tay thời điểm, đúng là lành ánh nguyệt hỏi sở ly một vấn đề, nhưng hắn lại không có trả lời lúc sau. Lúc ấy lành ánh nguyệt cũng đã nghĩ tới, nếu hắn không chịu trả lời chính mình, vậy như vậy thôi bỏ đi. Chính mình cũng không cần đuổi theo hỏi, cũng không cần đi nhiều làm cái gì. Chính là lại không có mại trụ hắn sau lại đối chính mình như vậy hảo, lại là đưa cây trầm, lại là nhận sai, lại là bồi nàng đi ra ngoài ăn cái gì, mặt mày cùng khỏe môi ôn nhu làm nàng hỗn loạn. Làm nàng lâm vào hồ sâu, không biết chính mình rốt cuộc hẳn là muốn làm cái gì mới hảo, chỉ là cảm thấy người này đối chính mình thật sự là quá tốt, đem chính mình phủng ở lòng bàn tay yêu thương, tiêu đại khái chính là danh phận gì đó đều không quan trọng. Có thể là thật sự mới thích chính mình đi. Chính là tốt đẹp vọng tưởng, cuối cùng vẫn là bị lúc này đây sự tình cấp đánh vỡ. Sở ly cũng không phải bởi vì thích chính mình, chỉ là vì kéo dài thời gian, hoặc là khác sự tình gì, cho nên mới sẽ cái dạng này. Nàng đột nhiên có chút muốn đi gặp cái kia đệ nhất mỹ nhân ý niệm, không biết đối phương là muốn cỡ nào ưu tú, mới có thể làm sở ly cảm thấy chính mình nơi nào đều không bằng nàng. Bất quá, cũng không phải rất muốn biết. Giống như đã biết lúc sau liền sẽ cảm thấy có chút khổ sở, cũng sẽ cảm thấy, làm người cảm thấy không thở nổi. Bởi vì nếu người này là thật sự không tốt lời nói, chính mình liền càng thêm cảm thấy khổ sở, chính là nếu người này thật sự ưu tú, làm chính mình so ra kém, nàng thật sự thua nói, chỉ sợ cũng sẽ làm chính mình cảm thấy càng thêm không vui. Lãnh ánh nguyệt hít sâu một hơi, đêm này đó lung tung rối loạn cảm xúc đều ném đi ra ngoài, cảm thấy chính mình hiện tại nhất hẳn là suy xét, quả nhiên vẫn là lành anh tuyết cùng đấu nguyệt thiền sự tình, đến nỗi sở ly gì đó, về sau lại nói thì tốt rồi. 211. Thái phó chi nữ Chẳng qua mới suy nghĩ trong chốc lát, nàng liền có chút thất thần, dù sao phía trước sở ly đối chính mình thân phận do dự, tổng cảm thấy là tựa hồ là cùng những cái đó sự tình có cái gì liên hệ, nàng thậm chí có một cái lớn mật ý tưởng. Nói không chừng sở ly bản thân thân phận liền thập phần thấp kém, là muốn dựa vào thái phó mới có thể đứng vững góc chân. Nghĩ nghĩ lúc sau, cảm thấy chuyện này khả năng không phải thực đáng tin cậy, lành ánh nguyệt chỉ là cười một chút, đôi chính mình có chút bất đắc dĩ. Chính mình như thế nào vẫn luôn đều thu nạp không được tâm tư, mãn đầu góc nghĩ đều là hắn. Nhật tử vẫn là muốn quá. Phía trước tiểu nhị thấy nàng còn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo la đại ca cách nói. Lênh ánh nguyệt giống như cảm thấy có chút khó chịu, cho nên liền vẫn luôn ở nghỉ ngơi. Lúc này thấy lênh ánh nguyệt ra tới, còn cảm thấy có chút lo lắng, không biết thân thể của nàng hảo chút không có. Đón nhận tiểu nhị ánh mắt, lênh ánh nguyệt cảm thấy có chút tấm lòng, liền chưa nói cái gì, chỉ là vây vây tay, chấn ăn nói, ta không có gì sự tình, chính là ngủ trong chốc lát, hiện tại tinh thần khá hơn nhiều, trong tiệm mặt thế nào. Trong tiệm mặt vẫn là cùng phía trước giống nhau. Hiện tại buôn bán thu vào càng ngày càng tốt, tới người cũng càng ngày càng nhiều. Nếu nói ban đầu vẫn là càng nhiều nha hoàn thế nhà mình chủ tử lại đây mua đồ vật nói, hiện tại đã có càng ngày càng nhiều đại gia tiểu thư lấy chính mình lại đây vì vinh dự. Cũng may lanh Ánh Nguyệt lúc trước chuẩn bị thời điểm chính là chuẩn bị đối với những cái đó đại gia tiểu thư, cho nên nói tiểu nhị cũng không xem như quá mất mặt, cũng đều có thể chiêu đãi được. Lanh Ánh Nguyệt nghe xong liền gật gật đầu. Đang định tìm một chỗ ngồi một chút hảo hảo xem một chút trong tiệm mặt tình huống, liền thấy lại có mấy người đi đến. Cầm đầu cái kia nữ tử lớn lên là mặt mày như họa, nhược liêu phủ phong thập phần đẹp, làm lánh ánh nguyệt một nữ hài tử nhìn đều có chút sững sờ Bất quá lại như thế nào đẹp, cũng cũng chỉ là một người khách nhân mà thôi, cho nên cũng chỉ là nhiều xem hai mắt liền không có trở lên tâm. Đương nhiên không thể làm lánh ánh nguyệt tiến lên tiếp đón, tiểu nhị thò lại gần. Đối với những người đó chào hỏi, cung thanh hỏi, các vị tiểu thư là muốn nhìn điểm nhi gì đó. Hiện tại lại đây đại gia tiểu thư càng ngày càng nhiều, trong tiệm mặt tiểu nhị cũng càng ngày càng thói quen với cùng những người này chào hỏi. Hiện tại hồng tụ phường bên trong tiểu nhị đã không thua cho đại gia trong tộc mặt hạ nhân. Hơn nữa những người này nói chuyện có dễ nghe, thập phần thảo hỉ. Đẹp nhất nữ hải tử kia còn không có tới kịp nói chuyện, bên người cùng nhau cùng lại đây bạn nữ liền trước đoạt lời nói. cười hy hì, hì đối với tiểu nhị nói nhà ta cái này cô nương nha nàng là muốn thành thân cho nên nói muốn muốn trở nên càng đẹp mắt một chút không biết nhà các ngươi trong tiệm mặt có hay không chuyên chú với này đó muốn thành thân cô dâu mới chính là cái loại này có thể làm nàng mạo nếu thiên tiên đồ vật tiểu nhị đương nhiên là thực có thể nói nghe thấy lời này chính là một bộ cười ngâm ngâm bộ dáng nghiêm túc đánh giá một chút cầm đầu nữ hài tử kia sau đó hơi hơi lắc lắc đầu thở dài nói Kia sợ là chúng ta trong tiệm không có vị tiểu thư này có thể sử dụng đồ vật. Lãnh ánh nguyệt nghe nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, tổng cảm thấy hắn còn có hạ lời nói, nhưng là cầm đầu nữ hải tử kia cùng bạn nữ liền cảm thấy có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, hồng tụ phường chính là toàn bộ trong kinh thành mặt đều rất có danh, nếu nói nơi này đều không có chính mình muốn đồ vật nói, kia khả năng liền thật là tìm không thấy. Mắt thấy nữ hải tử bên người bạn nữ liền phải phát hỏa. Tiểu nhị vội mở miệng nói, nếu vị tiểu thư này muốn mạo nếu thiên tiên, chính là ở tiểu nhân xem ra, tiểu thư đã so thiên tiên còn phải đẹp. Nếu là loại này yêu cầu nói, tiểu điếm khả năng làm không được cái gì. Bạn nữ vừa mới còn cảm thấy tức giận mặt, tức khắc liền trở nên vui vẻ ra mặt, đâm đâm nữ hài tử cánh tay, nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi còn cảm thấy thẹn thùng. Ta liền theo như ngươi nói, ngươi lớn lên đẹp, khẳng định là xứng đôi sở ly. Liền tính là sở ly là cái tướng quân, trên người có chiến công thì thế nào? Cha ngươi không phải là thái phó sao? Thái tử lão sư, như thế nào coi như không được hắn tướng quân nhạc phụ? Vừa nghe lời này, vốn đang tính toán đi vào hậu đường đi lành ánh nguyệt cả người liền dừng lại bước chân đột nhiên quay đầu lại nhìn thoan qua, liền thấy cái kia diện mạo rất đẹp nữ hài tử, tựa hồ là có chút thẹn thùng túi đầu. Nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến, như vậy đẹp cô nương. Đương nhiên đảm đương nổi kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Nguyên lai nàng chính là thái phó nữ nhi, hàn tĩnh giao đi. Tỉ mỉ lại nhìn nàng một cái, quả nhiên cô nương này ra như ngưng chi, dáng người thức tha, thật sự rất đẹp. Bạn nữ đương nhiên lời nói cũng không phải lời nói dối, nàng bộ dáng này đương nhiên xứng đôi sở ly. Chẳng qua bạn nữ lời này nói lớn mật, thoạt nhìn hàn tĩnh giao giác có chút thẹn thùng, lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại một câu, ngươi đừng nói chuyện lung tung. sự tình còn không có định ra tới đâu nhân ra rốt cuộc có thích hay không ta còn cũng không biết đâu lời này quả nhiên là nói thật hàn tĩnh giao là cái rất đẹp cô nương hơn nữa cũng như là đồn đãi bên trong nói như vậy thập phần ôn nhu lãnh ánh nguyệt tổng cảm thấy chính mình không nên thích nàng chính là thấy nàng bộ dáng kia nàng đều cảm thấy chán ghét không đứng dậy càng không cần phải nói là một cái nam tử hơn nữa như là sở ly như vậy nam tử Hẳn là sẽ thực thích loại này chim nhỏ nép vào người cô nương đi. Lênh ánh nguyệt ở trong lòng cười khổ một tiếng, nhấc chân hướng tới hậu đường đi qua. Nàng vốn là rất muốn qua đi nhìn xem hàng tính giao, chính là hai người đứng chung một chỗ thời điểm mới phát hiện chính mình dung mạo thật sự không bằng nàng, hơn nữa nhân ra là thái tử lao sư nữ nhi. Cùng chính mình loại này hương giã tới người, nghĩ như thế nào nhân ra đều phải so với chính mình cao nhất đẳng. Nàng mạnh mẽ điều khiển dừng lại bước chân. Nhấc chân vào hậu đường, nếu đã làm quyết định, vậy không thể quay đầu lại. Quan trọng nhất quả nhiên vẫn là mẫu thân, cho nên hiện tại mặc kệ là sở ly xảy ra chuyện gì, nàng đều không thể đi quảng. Nhìn hai vị này tiểu thư bộ dáng, liền biết khẳng định là tới một cái đại khách hàng. Tiểu nhị cảm thấy có chút cao hứng, đều đã nghĩ kỹ rồi muốn an bài hai vị này nhìn xem thứ gì. Chẳng qua mắt thấy nhà mình trưởng quậy đối với chính mình chớp hạ đôi mắt, nhỏ giọng nói một ít cái gì. Tiểu nhị tuy rằng cảm thấy khó hiểu, bất quá lại vẫn là gật gật đầu, sau đó trở lại trở lại hai vị cô nương bên người thời điểm, cũng chỉ là mang theo các nàng xem một ít phổ phổ thông thông đồ vật. sau đó thường thường ánh mắt sau này đường tặng qua đi, như là đang chờ cái gì. Không chờ trong chốc lát, liền thấy từ hậu đường bên trong ra tới một cái nhẹ nhàng công tử, nhìn thập phần tuấn tú, trường thân ngọc Lậu nho nhã cực kỳ. Trọc đến hàng tĩnh giao bên người bạn nữ đều xem đến có chút ngây người, Chờ đến người kia hướng về phía chính mình đi tới thời điểm, mới phản ứng lại đây, trên mặt một mảnh đường đỏ. Chính là nàng kêu biểu tình Lanh ánh nguyệt hoàn toàn đều không có chú ý tới, Lanh ánh nguyệt ánh mắt đều ở hàn tĩnh giao trên người. Nàng nhìn gương mặt đẹp kia, đột nhiên cười cười, mở miệng hỏi, vị cô nương này là sắp thành thân sao? Chuyện này bản thân liền không phải chính mình nói ra đi, làm trò lớn lên như vậy đẹp một cái nam tử mặt, càng là không có cách nào mở miệng. Lênh Ánh Nguyệt chịu đựng chính mình sở hữu ghen ghét tâm, miễn cưỡng duy trì một mảnh ý cười. Chính là hàn tĩnh giao lại không có trả lời, chỉ là gục đầu xuống, đỏ mặt. 212 Hoàng hậu, Lênh Ánh Nguyệt cũng không có vội vã hỏi, ngược lại là trước mở miệng nói, chúng ta trong tiệm có mấy cái tân gia đồ vật, không biết vị nào cô nương có dám hay không hứng thú. Nếu cảm thấy hứng thú nói, ta mang hai vị cô nương qua đi nhìn xem tốt không. Nay đảo không phải lời nói dối. Trong tiệm mặt thật là có chút vừa mới muốn thượng đồ vật, hơn nữa những người khác không cũng không biết, chỉ ở lanh ánh nguyệt trong tay mặt. Nữ hải từ sao, đều là thích mấy thứ này, vừa nghe thấy cái này lý do liền gật đầu đáp ứng theo đi lên. Chờ hai người kia tới rồi tiếp đãi khách quý địa phương thời điểm, lanh ánh nguyệt một bên đem chính mình gần nhất nghiên cứu phát minh mấy cái đồ trang điểm lấy ra tới cấp hai người kia xem, một bên thử thăm dò hỏi, mới vừa nghe tiểu nhị nói, cô nương muốn thành thân. Không biết cô nương thành thân đối tượng là cái dạng gì người. Cô nương nhìn đẹp như vậy, không biết là người nào mới có bực này may mắn, đem cô nương cưới về nhà. Bản thân đối người lớn lên xinh đẹp liền không có cái gì cảnh giác, huống chi người này nói chuyện lại thập phần ôn nhu. Hai người kia đều không có nghĩ tới người này thân phận rốt cuộc hẳn là cái gì, liền chủ động đã mở miệng. Bạn nữ tiếp lời nói, nàng là phải gả người nhà, hơn nữa gả người nhà, chính là chúng ta quốc gia đại tướng quân. Sở Ly. Từ năm đó Sở Ly đem hàng tĩnh giao từ kia thân cây cứu tới lúc sau, liền vẫn luôn nhớ thương Sở Ly đâu, hiện tại rốt cuộc có thể được như ý nguyện. Chúng ta đều thế nàng cảm thấy cao hứng, cho nên mới bồi nàng ra tới mua đồ vật. Đối với này đoạn lịch sử, Lanh ánh nguyệt thật đúng là liền không biết nói cái gì, từ trên cây cứu tới, nàng căn bản là không rõ ràng lắm. Ở hoàng hậu nương nương nhắc tới lúc này đây hôn sự phía trước. Nàng thậm chí cũng không biết có hẳn tĩnh giao người này, không khỏi càng là cảm thấy cười khổ. Rốt cuộc chính mình cư nhiên liền những lời này đều không có biện pháp có thể từ sở ly nơi đó nghe được đến, thuyết minh sở ly thật sự không có đem chính mình trở thành cái gì quan trọng người. Lệnh ánh nguyệt tức khắc liền cảm thấy trong lòng có chút bi thương, chính là trên mặt lại như cũ muốn bồi hai người tuyển đồ vật, kia bạn nữ như cũ là lại nhải, nói hẳn tĩnh giao đối với sở ly khuynh mộ chi tình. đúng rồi, đúng rồi rồi. bạn nữ vốn dĩ chính là nói nhiều thấy như vậy nam tử càng là muốn đem chính mình biết đến thời điểm đều nói ra nàng hướng tới hẳn tĩnh giao nhìn thoáng qua trên mặt mang theo trêu ghẻo ý cười nói hơn nữa để cho người hâm mộ chính là chuyện này vẫn là hoàng hậu nương nương quyết định đâu hoàng hậu nương nương tứ hôn thiếu bất quá mỗi một đôi đều thực hạnh phúc nga nếu ta cũng có thể bị hoàng hậu nương nương tứ hôn thì tốt rồi Lệnh ánh Nguyệt cũng không có nghe thấy nàng mặt sau đang ở nói cái gì cũng không có nghe thấy nàng lời nói bên trong đều là cái dạng gì ý tứ, chính là cảm thấy trong lòng đều là thấu tâm lạnh lẽo, Cảm giác giống như là ở hấp hối dây rủa giống nhau, cuối cùng hỏi một câu, sở ly thái độ đâu? Liên tính là hàn tĩnh giao đối sở ly thập phần ngưỡng mộ, chính là nếu sở ly không đồng ý nói, liên tính là hoàng hậu nương nương ý tứ, nghĩ đến cũng không có gì biện pháp. Chẳng qua hàn tĩnh giao hơi hơi đỏ mặt, Nghe thấy những lời này đều cảm thấy không biết muốn như thế nào mở miệng mới hảo, làm bộ chính mình sở hữu lực chú ý đều ở vài thứ kia thượng, liền đầu đều không nâng lên tới. Cứ việc chính mình không quá tưởng thừa nhận, chính là hàn tĩnh giao lớn lên thật là rất đẹp. Nàng chuẩn bị bán những cái đó má hồng cũng chỉ là nhợt nhạt mà phô ở trên mặt, cũng đã có vẻ hàn tĩnh giao mặt giống như quả táo giống nhau, làm người thập phần thèm nhỏ rãi, liền tính chính mình là cái nữ tử, đều cảm thấy có chút hâm mộ. Nếu hàn tĩnh giao không chịu trả lời chính mình nói, nàng cũng không có gì biện pháp, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên người bạn nữ, biết nàng nhất định sẽ biết chút cái gì, hơn nữa cũng nhất định sẽ thập phần nguyện ý nói cho chính mình. Quả nhiên, bên người cái kia bạn nữ thoạt nhìn liền thập phần đắc ý, lôi kéo hàn tĩnh giao tay, vui vẻ nói, người nhà, từ nhỏ lớn lên liền đẹp, hơn nữa vẫn luôn cũng thực nỗ lực, từ bị cứu tới lúc sau, liền vẫn luôn nói muốn phải gả cho sở ly. Hiện tại rốt cuộc được như ý nguyện, nhân ra hỏi ngươi, ngươi như thế nào không nói? Ngươi nói sở ly ý tứ. Ngươi xem nàng người tốt như vậy, lại như vậy thông minh lợi hại, sở ly còn có thể có ý tứ gì? Đương nhiên là thực nguyện ý lạc, hoàng hậu nương nương nói với hắn khởi chuyện này thời điểm, nghe nói hắn cao hưng phân chấn đâu. Nói nữa, trừ bỏ sở ly ở ngoài, muốn đem hẳn tĩnh giao cưới về nhà người cũng đều sắp đem thái phó ngạch cửa cấp dâm phá. hai người kia quan hệ mới là thật sự thực hảo sở hữu hàn tĩnh giao không nghĩ lời nói bạn nữ đều sẽ chính mình giúp đỡ nói ra chẳng qua lúc này đây nghe thấy được bạn nữ lời nói lúc sau hàn tĩnh giao có chút không tán đồng hơi hơi nhíu mày nhỏ giọng nói ngươi lời này vẫn là không cần nói bậy hảo rốt cuộc chúng ta đều chỉ là nghe nói còn có người nói sở ly vẻ mặt không vui không nghĩ cười ta đâu ai biết cái nào là thật sự Hắn dám nghe thấy lời này Hàng tĩnh giao trực tiếp liền chống ngạnh nói, sở ly sao có thể sẽ không thích ngươi? ngay cả thái tử điện hạ năm đó đều đã từng đưa ra quá muốn cưới ngươi làm vợ đâu. Kia chính là thái tử, là tương lai ngôi cửu ngũ, ngôi cửu ngũ đều thích ngươi. một cái nho nhỏ tướng quân, như thế nào sẽ cảm thấy không muốn đâu. Nàng nói chuyện bộ dáng, thật giống như là nếu không thích hàng tĩnh giao nói, chính là thiên hạ đệ nhất trở tội lôi giống nhau. Ta tiểu tổ tông nha. Ta đều đã cùng ngươi đã nói vô số lần, ngươi thật sự thực ưu tú, thật sự rất lợi hại. Tựa hồ là cảm thấy chỉ có chính mình lời nói không có gì chân thật độ. Bạn nữ trước mắt, liền đem ánh mắt dừng ở lành ánh nguyệt trên người, hỏi, ai, vị công tử này, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy hàn tĩnh giao lớn lên rất đẹp. Ngươi nhìn xem nhà của chúng ta cô nương, có thể hay không xứng đôi sở ly. Vốn dĩ lành ánh nguyệt cũng đã cảm thấy thực không thoải mái. đang nghĩ ngợi tới chính mình sự tình phải làm sao bây giờ liền thình lình nghe thấy được như vậy một câu khích lệ chính mình tình địch cảm giác thật là không thế nào vội hảo nhưng là lành ánh nguyệt nhưng thật ra cũng không có nhiều trái lương tâm chỉ là gật gật đầu nói tự nhiên là xứng đôi bạn nữ tự nhiên là bởi vì chính mình nói được đến nhận đồng mà cảm thấy vui mừng hàn tính giao nhưng thật ra cũng bởi vì như vậy khích lệ hơi hơi cúi đầu sắc mặt tường đỏ thấy nàng bộ dáng này Thế nhưng không duyên cớ cảm thấy hàn tĩnh giao bộ dáng thật sự đẹp, thậm chí trong đầu đã xuất hiện hàn tĩnh giao cùng sở ly ở bên nhau thời điểm, sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Nàng cười khổ một tiếng, chỉ là nhìn hàn tĩnh giao chính mình thử vài thứ kia, thường thường khích lệ một câu. Bạn nữ cũng ở chọn lựa chính mình thích đồ vật, nếu là gặp do dự không chừng, còn sẽ hỏi một câu lanh ánh nguyệt. Lanh ánh nguyệt vẫn luôn đều có chút thất thần, không biết muốn làm cái gì mới hảo. Như là đồ vật đã chọn lựa không sai biệt lắm, hoặc là nói đúng chọn lựa đồ vật mất đi hứng thú, cho nên bạn nữ cảm thấy có chút không thú vị, nhưng thật ra nhớ tới một ít bắt quái. Nàng chạm chạm hàn tính giao cánh tay, nhỏ giọng treo chọc nói, là bởi vì lo lắng ngươi người trong lòng nhìn cảm thấy không thích sao. Ngươi yên tâm được rồi, ngươi lớn lên đẹp như vậy, sở ly nhất định sẽ thích ngươi, liền tính là ngươi cái gì đều không làm, hắn cũng nhất định sẽ yêu ngươi. 213 Ghen. Nghe thấy nàng nhắc tới tới người trong lòng, hàn tính giao hình như là nhớ tới sự tình gì tới, sắc mặt thoạt nhìn có chút nặng nề, có chút buồn bực không vui mở miệng nói, nói lên người trong lòng tới, ta đã từng nghe người ta nói khởi quá, tướng quân là có người trong lòng. Mà nghe nói cùng cái kia người trong lòng chi gian quan hệ cũng thực thân cận, nói không chừng đã thành thân. Nhân ra khả năng cũng không thích ta, chẳng qua là bởi vì Hoàng hậu nương nương ý tứ, liền tính là thành thân. Nói không chừng hắn thích nhất người kia còn không phải ta. Lãnh ánh nguyệt vốn đang cảm thấy có chút thất bại, nhưng là vừa nghe thấy những lời này, ngược lại cảm thấy tinh thần đi lên. Nàng chấp chấp mắt, cẩn thận nghe kia hai người nói chuyện. Nàng không biết cái kia người trong lòng là nói người nào, chẳng qua nghe nói ở sở ly bên người giống như cũng chỉ có chính mình mà thôi. Tạm thời làm nàng cảm thấy chính mình chính là cái kia người trong lòng đi, hàn tính giao ánh mắt dừng ở Lãnh ánh nguyệt trên người. Cũng không biết là ý gì. lệnh ánh nguyệt cũng không biết nàng rốt cuộc đang xem cái gì. Khác không nói, nàng chính mình đối với chính mình ngụy Trang vẫn là rất có tin tưởng, tuyệt đối không có khả năng bị nhận ra tới. Vì thế nàng giả vờ vừa mới mới chú ý tới ánh mắt, hỏi một câu, cô nương làm sao vậy? Có phải hay không gặp được cái gì bối rối? Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Biểu hiện nhưng thật ra thập phần chuyên nghiệp, thoạt nhìn chính là cái hiểu chuyện tiểu nhị mà thôi. Hàn Tĩnh Giao mặt đỏ lên, hơi hơi lắc đầu, hình như là đối chính mình vừa mới ý tưởng cảm thấy hay náy, hơi hơi cúi đầu. Chẳng qua Hàn Tĩnh Giao bạn nữ là trước nay đều không có nghe nói qua chuyện này, hôm nay nghe được thời điểm còn hơi hơi cao mày, tựa hồ là có chút khó hiểu. Nghĩ nghĩ lúc sau, xác định chính mình trong trí nhớ cũng không có thứ này, mới đối với Hàn Tĩnh Giao nói, sao có thể sẽ có? Sở ly bên người một nữ tử đều không có, còn người trong lòng đâu? Có người đều nói, hắn trong phủ liền một cái thị nữ đều không có, hắn sẽ thích ai nha. Bạn nữ là thập phần tin tưởng hàn tính giao năng lực, nàng vẫn luôn cùng hàn tính giao cùng nhau lớn lên, cũng biết có bao nhiêu người sẽ thích hàn Tĩnh giao, lúc này hoàn toàn không đem những lời này để ở trong lòng, cũng chỉ là nhún nhún vai cùng nàng nói, ngươi yên tâm hảo, liền tính là thật sự có người trong lòng, thấy ngươi lúc sau cũng nhất định sẽ thích ngươi. Ngươi thật sự trước nay cũng không biết ngươi có bao nhiêu đáng yêu. Như vậy nhiều người đều thích ngươi, sao có thể sẽ có một cái sở ly ngoại lệ? Được rồi, đừng nghĩ như vậy nhiều, ngươi phải hảo hảo chuẩn bị xuất giá thì tốt rồi. Chẳng qua như vậy an ủi lại không có làm hàn tĩnh giao cảm thấy an ủi, nàng nhẹ giọng thở dài, nhìn trong tay mặt đồ vật, tựa hồ là ở cùng chính mình nói chuyện giống nhau, nhỏ giọng đã mở miệng, ta nơi nào rất lợi hại, rõ ràng liền cái gì đều không có làm được, giống như là loại đồ vật này. Đừng nói là làm ta làm ra lớn như vậy mặt tiền cửa hàng, liền tính là làm ta làm một hộ, ta đều cảm thấy thực gian nan. Sẽ không đồ vật mọi người đều sẽ, cũng không có gì hiếm lạ. Bạn nữ liền cảm thấy nàng cái dạng này có chút tự coi nhẹ mình, như mày, đối với nàng mở miệng nói, ngươi có thể hay không không cần tưởng những cái đó có không, ta đều đã theo như ngươi nói rất nhiều lần. Ngươi am hiểu đồ vật cùng các nàng không giống nhau mà thôi, cũng không phải ngươi không đúng. Nói nữa, ngươi có cái gì hảo lo lắng? Chứ bỏ ngươi ở ngoài, còn có cái gì thân phận người có thể xứng đôi sở ly đâu? Kia chính là tướng quân, nếu không phải hắn nói, chúng ta quốc gia đều không nhất định sẽ như vậy an toàn. Nếu sở ly thật sự sẽ thích những người khác nói, kia hắn nhất định là bởi vì không có gặp qua ngươi, gặp qua ngươi lúc sau, nhất định liền sẽ cảm thấy thích ngươi, ngươi cứ yên tâm hảo. Bạn nữ thập phần khẳng định đối với hàn tĩnh giao bảo đảm. Nghe. Thấy bạn nữ nói chuyện nói như vậy ngôn chi chuẩn xác, lành ánh nguyệt cũng không biết hẳn là phụ họa hay là nên nói cái gì. Sở ly cái loại này người sẽ thích người nàng cũng có chút tưởng tượng không đến, đã từng tưởng chính mình, kết quả lại phát hiện là chính mình lừa mình dối người. Nếu có thể nói cho nàng lời nói, nàng cũng sẽ cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì người, có thể may mắn như vậy được đến sở ly thích. Chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, cư nhiên không phải nàng. Chỉ là Hàn tĩnh giao lại giống như còn là không có bị đả động, cũng chỉ là cảm thấy có chút không tin. Hơn nữa cũng rõ ràng biết chính mình bạn nữ tính cách, trước mắt tuy rằng không xem như đang an ủi chính mình, khá vậy xem như mù quáng tin tưởng chính mình. Liên cũng chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Nàng chính mình trong lòng biết, đồn đãi đều là có nguyên nhân, hơn nữa nàng cũng biết cái kia cái gọi là người trong lòng rốt cuộc là người nào. Bất quá nhìn trước mắt người này tựa hồ cũng không biết bộ dáng, tổng cảm thấy có thể là chính mình đa tâm. Nhưng là nàng đã thích sở ly thích như vậy nhiều năm, thật vất vả mới có tiếp cận sở ly cơ hội. Sao có thể liền như vậy vô cùng đơn giản từ bỏ, mặc kệ là trả giá cái gì, chính mình đều sẽ đi nếm thử một chút. Ở nàng biết hoàng hậu sẽ cho bọn họ hai cái tứ hôn thời điểm, chỉ có hàng tính giao chính mình biết, nàng cả đêm cơ hồ không có ngủ. Nàng tin tưởng chính mình đối sở ly thích không thua cấp bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng sẽ không thua cấp cái kia cái gọi là người trong lòng. Hai người là cùng nhau lớn lên, đối lẫn nhau tính cách đều thập phần rõ ràng, cho nên lúc này bạn nữ cũng không nói gì thêm. Biết chính mình nói cũng vô dụng, còn không bằng chờ nàng chính mình tưởng khai. Chẳng qua, còn có một cái khác vấn đề nàng cảm thấy rất tò mò. Chính mình lại suy tư trong chốc lát, cuối cùng vẫn là hỏi, người trong lòng rốt cuộc là người nào? Ta như thế nào trước nay đều không có nghe qua. Kỳ thật nếu không phải bởi vì hàn tĩnh giao quá thích sở ly nói, khả năng nàng đối sở ly đều sẽ không có cái gì ấn tượng. Lanh ánh nguyệt ở bên cạnh giúp các nàng sửa sang lại các nàng tuyển đồ tốt, một câu cũng không chịu nói, đương nhiên cũng không biết muốn nói gì. Cái gọi là người trong lòng rốt cuộc có phải hay không chính mình nàng cũng không biết, nếu thật là lời nói còn hảo, nếu không phải lời nói, kia lại là nàng tự mình đa tình. Nếu nàng đã quyết định, vẫn là Đỗ Nguyệt Thiền cùng Lênh Anh tuyết quan trọng, kia nàng liền không thể ở quản sở ly sự tình, một lòng không được lưỡng dụng. Hơn nữa, cũng không có như vậy đại năng lực. Lênh Ánh Nguyệt nhẹ giọng thở dài, liền ở các nàng nói chuyện thời điểm, còn cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng nghe thấy hàn tĩnh giao nói, người này ngươi hẳn là biết đến, chính là chúng ta hiện tại nơi cái này địa phương trường quầy hồng tụ phương lão bảng, vị kia quận chúa cô nương. Tuy rằng nói ta trước nay đều không có gặp qua nàng, nhưng là ta vẫn luôn đều rất muốn thấy nàng một mặt. Ta rất tò mò là cái dạng gì cô nương có thể làm được này một bước. Chẳng qua nghe thấy được những lời này thời điểm, Lanh Ánh Nguyệt còn cảm thấy có chút sững sờ phản ứng không kịp. Nàng đối Hàn Tĩnh Giao là rất tò mò, lại không có nghĩ đến. Hàn Tĩnh Giao cư nhiên cũng đối nàng rất tò mò. Không biết nên cảm thấy kiêu ngạo hay là nên dở khóc dở cười, Lanh Ánh Nguyệt túi đầu không nói tiếp. Nàng liền nghe Hàn Tĩnh Giao nói, vị kia quận chúa cô nương, hình như là kêu lanh ánh nguyệt. Thật đúng là không nghĩ tới tên của mình cũng sẽ bị nhớ kỹ. Chỉ là đáng tiếc, cũng không có cái gì kiêu ngạo cảm giác. Ở trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận, rõ ràng là cái thực không tồi cô nương, chính là nàng cùng Hàn Tĩnh Giao thật sự là không có gì duyên phận. Nếu hai người cũng chỉ là ngày thường gặp được nói, nói không chừng thật sự có thể trở thành bằng hữu. Nhưng mà hiện tại trung gian nhiều một cái sở ly, lẫn nhau đều sẽ nhìn không thuận mắt. 214. Con Chúa Liên tính là hai người có thể thập phần lý trí ở chung đi xuống, cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ bởi vì sở ly mà tranh giành tình cảm. Liên tính là lẫn nhau đều không cảm thấy tranh giành tình cảm, chính là muốn hảo hảo làm bằng hữu cũng là tuyệt đối không có khả năng. Tự nhiên là cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không có gì biện pháp. Lênh ánh nguyệt làm bộ không có đang nghe bộ dáng thậm chí còn đi xa vài bước liền nghe thấy hàn tĩnh giao lại nói tiếp chẳng qua ta giống như nghe thấy quá tướng quân đại nhân nhắc tới quá vị kia quận chúa cô nương lạp lại còn có để qua không ngừng một lần hai tiếng mặc kệ có phải hay không người trong lòng khẳng định giao tình cũng không cạn hai người quan hệ sâu cạn đương nhiên là không cần những người khác tới bình phán nhưng là không biết vì cái gì nghe thấy tên của mình từ hàn tĩnh giao trong miệng nói ra vẫn là loáng thoáng cảm thấy có chút mừng thầm. Ho nhẹ một tiếng, lãnh ánh nguyệt ở bên cạnh cũng không có nói tiếp, chỉ là nghe nàng tiếp tục nói tiếp. Ít nhất chính mình trước nay đều không có từ sở ly trong miệng nghe thấy về hàn tĩnh giao bất luận cái gì sự tình. Chính là cái này ý niệm vừa mới mới ra tới, nàng liền bắt đầu cảm thấy có chút không quá thích hợp. Đều đã quyết định hảo, chính mình tuyệt đối sẽ không lại vì sở ly tranh giành tình cảm linh tinh, cũng thậm chí đã từ bỏ sở ly. Chính là chính mình lúc này đang làm gì? Bởi vì từ tình địch trong miệng mặt nghe thấy được tên của mình cho nên cảm thấy vui sướng. Chính mình đây là đang làm gì nha? Quả thực giống như là mới vừa luyến ái tiểu nữ sinh giống nhau, nỗ lực từ đủ loại địa phương muốn được đến chính mình tồn tại cảm, làm người cảm thấy có chút buồn cười đồng thời, lại cảm thấy có chút bi thương. Bất quá cũng chính là nghe thấy được tên của mình mà thôi, nói rõ không có gặp qua chính mình. Hơn nữa bạn nữ thậm chí đều không có nghe nói qua tên của mình. Bạn nữ lúc này thật sự cảm thấy có chút kỳ quái, nàng trước nay đều không có nghe nói qua chuyện này. Cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là lắc đầu nói, ta như thế nào trước nay đều không nhớ rõ từng có người này, quận chúa. Nơi nào tới quận chúa A? ngươi có phải hay không nằm mơ đâu? Ta chiều khi nào từng có quận chúa A? liền tính là cũng không như thế nào để ý quận chúa cái này tên tuổi. Hơn nữa cũng biết chính mình là từ ở nông thôn địa phương tới, ở những cái đó quan lớn trong mắt, bản thân liền không xem như cái gì đứng đắn con chúa. Chính là đột nhiên nghe thấy có người nói lên, hoàn toàn không biết chính mình tồn tại, lành ánh nguyệt vẫn là cảm thấy có chút trong lòng không quá thoải mái. Bất quá chính mình trước mắt thân phận cũng không phải lành ánh nguyệt chính mình, cho nên cũng không thể nói chuyện, cũng chỉ có thể ở bên cạnh nghe. Cũng may kia hai người cũng không để bụng nàng ở bên cạnh nhìn. bất quá chính là một ít bắt quái mà thôi làm người nghe xong đi cũng không quan hệ đối với điểm này hàn tĩnh giao vẫn là hiểu biết so với chính mình bên người cái kia cô nương nhiều một ít vì thế lúc này mở miệng giải thích nói ngươi hẳn là biết đến trước đó vài ngày hoàng thượng phong vị kia của chúa tuy rằng nói lúc ấy chúng ta không ở chàng bất quá sao lại trong nhà không phải là cấp cái kia quận chúa tặng vài thứ qua đi sao này đó trên quan trường quy củ Lênh ánh nguyệt là biết đến Phong quận chúa lúc sau, cũng thật là thu được một ít không quan hệ đau khổ lễ vật, nàng cũng đều tặng vài thứ đi trở về. Lúc trước lại không có nghĩ đến chính mình bị người nhớ kỹ phương thức cư nhiên là cái này phương thức, liền cảm thấy có chút dở khóc dở cười, chính là cư nhiên ngoại ý muốn còn tưởng tiếp tục nghe đi xuống. Nghe thấy được nàng loại này nói chuyện phương thức, bên người bạn nữ cũng phản ứng lại đây, giống như thật là có như vậy một người. Cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát mới phát hiện. Trong ấn tượng mặt hình như là đã từng từng có, hơn nữa nàng còn từng có muốn qua đi giao cái bằng hữu tâm tư, nhưng là lại bởi vì người trong nhà nhắc tới người này thân thế, cho nên liền từ bỏ. Lúc này nhắc tới đảm đương nhiên cũng nói chính là trong ấn tượng mặt sâu nhất. Địa phương, nàng hiểu rõ đánh nhịp nói, ta đã biết, chính là cái kia. Hồng tụ phường lão bản A phía trước ta nhớ rõ cái kia anh ngờ tới thời điểm còn nói quá nàng nhận thức tới. chẳng qua lại đây lúc sau lại liền nhân ra tên đã kêu không lên bạn nữ nhắc tới tới thời điểm tựa hồ là có chút khinh thường nhìn lại lãnh ánh nguyệt không biết cái này cô nương thân phận tự nhiên liền cảm thấy có chút kỳ quái lại cảm thấy có chút tức giận bất quá nhân ra cô nương là đời đời thừa kế trở vị đương nhiên khinh thường này đó thay đổi giữa chừng của chúa chính là hàn tĩnh giao nhận thức nàng nha đương nhiên biết nàng nói lời này là vì cái gì cho nên nghe nàng nói thời điểm cũng không cảm thấy thế nào cũng chỉ là như là ở trầm tư mọi chuyện giống nhau hơn nửa ngày mới một lần nữa mở miệng nói nghĩ tới phía trước tướng quân đại nhân nhắc tới cái này cô nương thời điểm tựa hồ là nói qua nàng là nông thôn đến cô nương lúc ấy hình như là đối với mô vị hoàng tử lại nói tiếp ta nhớ rõ còn nói quá cái này cô nương kỹ càng tỉ mỉ ra thế bối cảnh đâu nghe nói kia cô nương còn có cái lệnh anh tuyết cũng là cái mỹ nhân. Ta cũng không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy ngươi nói nhân ra là mỹ nhân thời điểm, thật giống như là ở khích lệ chính mình giống nhau. Bạn nữ cười hì hì treo chọc một câu, sau đó mới là nhún nhún vai, nói, dù sao quận chúa chúng ta đều không quen biết, càng không cần phải nói là lành anh tuyết. Thực hiện nhiên, hàng tính giao hiểu biết muốn so bạn nữ nhiều hơn nhiều, nàng nghĩ nghĩ lại tiếp theo nói, nghe nói vị kia cô nương cùng thái tử đi rất gần. Hai người quan hệ thập phần thân cận, nói không chừng vị kia cô nương chính là tương lai thái tử phi. Hàn tĩnh giao nói chuyện thời điểm, trên mặt mang theo vài phần ý cười. Giống như là thật sự hy vọng nàng về sau trở thành thái tử phi, có thể cùng thích người ở bên nhau giống nhau. Vừa nhớ tới chính mình cái kia không biết cố gắng lành anh tuyết tới, lành ánh nguyệt liền cảm thấy phá lệ hòa đại. Bất quá hiện tại hỏa khí cũng không thể hiện ra ở những người đó trước mặt, cũng chỉ có thể hít sâu một hơi. Làm chính mình bình tĩnh lại Bạn nữ giống như ý thức được nàng không thích hợp Nghiêng đầu Nhìn nàng hiện tại vẫn là cười Khanh khách bộ dáng Mới thu hồi ánh mắt Hàn Tĩnh giao lại suy nghĩ trong chốc lát Mới rốt cuộc lại nhớ tới phía trước Sở Ly đã từng nói qua lành ánh nguyệt cái gì Nàng nói Đúng rồi Ta đã từng nghe thấy có người nói Nghe thấy sở Ly nói qua hắn cảm thấy quận chúa thân phận thấp kém Xuất thân bần hàn Hơn nữa vẫn luôn là thứ dân nữ nhi Liên như vậy phong một cái con chúa, thật sự là có chút lỗ mãng. Vốn đang rất chờ mong nàng nói chính mình chút cái gì lời hay, chính là lại không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết quả. Đột nhiên cảm thấy có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cũng có chút tưởng niệm chính mình mẫu thân. Tưởng tượng đến vũ văn triệt bên kia sự tình, liền cảm thấy một cái đầu hai cái đại, nhìn nhìn lại trước mặt hàn tĩnh giao, liền cảm thấy tâm lạnh không được. Nội tâm cảm thấy có chút mỏi mệt. Thường đem hai người kia đuổi đi. Chẳng qua rốt cuộc là chính mình khách nhân, cũng không thể đem người đuổi đi. Hơn nữa nàng còn muốn nghe một chút sở ly, còn nói nàng cái gì. Giống như là có người đã biết nàng nguyện vọng giống nhau. Hàng tĩnh giao nỗ lực hồi ức ngay lúc đó cảnh tượng, bên này bạn nữ chụp một chút, thuận miệng nói, dù sao cũng không phải cái gì quan trọng người, cũng đừng để ở trong lòng. Chẳng qua hàng tĩnh giao hơi hơi lắc lắc đầu, như cũ suy nghĩ lúc ấy phát sinh sự tình. Một lát sau rốt cuộc nghi tới, chẳng qua nói chuyện thời điểm sắc thật có chút lo lắng nhìn thoáng qua lệnh ánh nguyệt, cảm giác thật giống như là lo lắng cho mình trong chốc lát nói ra nói, từ lệnh ánh nguyệt trong miệng nói ra đi giống nhau. 215. Vô pháp ghi hận. Bởi vì chính mình cũng cảm thấy thập phần tò mò, cho nên là tuyệt đối không có khả năng làng tránh. Lệnh ánh nguyệt cũng chỉ là làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, vô tội nhìn nàng. Đại khái là bởi vì dung mạo thêm phần, liền tính là như vậy, hàn tính giao cũng không nói thêm gì, cũng chỉ là nhỏ giọng cùng bên người bạn nữ nói, ta nhớ rõ lúc ấy tướng quân đại nhân nói, quận chúa cô nương thân phận địa vị, không xứng với cái gì địa vị cao thượng người. Giống như là nghe thấy được cái gì đương nhiên sự tình giống nhau, bạn nữ lập tức chính là một bộ ta đã sớm đã nói với ngươi bộ dáng. Nàng nói, ta không đều đã đã nói với ngươi sao. Tướng quân khẳng định sẽ thích ngươi cái loại này, từ hương giã bên trong tới cô nương, sao có thể sẽ bị thích. Cho nên ta đều theo như ngươi nói, ngươi không cần lo lắng những cái đó có không, chỉ cần hảo hảo làm ngươi tân nương thì tốt rồi. Ngươi yên tâm, liền tính là thành thân lúc sau, tướng quân nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Trở thành thân lúc sau, ngươi liền nói cho tướng quân, ngươi thích nàng bao lâu, sau đó các ngươi liền có thể bạch đầu giai lão. Bạn nữ vẫn luôn tự cấp hẳn tính giao hạ quyết định, để kiến nghị tự cấp hẳn tính giao để về sau tốt đẹp tương lai. Bạn nữ nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt giống như có ngôi sao, chờ nói xong thở dài một hơi, tựa hồ là cảm thấy có chút tiếc hận, nói: "Ngươi đã có người trong lòng, chính là ta lại không biết ta khi nào mới có thể gặp được ta người kia, thật là hảo hâm mộ ngươi nha, nếu ta cũng có một cái anh hùng thì tốt rồi." Nghe thấy muốn loại này khả ngộ bất khả cầu đồ vật Lênh ánh nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ, dở khóc dở cười. Bản thân hàn tĩnh giao liền không phải cái gì thực phóng đến khai nhân vật, Nhưng là bạn nữ nói chuyện vẫn luôn đều rất lớn gan, Hiện tại nghe thấy bạn nữ nói chuyện, Cũng là có chút thẹn thùng tối đầu. Chỉ là ngâm lại xem chính mình có thể gả cho từ nhỏ đến lớn cảm nhận trung đại anh hùng, Liền cảm thấy hưng phấn không được. Biết rõ đây là hoàng hậu nương nương tứ hồn, Khả năng đối phương liền chính mình là ai cũng không biết. Nhưng là vẫn là kiềm chế không được chính mình kích động tâm tình, thậm chí còn mua thật nhiều quần áo cùng trang sức, lại mua thật nhiều son phấn. Liên muốn ở về sau xem ở sở ly thời điểm, cho hắn một cái tốt nhất bộ dáng. Vốn là không nghĩ tới cái này địa phương, nhưng là bởi vì bạn nữ vẫn luôn nói nơi này đồ vật hảo, cho nên cũng chỉ có thể lại đây. Tiến vào lúc sau, quả nhiên đề tài khẳng định là tránh không khỏi lãnh ánh nguyệt. Cũng không biết là bởi vì bạn nữ khuyên. Vẫn là bởi vì chính mình nghĩ thông suốt, hàn tính giao tựa hồ cũng không hề bởi vì người trong lòng sự tình dối rắm ngược lại là nhìn chính mình tuyển đồ tốt có chút thất thần. Nàng mua thật nhiều đẹp trang sức siêu y chính là lại vẫn là cảm thấy không thỏa mãn, còn muốn chính mình trở nên càng đẹp mắt một chút. Hiện tại nhìn xem hồng tụ phường đồ vật quả nhiên không tầm thường, làm nàng đều cảm thấy chính mình nguyên lai like có thể đẹp như vậy. Lúc này mới ý thức được bên người tiểu nhị giống như đã bị lượng ở một bên lượng thật dài thời gian, hàn tính giao cảm thấy có chút băn khoăn, nghiêng đầu xem qua đi, liền có chút kinh ngạc phát hiện, cái kia đẹp công tử biểu tình cư nhiên có chút không quá thích hợp. Người kia sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là đã chịu cái gì trọng đại đả kích, hơn nữa thoạt nhìn lung lay sắp đổ, giống như sắp ngay cả đều chạm đều sắp đứng không yên. Hàn cái dạng này làm chính mình nghĩ chính mình đều nói chút cái gì. mới có thể đem hắn biến thành dáng vẻ này. Hàn tĩnh giao cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc có phải hay không bởi vì chính mình, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Chỉ là nàng vẫn là cảm thấy có chút sốt ruột, không biết làm thế nào mới tốt. Thấy kia hai người ánh mắt đều hướng tới chính mình nhìn qua, cũng ý thức được chính mình dị thường. Lanh ánh nguyệt vội vàng thanh. Một chút giọng nói, sau đó làm bộ vừa mới mới lấy lại tinh thần bộ dáng, nhìn kia hai người, có chút kỳ quái hỏi. Hai vị cô nương nhìn ta làm cái gì, là thứ gì có vấn đề sao? Kia hai người tổng cũng không dám nói là bởi vì nhìn hắn sắc mặt không đúng lắm, cho nên cảm thấy có chút kinh ngạc. Lại thêm hiện tại thoạt nhìn không có gì dị thường bộ dáng, cũng chỉ cảm thấy là vừa rồi chính mình nhìn lầm rồi. Bạn nữ rốt cuộc vẫn là hoạt bát một ít, cười hì hì nói, đồ vật không có gì vấn đề, chính là nha, ngươi vừa mới biểu tình thật sự là có chút dọa người, đem ta cùng nàng đều dọa tới rồi. Thế nào, làm chúng ta đã chịu kinh ngạc, như thế nào đổi cho chúng ta? Phải không? Nhìn lênh ánh nguyệt biểu tình cũng có chút kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ cười cười, xin lỗi nói, ta vừa mới nhớ tới một chút sự tình, về đêm qua làm ác mộng. Khả năng chính là bởi vì cái này, cho nên mới sẽ biểu hiện không tốt lắm đâu. Dọa đến các ngươi, kia thật là xin lỗi. Không bằng như vậy, làm bồi thường, ta đem này đó hồng tụ phường còn chưa thượng giá bộ nước. Bán cho hai vị cô nương tốt không? Ngắm lại xem vừa mới cũng ở vẫn luôn nói bắt quái, đối phương sẽ không có hứng thú cũng là đương nhiên, cho nên cũng đều không có để ý cái gì, cũng chỉ là cười cười. Nhưng thật ra bạn nữ cảm thấy có chút kinh ngạc, vui sướng nói hảo. Bắt quái nói không sai biệt lắm, tự nhiên cũng nên hảo hảo tuyển đồ vật. Hai người bản thân liền đều là nữ hài tử gia, cũng đều đối mấy thứ này thập phần am hiểu, tuyển lên nhưng thật ra cũng thập phần nhẹ nhàng dễ dàng. cho nên không quá thượng một lát liền đã tuyển hào rất nhiều đồ vật. Nếu xuất phát từ một cái thương nhân ý tưởng, lệnh ánh nguyệt vẫn là cảm thấy thực vui vẻ. Chẳng qua nhìn hàn tĩnh giao thời điểm, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút băn khoăn. Hai người dù sao cũng là tình địch quan hệ, hơn nữa vừa mới chính mình lại từ nàng trong miệng nghe được những lời này đó, đương nhiên sẽ thích không đứng dậy. Nhưng nếu là hàn tĩnh giao thật sự là cái gì không làm cho người thích người, Lênh ánh nguyệt còn có thể chán ghét đương nhiên, chính là tuyển đồ vật thời điểm, Hàn Tĩnh Giao lại nhẹ giọng thở dài một hơi, nói, kỳ thật đôi khi, ta còn là cảm thấy rất hâm mộ quận chúa cô nương. Bạn nữ còn có chút kỳ quái, không biết Hàn Tĩnh Giao ở hâm mộ Lênh ánh nguyệt cái gì, nói chuyện thời điểm còn có chút khinh thường, bĩu môi nói, có cái gì hảo hâm mộ, bất quá chính là một cái hương dã người. Được đến Hoàng thượng thưởng thức, mới có thể có cái này quận chúa vị trí. Cùng ngươi như thế nào so. Nhưng mà hàn tĩnh giao lại hơi hơi lắc đầu. Hiển nhiên là cũng không nhận đồng. Nói, ta bất quá là bởi vì phụ thân quan hệ, mới có cái này thân phận. Chính là quận chúa lại là chính mình đi bước một bò lên tới. Ta làm sao có thể cùng quận chúa so. Nếu là đem ta cùng quận chúa đặt ở một vị trí thượng nói. Chỉ sợ ta là mọi chuyện đều không bằng quận chúa. Hơn nữa quận chúa tính tình ngay thẳng, thập phần tự do. Nghe nói thái tử cũng đối quận chúa tán thưởng có thêm. Hàng Tĩnh giao nói chuyện thời điểm trên mặt đều là rõ ràng hâm mộ, thật lâu sau lúc sau mới tựa hồ là có chút cô đơn mà đã mở miệng, nói, nhưng thế nhân nói ta, cũng bất quá chính là cái đệ nhất mỹ nhân tên tuổi. Lại nhiều, chính là cái gì tài học linh tinh. Nhưng nếu không phải bởi vì phụ thân duyên cớ, ta tài học cũng không bằng người khác, có khả năng dựa vào, cũng chỉ có một bộ hảo túi ra mà thôi. Mỹ nhân tuổi xế chiều một ngày nào đó này tối ra sẽ phai màu. Nhưng là quận chúa liền không giống nhau, quận chúa hết thể đều là chính mình được đến, tự nhiên là bởi vì quận chúa ưu tú, liền tính là già đi, như vậy năng lực cũng sẽ không có chút nào phai màu. Nàng tựa hồ là bởi vì nghĩ tới sự tình gì, cho nên nhìn có chút thất bại, nói, cho nên ta nói, ta thực hâm mộ quận chúa. 216. Chính sự nếu hàn tĩnh giao thật là cái gì đại gian đại ác người nàng còn có thể cảm thấy bực bội nếu thật là cái loại này người còn có thể cảm thấy chán ghét đương nhiên chính là bởi vì hàn tĩnh giao khẩu khí như vậy ônu người lại tốt như vậy làm lánh ánh nguyệt liền sinh khí đều sinh khí không đứng dậy tốt như vậy một cái cô nương rõ ràng liền không phải nàng sai lầm lánh ánh nguyệt trước nay đều không phải cái loại này sẽ giận chó đánh mèo người nhìn hàn tĩnh giao thời điểm trong lòng cũng chỉ là cảm thấy thập phần bất đắc dĩ hàn tĩnh giao bên kia vẫn là không có ý thức được nàng rốt cuộc là cái gì thân phận chỉ cảm thấy hẳn là người thường cho nên nói một chút cảnh giác đều không có như cũ ở cùng bên người bạn nữ nói chuyện nếu có cơ hội nói kỳ thật ta rất muốn cùng quận chúa làm bằng hữu tuy rằng còn không có gặp qua nhưng là ta cảm thấy nàng nhất định là cái rất lợi hại người nếu chúng ta chi gian có thể trở thành bằng hữu nói ta nhất định có thể từ trên người nàng học được rất nhiều đồ vật. Như vậy ưu tú một cái cô nương, cũng không biết có thể hay không nhìn chúng ta đâu. Tuy rằng nói cũng không tán đồng nàng loại này ý tưởng, nhưng là cũng biết, hàn tính giao cho tới nay đều thực cố chấp, xác định sự tình liền trước nay đều sẽ không quay đầu lại. Cho nên lúc này bạn nữ cũng không nói thêm gì, cũng chỉ là cười hì hì cùng nàng trêu chọc. Ta đã biết, người ý tứ chính là cảm thấy ta không lợi hại. Ta kéo ngươi chân sau. Sau đó mới muốn đi cùng người khác làm bằng hữu, hảo từ bọn họ trên người được đến cái gì. Ngươi nói chuyện thật sự hảo quá phân A, ta nghe đều cảm thấy khổ sở, khóc cho ngươi xem. Bản thân hai người chính là bằng hữu, tự nhiên đối lẫn nhau tính cách cũng đều sở thật sự rõ ràng. Hàng tĩnh giao biết nàng cũng chỉ là trêu chọc chính mình, cho nên cũng không cảm thấy bực bội, liền cũng cười nhận sai, nói, ta sai ta sai, đều là ta không tốt, ta nói sai lời nói. Ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta được không? Bằng không như vậy, buổi tối ta thỉnh đại tiểu thư ăn cơm, cấp đại tiểu thư bồi tội. Vị này đại tiểu thư người lại đẹp, tâm lại mềm, nhất định sẽ cho ta cơ hội này, đúng hay không? Bạn nữ cũng cười hì hì, nói, xem ở ngươi như vậy có lòng thành phần thượng, ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi đi. Lúc sau nhưng thật ra lại không nhắc tới quá cái gì về lành ánh nguyệt sự tình. hai người tựa hồ đã định hảo trong chốc lát muốn đi chỗ nào ăn cơm cho nên tuyển đồ vật thời điểm liền cũng nhanh rất nhiều bạn nữ tính cách hoạt bác vẫn luôn ở trêu chọc lánh ánh nguyệt làm nàng cho chính mình giới thiệu một ít dùng tốt đồ vật hoặc là làm nàng cho chính mình đánh cái chết gì đó tuy rằng biết đều là không thiếu tiền đại gia tiểu thư chẳng qua là cùng chính mình nói dỡn nhưng là lánh ánh nguyệt lại vẫn là gật gật đầu cười nhất nhất ứng đương nhiên bạn nữ cũng không có thật sự Nếu đang chờ trả tiền thời điểm, mới phát hiện giá cả thật sự thiếu rất nhiều, rất nhiều đồ vật liền tương đương với tặng không giống nhau, hai người kia đều có chút kinh ngạc. Các nàng hai cái không nghĩ tới lành ánh nguyệt rốt cuộc là cái gì thân phận, chỉ là cảm thấy giá cả thiếu nhiều như vậy, cái này tiểu nhị nhất định sẽ ai mắng. Hàng tĩnh giao vội nói, A Thanh chính là cùng ngươi nói dỡn, không cần ngươi đánh gãy, bình thường tính liền hảo. Nếu là kém nhiều như vậy nói... các ngươi trưởng quầy sẽ tìm các ngươi phiền thoái. Trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy có chút dở khóc dở cười, thật sự là tưởng không rõ ràng lắm chính mình muốn như thế nào tìm chính mình phiền thoái, biết đối phương là lo lắng cho mình, cho nên lành ánh nguyệt thực không nói thêm gì. Cũng chỉ là cười cười, nàng suy nghĩ một cái cớ, lúc này cũng đương nhiên mà nói ra khẩu, đánh ghế cũng không phải ta an bài xuống dưới, là trưởng quầy. Hàn đại tiểu thư cũng biết, Nhà ta trưởng quầy cùng tướng quân đại nhân từng có vài lần chi duyên, cho nên phân phó chúng ta, nếu là gặp hàn đại tiểu thư tới, coi như là đưa ngài tân hôn hạ lễ. Đối với điểm này là thật sự cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hàn tính giao cũng chỉ là muốn gặp một lần lành ánh nguyệt, lại không có nghĩ đến đối phương đã liền những việc này đều an bài xuống dưới. Nàng còn chưa nói cái gì, bạn nữ đã thập phần vui sướng nói, ngươi xem ngươi xem, ta liền theo như ngươi nói đi. Cái kia quận chúa tuyệt đối không có khả năng cùng sở ly có cái gì cảm tình. Nếu là thật sự có cảm tình lời nói, nhân ra sao có thể sẽ tặng cho ngươi mấy thứ này? Nếu là người ta một mảnh tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Không phải còn tưởng cùng nàng giao bằng hữu sao, nhận lấy đồ vật không phải có lý do. Ngẫm lại đảo cũng là, giao bằng hữu chi gian, cần thiết là muốn ngươi tới ta đi. Nếu hiện tại lành ánh nguyệt tặng nàng đồ vật, kia chờ thêm một thời gian. nàng lại mua vài thứ lại đây đưa cho lệnh ánh nguyệt thường xuyên qua lại nghĩ đến hai người cũng liền nhận thức tuy rằng nói đúng những cái đó chiết khấu cũng không cảm thấy hứng thú bất quá đối lệnh ánh nguyệt vẫn là thực cảm thấy hứng thú hàn tĩnh giao cũng không có lại cự tuyệt chỉ là dặn dò lệnh ánh nguyệt nhất định phải nói cho bọn họ ra trường quầy nói là nàng đã biết về sau nhất định sẽ tới cửa bái phòng nếu hàn tĩnh giao thật sự tới cửa bái phòng nói Chính mình có thể hay không đem nàng đuổi ra đi đều hay nói, nhưng là trước mắt lành ánh nguyệt chỉ có thể cười đáp ứng xuống dưới. Kia hai người tựa hồ là cảm thấy hôm nay Lữ Trình có chút kinh hỉ thậm chí đánh thưởng lệnh ánh nguyệt, mới rời đi hồng tụ phường. Nhìn theo kia hai người rời đi, lệnh ánh nguyệt ở trong lòng nhẹ dọng thở dài một hơi, quay lại thân. Tới rồi hậu đường còn trở về chính mình siêm y chỉ cảm thấy còn có chút xuyến không lên khí. Nàng vốn dĩ rất muốn cùng hàn tĩnh giao ganh đua cao thấp, nhưng là hiện tại mới phát hiện, hình như là chính mình quá nông cạn. Hai người chi gian cũng không có cái gì có thể so tính, hơn nữa, liền sở ly vấn đề đi lên nói, cũng không có gì có thể tranh luận. Vừa nhớ tới lúc ấy hàn tĩnh giao nói, sở ly đã từng nói qua chính mình thân phận hèn mọn, không xứng với cái gì cao quý nhân ra, liền cảm thấy có chút buồn cười. Nàng biết nàng chính mình là nông thôn tới. Cho nên khả năng không xứng với những người đó. Nhưng là nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình không so với kia những người này thua cái gì. Hơn nữa, cũng cho rằng sở ly cũng là như vậy cảm thấy. Lại không nghĩ rằng nói như vậy, từ sở ly trong miệng nói ra, làm người nghe liền cảm thấy khổ sở đâu. Nàng rõ ràng là vừa rồi mới nghỉ ngơi quá, chính là lúc này, lại cảm thấy có chút mỏi mệt, không nghĩ gặp người, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ mở giấc. Dô dơ đi ra ngoài. Hình như là vì làm chuyện gì tỉnh, cũng không có người quấy dày nàng. Nàng cung tiểu nhị công đạo một tiếng, liền hướng tới hậu đường đi, biết rõ chính mình trong chốc lát khả năng ngủ không được, nhưng nàng vẫn là muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Trong đầu trong chốc lát là sở ly, một hồi là đỗ nguyệt thiền, phân phân loạn loạn, làm nàng cảm thấy đầu vóc đều sắp tặc rớt. Chẳng qua nàng còn liền giường đều không có sờ đến, liền lại bị người cấp kêu lên. Tiểu nhị biết nàng ở nghỉ ngơi. Vốn là không nghĩ quấy dày, chỉ là tới người này thân phận thật sự là có chút kỳ quái, nghĩ chính mình cũng xử lý không được, chỉ có thể lại đây thỉnh lánh ánh nguyệt. Vốn dĩ liền cảm thấy chính mình hẳn là ngủ không được, cho nên lúc này cũng không xem như nhiều để ý, nghiêng đầu vừa thấy, liền phát hiện đi theo tiểu nhị mặt sau tiến vào người cư nhiên là chu mạo. Khó trách mặc kệ thế nào, tiểu nhị đều phải tới thỉnh chính mình, người này quả nhiên là xử lý không được. Lênh ánh nguyệt cũng cảm thấy có chút kỳ quái, không biết hắn như thế nào sẽ tới cửa lại đây tìm chính mình, liền hỏi nói, này thật đúng là khách đi đến, ngươi tới làm cái gì? Nếu bị người phát hiện ngươi cùng ta chi gian giao lưu thường xuyên nói, sẽ bị người sinh ra nghi ngờ. Chuyện của ngươi không phải còn không có làm xong, như thế nào cứ như vậy cấp lại đây tìm ta? 217. Nghỉ ngơi Chu mạo cảnh giác tâm vẫn là rất mạnh, chung quanh nhìn nhìn. thấy tả hữu đều không có người mới đã mở miệng nói ta hôm nay lại đây tìm ngươi là có chút chính sự muốn cùng ngươi thương lượng bởi vì sự tình thật sự là nháo đến có chút lớn ta chính mình cũng không biết muốn xử lý như thế nào mới hảo hơn nữa chuyện này khả năng sẽ liên lụy đến ngươi cho nên liền nghĩ tới tới tìm ngươi thương lượng thương lượng chẳng qua lời nói còn chưa nói xong chu mạo liền nhũ mày hỏi ngươi là làm sao vậy thấy thế nào sắc mặt không tốt lắm Vốn dĩ liền bởi vì vừa mới tiếp thu những cái đó sự tình, cảm thấy không có gì tinh thần, thình lình nghe thấy nhân ra hỏi chính mình sắc mặt như thế nào không tốt lắm, cũng không có cách nào tìm một hợp lý giải thích, chỉ có thể cười khổ một chút. Chu Mạo nghĩ nghĩ nghe thấy đồn đãi, liền đã biết cái đại khái, tức khác thu hồi câu chuyện, nói, ta chuyện này quá chút thời gian lại cùng ngươi nói cũng có thể, ngươi hiện tại trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Tuy rằng nói không nghĩ tới hắn cư nhiên ở loại địa phương này phá lệ chi kỷ, nhưng là lành ánh nguyệt vẫn là cảm thấy có chút vui mừng, cho nên cũng không có ngăn đón hắn, gật gật đầu khiến cho hắn đi rồi. Nàng thật sự rất muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thân thể cũng không cảm thấy như thế nào mệt, chính là lại cảm thấy tinh thần thập phần mỏi mệt, sở hữu sự tình giống như đều đè ở trên người, mỗi một việc đều yêu cầu nàng đi giải quyết. Mà đáng sợ nhất sự tình là trước mắt sự tình. Nàng cũng không biết hẳn là muốn như thế nào giải quyết mới là tốt nhất. Hình như là chỉ cần xử lý không tốt nói, sẽ có người đã chịu thương tổn giống nhau. Tuy rằng nói chính mình biểu hiện ra ngoài, đối lành anh tuyết cũng không quan tâm, chính là kê rốt cuộc là nàng mẫu thân nữ nhi. Liên tính là nàng đối lành anh tuyết đã không có cái gì quá nhiều cảm tình, nhưng là nếu lành anh tuyết xảy ra chuyện gì nói, Đỗ nguyệt thiền là nhất định sẽ cảm thấy khổ sở. Nàng vừa rồi không nghĩ thấy Đỗ Nguyệt Thiền kia trương khổ sở mặt, rời đi cái kia thôn nhỏ thời điểm cũng đã hứa hẹn quá chính mình, nhất định sẽ làm mẫu thân vui vui vẻ vẻ quá nửa đời sau. Cho nên hiện tại là Lanh Anh Tuyết muốn cứu Đỗ Nguyệt Thiền cũng muốn cứu, nếu hiện tại ngàn hà còn ở nói, khả năng còn sẽ có chút biện pháp. Nhưng là hiện tại Chu mạo thân phận đặc thủ, cũng không thể tùy tiện động thủ. Sở hữu sự tình giống như đột nhiên đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng mà chính mình trừ bỏ cái này hồng tụ xe ở ngoài, tựa hồ cái gì đều không có. Mặc kệ là nam xứng lại như thế nào chẳng ghét, nhưng là nhân gia dù sao cũng là thái tử, thế lực phạm vi cũng không phải nàng một cái cái gọi là quận chúa có thể ngăn cản. Nàng nâng lên tay tới, nhìn trên cổ tay nước biết, không lý do cư nhiên đem hy vọng đặt ở nước biết trên người. Chỉ là nhìn chằm chằm vòng tay nhìn một hồi lâu, cũng không gặp cái gì biến hóa, mới chỉ có thể cười khổ một chút. Cảm thấy chính mình thật là quá ý nghĩ kỳ lạ. Kỳ thật cũng là vì chính mình thật sự là không có cách nào, nàng thậm chí không dám đi tưởng cái kia khả năng thật sự sẽ gả cho nam xứng quyết định. Bởi vì ngẫm lại xem, liền cảm thấy chính mình tương lai nhân sinh dối tinh dối mù. Mặc kệ là ở trên giường như thế nào quay cuồng đều ngủ không được, chính là ngồi dậy thời điểm lại cảm thấy trong lòng thực mỏi mệt. Lênh ánh nguyệt cảm thấy có chút giở khóc dở cười. Cảm thấy khỏe mắt tựa hồ có chút vết nước sẽ qua, nàng giơ tay đem vết nước cọ đi xuống, mới phát hiện chính mình làm cỡ nào chật vật sự tình. Tức khác có chút bất đắc dĩ, khi sâu một hơi, đôi chính mình nói một tiếng cố lên. Nhưng mà liền tự cấp chính mình cổ vũ thời điểm, lại mơ hồ nghe thấy được bên ngoài giống như có người nào nói chuyện thanh âm. Bởi vì tạm thời không nghĩ gặp người, cho nên lành ánh Nguyệt đã phân phó tiểu nhị, mặc kệ là người nào tới, đều đừng làm nàng biết. Dù sao tới người cũng không phải là cái gì quan trọng người, tự nhiên không cần lo lắng. Chẳng qua Lanh ánh nguyệt lại không có nghĩ đến, nàng cư nhiên sẽ nghe thấy người này thanh âm. Sở ly hôm nay từ thấy Lanh ánh nguyệt lúc sau, liền vẫn luôn cảm thấy nàng có chút kỳ quái, vô luận thế nào đều cảm thấy có chút không yên lòng. Cho nên ở chính mình sự tình xử lý không sai biệt lắm lúc sau, liền lại đi vòng vèo tới rồi hồng tụ phường, muốn nhìn xem Lanh ánh nguyệt tình huống hiện tại. Hắn cũng biết chuyện lớn như vậy dừng ở ai trên người, khả năng ai đều sẽ không cảm thấy thực nhẹ nhàng. Húng chi bị uy hiếp lại là lành ánh nguyệt đỗ nguyệt thiền cùng lệnh ánh tuyết. Hắn mang đến lành ánh nguyệt thích gan điểm tâm, muốn hống hống nàng vui vẻ, chính là ở hồng tụ phường bên trong dạo qua một vòng, cũng không có thấy thân ảnh của nàng, tùy tiện tìm cái tiểu nhị hỏi hỏi, bọn họ lại nói không biết. Chỉ có thể xác định lành ánh nguyệt không có rời đi hồng tụ phường, nhưng đi địa phương nào, nhưng không ai biết. Đi nhà xưởng, lại đi mặt tiền cửa hàng, đều không có thấy lành ánh nguyệt thân ảnh, thật vất vả bắt được tới rồi một người, hỏi qua lúc sau liền biết lành ánh nguyệt đã trở về nghỉ ngơi. Ngắm lại xem hôm nay thấy Lanh ánh nguyệt thời điểm, nàng kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng, không khỏi trong lòng có chút lo lắng, lo lắng nàng có phải hay không thân thể ra cái gì vấn đề, cho nên rất muốn nhìn xem. Chẳng qua nhân ra chỉ biết lành ánh nguyệt giống như đi nghỉ ngơi, lại không biết đi địa phương nào. Hắn đem hậu đường phòng cho khách phiên cái biến, cuối cùng mới phát hiện có một cái môn là nhắm chặt. Liền suy đoán tám phần lãnh ánh nguyệt ở bên trong, chẳng qua cũng không thể như vậy tùy tiện xông vào. nếu lãnh ánh nguyệt đang ở nghỉ ngơi nói, chính mình lại chậm trễ nàng nghỉ ngơi. Chỉ có thể là cùng tiểu nhị phân phó một tiếng, nói hắn liền ở chính sảnh bên trong chờ, nếu khi nào lãnh ánh nguyệt tỉnh lại, liền đi nói cho hắn một tiếng, hắn lại đây thấy lãnh ánh nguyệt. Nghĩ nghĩ, Vẫn là không có tùy tiện kêu đại phu lại đây, chỉ là lưu luyến nhìn thoáng qua phòng cho khách môn, mới cất bước rời đi. Nhưng là lúc này sở ly cũng không biết, phía sau cửa người đem lời hắn nói nghe được rõ ràng. Hoàn toàn đều không có nghĩ đến, hắn cư nhiên sẽ tìm đến chính mình, cũng không biết hắn đặt ở một cái tiểu kiểu thê không tìm lại đây tìm chính mình là vì cái gì. Đó là lung tung suy đoán một chút, tưởng này tám phần là bởi vì năm đó bọn họ hai cái chi gian sự tình. không nghĩ làm hắn tiểu kiều thê biết, cho nên lại đây cảnh cáo chính mình. Càng muốn liền càng cảm thấy buồn cười, biết rõ ý nghĩ của chính mình, cũng không giống như là sở ly có thể làm được sự tình. Nhưng tựa như là nhịn không được giống nhau, muốn đem sở ly hướng hư địa phương tưởng. Chính mình cũng biết chính mình làm như vậy là không đúng, chính là lại như thế nào đều không chế không được chính mình. Sở ly liền ở bên ngoài, nàng muốn ngủ chỉ sợ cũng là ngủ không được, Đem sở ly nhìn thấy chính mình lúc sau khả năng lời nói ảo tưởng rất nhiều cái. Chính là lại phát hiện không có một cái là chính mình muốn nghe đến. Lênh ánh nguyện cười khổ một tiếng, kéo ra môn, đối với bên ngoài thủ tiểu nhị phân phó nói, ngươi không cần ở chỗ này thủ, ta biết sở ly lại đây, ngươi đi nói cho hắn, hôm nay thân thể không thoải mái, thỉnh hắn trở về đi. Tiểu nhị là nhìn không ra tới lệnh ánh nguyện có cái gì thân thể không thoải mái bộ dáng. Ngược lại là cảm thấy nhà hắn trưởng quầy hôm nay cái dạng này thật sự là có chút khác thường, dị vãng trên mặt luôn là mang theo vài phần ý cười mặt mày thập phần ôn nhu, chính là hôm nay lại là lạnh một khuôn mặt, giống như là bị người nào cấp trêu chọc giống nhau, tiểu nhị thông minh, biết lúc này đắc tội không được, gật gật đầu liền đi qua. Nhìn tiểu nhị rời đi thân ảnh, hơn nửa ngày, Lanh Ánh Nguyệt mới cười một tiếng. 218, trách nhiệm Biết rõ sở ly đã sắp thành thân kết hôn, lại vẫn là ôm nào đó hy vọng xa vời. Lênh ánh nguyệt cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Nàng lắc lắc đầu, quyết định đem những cái đó có không ý tưởng đều lắc lư đi ra ngoài. Nàng năm đó là đã từng hứa hẹn quá chính mình, cả đời này nhất định phải vì chính mình sống, mà không thể vì nào đó nam nhân thúi, liền tính là sở ly cũng không ngoại lệ. Mà bên ngoài sở ly lại là những mày, đối với tiểu nhị hỏi. nàng thân thể không thoải mái ở nghỉ ngơi tiểu nhị cũng không biết hẳn là muốn như thế nào trả lời chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu sở ly biết lanh ánh nguyệt khẳng định đã tỉnh lại chỉ là lại không biết nàng vì cái gì không chịu thấy chính mình rõ ràng hôm nay ban ngày đưa về tới thời điểm còn hào hảo hắn rất muốn đi hỏi một chút lanh ánh nguyệt bất quá còn không có tới kịp qua đi hỏi liền có ám vệ đưa tới tin tức tuy nói lanh ánh nguyệt tương đối quan trọng bất quá ám vệ tin tức cũng không thể không xử lý. Sở ly thần sắc có chút sắc bén, cũng chưa nói cái gì, liền trực tiếp rời đi. Tiểu nhị nhìn hai người cảm thấy không thể hiểu được, không biết là chuyện như thế nào. Ngày xưa nhìn hai người kia quan hệ rõ ràng là thứ tốt, hiện tại đột nhiên chuyện gì xảy ra a? Tò mò tuy rằng nói là tò mò, nhưng là chính mình rốt cuộc thân phận thấp kém, cũng không thể hỏi nhiều, cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, chính mình làm chính mình sự tình đi. lại không biết lệnh ánh nguyệt kỳ thật liền ở cách đó không xa nhìn lệnh ánh nguyệt không có thấy rõ là người nào kêu đi rồi sở ly nhưng là nghĩ nghĩ cảm thấy tám phần hẳn là hàn tĩnh giao đi tiểu kiều thê kêu chính mình sao có thể bất quá đi quả nhiên đệ nhất mỹ nhân a lệnh ánh nguyệt thở dài một hơi muốn cho chính mình đánh lên tinh thần tới tạm thời đem sở ly ném tại sau đầu lệnh ánh nguyệt suy tư rốt cuộc hẳn là như thế nào mới có thể đem đỗ nguyệt thiền cùng lệnh anh tuyết cứu ra Vũ Văn Triệt rốt cuộc nghĩ muốn cái gì chính mình đã biết, nhưng là nàng lại vẫn là có chút không minh bạch. Vũ Văn Triệt như thế nào liền theo dõi chính mình? Rõ ràng so với chính mình lớn lên đẹp có rất nhiều, so với chính mình thông minh cũng rất nhiều. Giống như là vừa mới tới cái kia hàn tĩnh giao, rõ ràng đều nói qua Vũ Văn Triệt đã từng theo đuổi qua nàng, như thế nào không đi tuyển nàng đâu. Nghĩ lại lanh ánh tuyết đối thái tử si mê. Lệnh Ánh Nguyệt liền càng thêm cảm thấy có chút hưu khí vô lực, cũng không biết Lệnh Ánh Tuyết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đều đem sự tình làm được tình trạng này, lại chính là cảm thấy Vũ Văn Triệt thực hảo thực ôn nhu, nếu phía trước còn có thể miễn cưỡng nói là niên thiếu không hiểu chuyện nói, nói như vậy lên cũng đã hoàn toàn là cái đứa nhỏ nốc. Ở nàng trong ấn tượng mặt Lệnh Ánh Tuyết là thực thông minh, như thế nào sẽ phạm loại này nốc. Đương nhiên, Lệnh Ánh Nguyệt cũng không nghĩ tới. cái kia đứa nhỏ ngốc ở nàng về nhà thời điểm liền tận mắt nhìn thấy thấy ngươi lanh ánh tuyết thời điểm lanh ánh nguyệt còn cảm thấy có chút ngoài ý mớn từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá vài biến xác định là lanh anh tuyết bản nhân lúc sau mười như mày vũ văn triệt nếu là lấy lanh anh tuyết cùng đỗ nguyệt thiền tới áp chế chính mình kia vì cái gì sẽ đem người thả lại tới đâu khắp nơi nhìn nhìn lại không có nhìn đến đỗ nguyệt thiền thân ảnh lúc này mới xác định là lanh anh tuyết chính mình trở về Lệnh ánh tuyết trở về thời điểm thoạt nhìn kêu căng ngạ mạn cũng không giống như bởi vì chính mình bị bắt cóc, cảm thấy có cái gì ấy náy cảm. Sau đó bởi vì chuyện này vẫn luôn ở nhọc lòng Lệnh ánh nguyệt lại thập phần hòa đại, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi nàng, thế nào? Người ở bên kia có hay không nơi nào bị thương? Hiện tại có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái? Muốn hay không tìm cái đại phu lại đây cho người xem vừa thấy? tổng cảm thấy vũ văn triệt không có như vậy hảo tâm không có khả năng liền như vậy đem người thả lại tới nàng từ trên xuống dưới đem lành anh tuyết đánh giá vài biến cũng không có phát hiện cái gì ngoại thương hơn nữa thoạt nhìn lành anh tuyết tinh thần cũng thực hảo tựa hồ không giống như là đã chịu ngược đái bộ dáng nghe thấy được nàng hỏi chuyện lệnh anh tuyết quả nhiên là vẻ mặt không thể hiểu được thập phần khó hiểu ta ở thái tử điện hạ bên người ta có thể chịu cái gì thương a nói nữa Liên tính là ta thật sự thế nào, Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ giúp ta tìm Đại Phu, nào dùng đến chờ đến lúc này. Nói như vậy, lệnh Ánh Nguyệt liền càng thêm cảm thấy khó hiểu. Chẳng qua nàng vẫn là hỏi không ra tới, ngươi như thế nào sẽ đã trở lại cùng loại nói, chỉ có thể chịu đựng chính mình tò mò. Đã trở lại rốt cuộc là một chuyện tốt, mắt thấy liền phải đến cơm chiều thời gian, lệnh Ánh Nguyệt thu xếp làm người làm một chút lệnh anh tuyết thích gan đồ vật, tính toán cho nàng áp áp kinh. Chính là làm người cảm thấy kỳ quái chính là, Lãnh Ánh Tuyết cũng không giống như cảm thấy kinh ngạc, cũng cũng không có sống sót sau tai nạn cảm giác, ngược lại là bởi vì đã trở lại, cảm thấy có chút không vui. lãnh Ánh Tuyết thật là có chút không cao hứng, phải biết rằng nàng ở Thái Tử trong phủ mặt ngốc hào hảo, nếu không phải bởi vì Thái Tử Điện Hạ nói phải cho Lãnh Ánh Nguyệt đưa cái gì tin tức nói, nàng sao có thể sẽ trở về. Nếu không phải bởi vì Thái tử điện hạ khẩu khí như vậy ôn nhu hy vọng chính mình hỗ trợ nói, nàng nhạc không được vẫn luôn ở Thái tử trong phủ mặt ngốc Cho nên hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là hoàn thành chính mình sứ mệnh, sau đó nói không chừng chính mình còn có thể trở về ở tại Thái tử phủ, tưởng tượng tưởng ngày đó ăn cơm thời điểm Thái tử đối chính mình nói sự tình liền cảm thấy vui mừng. Ở ngay lúc này thấy lệnh ánh nguyệt, lệnh ánh tuyết giống như là thấy tình địch tan mệt giống nhau. Cảm thấy có chút kiêu căng ngạ mạ. Nàng cao cao dương cảm nói, là Thái tử Điện Hạ làm ta cho ngươi đưa một tin tức, cho nên ta mới có thể trở về. Thái tử Điện Hạ nói, thời gian đã qua đi một ngày. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút lúc ấy cùng ngươi đã nói sự tình, không cần làm ra cái gì sai lầm quyết định. Lênh ánh tuyết là không biết hai người rốt cuộc thương lượng sự tình gì, bởi vì Thái tử đã cho chính mình hứa hẹn, cho nên cũng không lo lắng. Chẳng qua nhìn lành ánh nguyệt cái dạng này, rốt cuộc là chính mình tỉ tỉ, nàng không có như vậy nhiều phong bị. Hơn nữa đối chuyện này cũng thật là to mò, cho nên chủ động hỏi, thái tử điện hạ rốt cuộc theo như ngươi nói sự tình gì a? Ta hỏi thái tử điện hạ thật nhiều thứ, hắn cũng không chịu nói cho ta, chỉ là nói đến thời điểm ta sẽ biết. Thì, ngươi như vậy hảo, khẳng định sẽ nói cho ta đúng hay không? xem ở lanh ánh tuyết nhắc tới vũ văn triệt thời điểm cái loại này kiêu ngạo thần sắc lanh ánh nguyệt liền mạc danh có chút tức giận cũng không có trả lời nàng vấn đề chỉ là nghĩ nghĩ hỏi ngươi biết nương đi tiếp người hiện tại còn không có trở về còn ở thái tử phủ sao không có được đến chính mình muốn đáp án lanh ánh tuyết thoạt nhìn có chút không cao hứng bất quá nghe thấy nhắc tới chính mình mẫu thân vẫn là gật gật đầu nói ta đương nhiên biết nương hiện tại còn ở thái tử phủ đâu Thái tử điện hạ vì ta chiêu đãi mâu thần, làm sao vậy? Đương nhiên, này liền chỉ là nàng nghe được cách nói mà thôi. Lệnh ánh nguyệt thấy nàng loại này đương nhiên khẩu khí đều chấn kinh rồi, phải biết rằng, chính mình thấy cũng không phải là vô cùng đơn giản chiêu đãi. Vừa nhớ tới, lúc ấy Vũ Văn Triệt uy hiếp chính mình nói, Lệnh ánh nguyệt liền cảm thấy có chút phía sau lưng lạnh cả người. Không biết, nếu chính mình thật sự không đáp ứng Vũ Văn Triệt nói, mà chính mình cũng không có gì biện pháp? Vũ Văn Triệt có thể hay không thật sự khiến cho Đỗ nguyệt thiền một ngủ không tỉnh. Ngẫm lại liền biết, nếu là Vũ Văn Triệt nói, loại chuyện này tuyệt đối là làm được ra tới. 219, Thâu Hoan Nàng liên có chút khó hiểu, vì cái gì Lánh Anh Tuyết có thể đương nhiên nhắc tới chuyện này, còn dùng nhẹ nhàng như vậy khẩu khí. Trong lòng khó hiểu, tự nhiên cũng liền hỏi ra tới, Lánh Ánh Nguyệt nói, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì đồ vật Mẫu thân hiện tại ở Vũ Văn Triệt trên tay. Sinh tử không rõ, chính ngươi đều có thể rời đi nói, vì cái gì không thể mang theo mẫu thân cùng nhau trở về. Nương là bởi vì ngươi, cho nên mới sẽ ở Thái Tử phủ. Nguyên bản cũng đã cảm thấy Lanh anh Tuyết có chút không biết cố gắng, hơn nữa càng không phải không hiểu chuyện, cho nên không nghĩ còn nàng. Chính là lại không có nghĩ đến, ở về mẫu thân sự tình thượng, Lanh Ánh Tuyết cũng có thể như vậy thô thần kinh. Một đề cập đến Đỗ Nguyệt Thiền Sự Tình Lệnh ánh nguyệt liền có chút khống chế không được chính mình lý trí, khẩu khí tự nhiên cũng không dễ nghe một ít. Trước nay đều không có bị Lệnh ánh nguyệt hung quá Lệnh anh tuyết cũng chấn kinh rồi, không biết nàng đột nhiên phát cái gì thần kinh, cái gì sinh tử không rõ. Nàng nói chính mình như thế nào nghe không hiểu. Lệnh ánh tuyết nghe thấy cách nói chẳng qua là mâu thân đến thái tử phủ đi làm khách, vừa nghe thấy Lệnh ánh nguyệt đưa ra cái gì sinh tử không rõ, còn cảm thấy có chút kinh ngạc, cho rằng Lệnh ánh nguyệt nói sai rồi. Nhìn Lênh Ánh Nguyệt thần sắc thật sự thực nghiêm túc, mới ý thức được, có thể là chính mình lý giải sai rồi. Nghĩ nghĩ, đã nhiều ngày chính mình giống như thật sự cũng không có nhìn thấy mẫu thân, tức khắc liền cảm thấy có loại này khả năng tính. Chính là lanh Ánh Tuyết tưởng đồ vật cùng Lênh Ánh Nguyệt không giống nhau, Lênh Ánh Tuyết vừa nghe vấn đề này, liền cảm thấy có chút bực bội, cơ hồ là muốn nhảy dựng lên, chỉ vào Lênh Ánh Nguyệt cái mũi. Lênh Ánh Tuyết trong lòng tự nhiên cũng là có đố nguyệt thiền. Đỗ Nguyệt Thiền cũng chiếm thập phần quan trọng địa vị. Cho nên lúc này Đỗ Nguyệt Thiền thân hãm hiền cảnh, Lệnh Ánh Tuyết cũng là cảm thấy thập phần tức giận. Nhớ tới phía trước Vũ Văn triệt đối Lệnh Ánh Nguyệt không mừng, tức khác liền đem hai người liên hệ ở cùng nhau. Lệnh Ánh Tuyết chỉ vào Lệnh Ánh Nguyệt, lớn tiếng nói, ngươi vì cái gì muốn nói ta? Rõ ràng đây đều là ngươi sai, nếu không phải ngươi nói, Thái tử Điện Hạ cũng tuyệt đối sẽ không đối mâu thân xuống tay. Nghe thấy nàng như vậy không chút nào bận tâm chỉ trích chính mình, lãnh ánh nguyệt cảm thấy có chút phản ứng không kịp, không biết chính mình rốt cuộc là làm sai cái gì mới có thể bị nàng như vậy cho rằng. Tổng cảm thấy là bởi vì chính mình ngày thường quá dung túng nàng, cho nên mới sẽ có như vậy kết quả. Hơn nữa ngày gần đây lãnh ánh nguyệt chính mình cũng cảm thấy hòa đại, cho nên khẩu khí cũng không có nhiều ôn nhu, mở miệng trách cứ nói, ngươi không cần nói cái gì nữa mê sảng. Nếu không phải bởi vì ngươi ở thái tử bên người uống say nói, nương như thế nào sẽ đi tiếp ngươi? Nếu nương không đi tiếp ngươi nói, như thế nào sẽ hiện tại bị giam ở thái tử phủ? Ngươi liền tính là thiên chân, cũng nên phải có một cái hạt độ, đem trách nhiệm đều đẩy đến người khác trên người, ai dạy cho ngươi? Vốn dĩ liền bởi vì Vũ Văn Triệt đối lành ánh nguyệt xem trọng liếc mắt một cái cảm thấy ghen, hơn nữa bản thân chính mình hiện tại cũng là phản nghịch kỳ. Lênh ánh tuyết nơi nào nghe được đến nàng giáo hơn chính mình. Tức khác cũng cảm thấy hỏa khí đại không được, trong lúc nhất thời thù mới hận cũ cái gì đều nghĩ tới, lời nói cũng bắt đầu cùng Đỗ nguyệt thiền không quan hệ, nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải bởi vì ngươi ban đầu ngăn đón ta nói, ta hiện tại đã sớm đã ở Thái tử Điện Hạ bên người, nói không chừng ta cũng đã là Thái tử Phi. Nếu nói như vậy, Thái tử Điện Hạ nơi nào dùng đến uy hiếp nương? Không nghĩ tới đến lúc này, nàng con ở làm loại này mộng, Lanh ánh nguyệt giận cực phản cười, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút nói không lựa lời, ngươi còn đang làm cái gì xuân thu đại mộng? Ngươi thật có thể đương ngươi thái tử điện hạ là thích ngươi sao? Hắn bất quá chính là ở lợi dụng ngươi mà thôi. Ngươi muốn tìm ngươi là cái gì thân phận? Hắn lại là cái gì thân phận? Tương lai vua của một nước, tương lai ngôi cửu ngũ, như thế nào sẽ cưới ngươi loại này bình dân nữ tử làm thái tử phi? Thậm chí với về sau hoàng hậu. Ngươi có phải hay không không biết này trong kinh thành rốt cuộc có bao nhiêu người muốn leo lên thái tử cái này cao chi. Ngươi biết trong kinh thành mặt đệ nhất mỹ nhân sao, chỉ có cái loại này nhân tài sẽ bị thái tử điện hạ đã từng thích quá, theo đuổi quá. Ngươi nhìn xem chính ngươi nơi nào so được với nhân gia. Không chịu làm đến nơi đến chốn tham mộ hư vinh, ngươi như vậy về sau sẽ là thiệt thòi lớn, tới rồi lúc ấy ngươi đừng tới đây tìm ta. Thấy mặc kệ chính mình nói như thế nào, lanh ánh tuyết đều là bộ dáng kia, lanh ánh nguyệt cũng đã thập phần hòa đại, thậm chí buông tàn nhẫn lời nói tới. Tuy rằng nói khi còn nhỏ ra cảnh bần hàn, nhưng là vẫn luôn là bị phùng ở lòng bàn tay bên trong lớn lên, mặc kệ là mẫu thân phụ thân vẫn là lanh ánh nguyệt, vẫn luôn đều thực sủng chính mình, liền một câu tàn nhẫn lời nói đều không có cùng chính mình nói qua. Vừa nghe thấy lời này, lanh ánh tuyết tức khắc liền chịu không nổi, Hỏng mắt giống nhau đối với lành ánh nguyệt hồ lớn, ngươi nói bậy, ngươi nói hiệu nói vượng, thái tử điện hạ rõ ràng cũng đã nói qua, về sau sẽ tới ta. Xem nàng này phó điên điên khùng khùng đã sắp điên cuồng bộ dáng, lành ánh nguyệt lại là cảm thấy tan nát cói lòng, lại là cảm thấy bực bội, một loại hận sắt không thành thép cảm giác đột nhiên sinh ra. Không biết chính mình lành ánh tuyết rốt cuộc là như thế nào biến thành cái dạng này, có chút ảo não. Nếu lúc ấy có thể cho lành Anh Tuyết nhiều một ít chu ý nói, nói không chừng liền sẽ không như vậy. Nhưng càng là loại cảm giác này, càng là làm nàng cảm thấy lành Anh Tuyết hiện tại không biết cố gắng. Đang muốn muốn tiếp tục cùng lành Anh Nguyệt cãi cỏ cái gì, lành Anh Tuyết giống như chẳng cảm giác được cái gì, dừng lại câu chuyện. lành Anh Nguyệt như cũng là cái gì cũng không biết, chỉ là cảm thấy lành Anh Tuyết thái độ thật sự là làm người cảm thấy tức giận, mới vừa tính toán giao hơn nàng. Vừa mới mới vừa mở ra miệng, liền phát hiện lành anh tuyết biểu tình giống như không đúng lắm. Nàng dừng lại câu chuyện, muốn xem xét một phen. Còn không chờ đến nàng dựa đến phụ cận đi, lành ánh tuyết giống như là đã trải qua cái gì không tốt sự tình giống nhau, đột nhiên sau này chạy qua đi. lệnh ánh tuyết cũng không biết chính mình này trong chốc lát là làm sao vậy, chính là cảm thấy rất muốn phun, nói chuyện thời điểm cũng không thể phun ở lành ánh nguyệt trước mặt. Vì thế liền suốt ruột ra bên ngoài chạy. Muốn đem một đoạn này thời gian tránh thoát đi, tới rồi bên ngoài thời điểm tài cán nôn hảo một thời gian, lại cái gì đều phun không ra, chỉ là lại thập phần khó chịu. Mặc kệ xảo thành bộ dáng gì, Lanh Ánh Tuyết vẫn là Lanh Ánh Tuyết, Lanh Ánh Nguyệt cảm thấy thập phần lo lắng, liền cũng đổi tới. Xem nàng cảm thấy khó chịu, Lanh Ánh Nguyệt liền rửa tới rồi phụ cận đi, một bên vô nàng bối, một bên nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Chính là Lanh Ánh Tuyết chính mình cũng không biết. như thế nào cũng đắp không được lanh ánh nguyệt vẫn là cảm thấy ở thái tử bên trong đã chịu cái gì ngược đãi liền gái nhau đều không dành lo làm lanh ánh tuyết vào nhà hảo hảo nghỉ ngơi nàng bên kia sốt ruột kêu tiểu nhị đi kêu đại phu lại đây bởi vì bản thân hôm nay lanh ánh nguyệt trạng thái khiến cho người cảm thấy thực lo lắng cho nên nói bọn tiểu nhị vẫn luôn đều ở lo lắng điểm này ở lanh ánh nguyệt phái người đi kêu đại phu thời điểm bọn tiểu nhị động tác cũng thực mau Ở Lãnh Ánh Nguyệt không có phân phó thời điểm, cũng đã tìm hôm nay phụ cận cái nào đại phu đến khám bệnh tại nhà. Không một lát liền đem người đưa tới bên này, chẳng qua tới rồi phụ cận mới phát hiện, nguyên lai người bị bệnh cũng không phải Lãnh Ánh Nguyệt, mà là Lãnh Ánh Tuyết. Đối với đại phu tới nói, mặc kệ người bệnh là ai, đều là giống nhau, cho nên cũng liền dựa theo bình thường quy củ, cấp Lãnh Ánh Tuyết xem mạch. 220, có thai. Sau một lát liền biết là chuyện như thế nào. Nhìn nhìn lại hoảng loạn lanh ánh nguyệt, tức khắc liền hiểu rõ, này lanh ánh nguyệt nhìn cũng không lớn, chính là cái tiểu cô nương, nơi nào sẽ biết những việc này. Hắn cười cười, đứng dậy, đối với lanh ánh nguyệt hành lễ, chúc mừng nói, quý phủ vị cô nương này là có thai, đây là hỉ mạch, không cần lo lắng. Vốn là một kiện làm người cảm thấy thực vui sướng sự tình, đại phu cho rằng bên kia kia hai người đều sẽ cảm thấy vui vẻ, chính là không nghĩ tới hai người sắc mặt chính là cùng đen xuống dưới. Chẳng qua lệnh ánh tuyết sắc mặt là đen lúc sau lại trở nên có chút mừng rỡ như điên, nhưng lệnh ánh nguyệt sắc mặt lại là không thể tin tưởng, tuy rằng nói biết lệnh ánh tuyết vẫn luôn trong lòng thích thái tử, lại không có nghĩ đến hai người cư nhiên đã tiến hành tới rồi này một bước, hơn nữa nàng cùng mẫu thân còn cái gì cũng không biết. Nhìn lệnh ánh tuyết như vậy không để bụng chính mình, lệnh ánh nguyệt là lại tức lại cấp, năm đó chính mình cảnh ngộ chẳng lẽ còn không rõ ràng sao. Vì cái gì Lanh Anh Tuyết còn có thể làm ra loại chuyện này tới? Muốn mắng chửi người, chính là đại phu liền ở chỗ này, cũng không thể mở miệng, cảm giác được không đúng lắm. Đại phu cũng không nhiều lời lời nói, để lại mấy cái dưỡng thai phương thuốc liền rời đi. Tiểu nhị cũng cảm giác được hai người kia chi gian không khí không quá thích hợp, chúc mừng nói đều không có nói ra, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. Rốt cuộc đại phu không biết, bọn họ là biết đến. Nhị tiểu thư trước nay đều không có cái gì phu quân lại đột nhiên có thai, hài tử là người nào. Bất quá nhị tiểu thư lá gan cũng thật là đủ đại, chưa kết hôn đã có thai, đây chính là tối kỵ. Chờ đến trong phòng mặt liền dư lại hai người thời điểm, lệnh ánh nguyệt không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm lệnh anh tuyết xem, lệnh ánh tuyết còn tưởng ở chính mình có hài tử mừng rỡ như điên. Nghĩ về sau chính mình có hài tử, thái tử liền sẽ không đối chính mình như vậy không lệnh không đạo. mà chính mình trở thành thái tử phi nhật tử, nghĩ đến cũng không xa. Càng muốn liền càng cảm thấy cao hứng, đang muốn cùng người chia sẻ chính hắn vui sướng chi tình, liền đối thượng lành ánh nguyệt ánh mắt, tức khắc liền bình tĩnh lại. Tuy rằng nói là có hài tử, nhưng là lành anh tuyết chính mình cũng biết, nàng hiện tại cùng thái tử chi gian ngôn không thuận, danh bất chính, nếu thật sự có người hiếu thắng nói, chỉ sợ hai người quan hệ là nói không rõ, đứa nhỏ này đương nhiên cũng sẽ không bị người thừa nhận. Đặc biệt là chuyện này, tỷ tỷ cùng mẫu thân cũng không biết, hiện tại cảm thấy kinh ngạc cũng là thực bình thường sự tình, chỉ là đáng tiếc mẫu thân không ở nơi này, cho nên cái gì đều không thể biết. Chẳng qua chính là lo lắng trong nháy mắt kia, sau đó liền lại cảm thấy vui vẻ lên. Liên tính là hiện tại không có danh phận lại có thể thế nào. Vũ Văn Triệt là biết chính mình tâm ý, khẳng định cũng sẽ tin tưởng chính mình, hai tử phụ thân là thái tử, còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Nàng xoa chính mình bụng nhỏ, tưởng tượng tới đó mặt có cái tân sinh mệnh, liền cảm thấy cao hứng không được. Nàng giống như đã thấy chính mình tương lai, quang mang vạn trượng. Lệnh ánh nguyệt nhìn nàng biểu tình, sau đó chính mình dần dần lánh đạm lên, đợi nửa ngày cũng không cũng chờ không tới Lệnh anh tuyết mở miệng giải thích cái gì, nàng chỉ có thể chính mình mở miệng hỏi, cho nên ngươi hiện tại có phải hay không hẳn là có nói cái gì nói cho ta. Sự tình đều đã nháo tới rồi tình trạng này. Lệnh Ánh Tuyết cũng không hề lo lắng lệnh Ánh Nguyệt khi nào sẽ cùng chính mình đoàn người, cho nên nhìn lệnh Ánh Nguyệt cũng liền cảm thấy vui sướng rất nhiều, nghĩ đem nói ra tới lúc sau, lệnh Ánh Nguyệt nhất định sẽ vì chính mình cao hứng. Bang Phẳng thừa nhận chính mình đã từng cùng Thái tử đã làm cái gì không nên làm sự tình, hơn nữa số lần còn không phải rất ít. Chậm dại nghĩ đơn giản, dù sao chính mình tương lai là trừ bỏ Thái tử ở ngoài, người nào đều không nghĩ gả. Liền tính trước tiên đem chính mình cho Thái tử cũng không có quan hệ. Chẳng qua lanh Ánh Nguyệt nghe thời điểm liền cảm thấy bắt đầu có chút đau đầu, không biết hẳn là muốn như thế nào mở miệng nói mới hảo. lanh Ánh tuyết rốt cuộc vẫn là tuổi con nhỏ, lại nói, tưởng sự tình gì thời điểm, còn đều rất đơn giản, hoàn toàn không có nghĩ tới, nếu Thái tử liền như vậy đem nàng vứt bỏ nói làm sao bây giờ. Hiện tại trên mặt còn đều là kinh hỷ, lanh Ánh Nguyệt cũng không nghĩ đánh vỡ loại này tâm tình. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, biết chính mình lời nói cũng vô dụng, mặc kệ nói nhiều ít câu, đều không bằng thái tử nói một câu nói. Cho nên dứt khoát còn không bằng, khiến cho thái tử tuyệt nàng cái này tâm tư, về sau tìm một cái phổ phổ thông thông nhân ra, còn có thể hảo hảo sinh hoạt. Định ra tới như vậy tâm tư lúc sau, lãnh ánh nguyệt cũng chỉ là hơi hơi cười rộ lên, đối nàng nói, kia hiện tại ngươi đã có thai, thái tử điện hạ đáp ứng chuyện của ngươi hẳn là đều sẽ thực hiện. Ngươi hiện tại vừa mới biết tin tức, khẳng định thái tử còn không biết. Ngươi không bằng đến thái tử phủ đi nói cho nàng, cho hắn một kinh hỷ, thế nào? Kỳ thật chính mình trong lòng cũng biết, sự tình làm không nên, cũng nghĩ tới lành ánh nguyệt khả năng sẽ mang chính mình. Chính là lại không nghĩ rằng cư nhiên là như vậy một cái kết quả, tức khắc liền vui mừng rất nhiều, dùng sức gật gật đầu, nói, ân. ta hiện tại liền đi nói cho hắn. Nhìn Lênh Ánh Tuyết thật sự vui mừng nhảy nhót rời đi bóng dáng, Lênh Ánh Nguyệt cảm thấy có chút mỏi mệnh, ngã ngồi ở ghế trên, không biết hẳn là phải làm sao bây giờ mới hảo. Trước mắt Đỗ Nguyệt Thiền còn không có cứu ra, bên kia rồi lại ra chuyện lớn như vậy, làm nàng rốt cuộc làm thế nào mới tốt. Rốt cuộc có hay không người có thể nói cho nàng, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì mới có thể đi đến hôm nay này một bước. Nàng hiện tại đổi ý còn tới hay không đến gặp, còn không biết lành anh tuyết bên kia sẽ có cái dạng nào kết quả bất quá ngẫm lại xem cũng biết đại khái thái tử khẳng định không thể đối lành anh tuyết hứa hẹn cái gì nếu kiên trì sinh hạ tới đứa nhỏ này vẫn là muốn lành anh tuyết chính mình dưỡng chẳng qua làm lành anh nguyệt có chút ngoài ý muốn chính là vừa mới mới vừa đi đi ra ngoài vài bước đều còn không có ra hồng thụ phường lành anh tuyết liền đã trở lại nàng tưởng rơi xuống thứ gì lại không nghĩ rằng lành anh tuyết vinh vào tự đắc mà đi trở về tới Xoa eo đối với lành ánh nguyệt mở miệng nói, như vậy hảo, về sau ta sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng, ngươi sẽ đem thái tử đoạt đi rồi. Tỷ ngươi đều đã có người khác hài tử, hẳn là liền sẽ không lại đến cùng ta đoạt thái tử điện hạ đi. Vốn dĩ cho rằng nàng là bởi vì rơi xuống thứ gì, hoặc là chính mình rốt cuộc nghị thông suốt, không nghĩ tới lành ánh nguyệt vẫn là đối nàng ôm kỳ vọng quá cao. Đến lúc này cư nhiên còn ở lo lắng cho mình sẽ cùng nàng đoạt người. Lênh ánh nguyệt không khỏi có chút giở khóc dở cười, thuận miệng nói một câu, so với lo lắng ta tới, còn không bằng lo lắng lo lắng mẫu thân, nương hiện tại còn ở thái tử trong phủ, sinh tử không rõ. Chẳng lẽ ngươi thái tử điện hạ so mẫu thân còn muốn quan trọng sao? Vốn là thuận miệng vừa hỏi, chính là hỏi ra khẩu lúc sau, lại thập phần muốn được đến lênh ánh tuyết đáp án. Chỉ là, nhìn Lanh ánh tuyết có chút khinh thường nhìn lại, giống như nàng hỏi vấn đề là cái cái gì xuẩn vấn đề. Nàng ngồi ở ghế trên, tay vốt chính mình bụng, nói, ta hiện tại đều đã là thái tử nhi tử mâu thân, còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Liên tính là thái tử điện hạ chán ghét ngươi, xem ở ta mặt mũi thượng, cũng tuyệt đối sẽ không đối mâu thân làm gì đó, đúng rồi tỉ. Trong khoảng thời gian ngắn không biết đối nàng loại này thiên chân nên nói cái gì mới hảo, lệnh ánh nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, lại không nghĩ rằng nàng đột nhiên hô chính mình một tiếng, theo bản năng liền hỏi một câu, làm sao vậy? 221, muốn gặp ngươi. Nàng nhìn lanh ánh tuyết ánh mắt cơ hồ đều sáng lên, hỏi, tỷ, nhà ngươi có hay không cái loại này cái gì thai phụ có thể sử dụng đồ của ta? Nếu là ta không ở thời điểm, có người đem Thái tử điện hạ cầu dẫn đi, vậy không xong. Cho nên liền tính là ta có hài tử, ta cũng nhất định phải trở nên rất đẹp, như vậy Thái tử điện hạ mới có thể vẫn luôn thích ta. Đỗ Nguyệt Thiền còn không có trở về. Nàng liền ở lo lắng loại chuyện này, lệnh ánh nguyệt tuy rằng nói có chút tức giận, lại nỗ lực thuyết phục chính mình. Nàng hiện tại đã là có thai người, không thể cùng nàng quá mức so đo, nghị nghị chính mình nhi tử, liền hít sâu một hơi, làm chính mình miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới. Liền tính là có như vậy đồ vật, nàng cũng không phải rất muốn cấp lệnh anh tuyết dùng, huống chi, tuy rằng nói lệnh anh tuyết tưởng vui mừng, bất quá nàng biết thái tử điện hạ sẽ có cái dạng nào phản ứng. Không cho nàng đem đứa bé kia xóa sạch, cũng đã xem như thực không tồi. Còn nơi nào sẽ cảm thấy nàng đẹp mà không đi thích những người khác đâu? Chỉ là lãnh ánh tuyết giống như còn không có ý thức được điểm này, như cũng là cảm thấy chính mình tương lai sẽ độc quan hậu cung, như cũng là hứng thú bừng bừng cùng lãnh ánh nguyệt mặc sức tưởng tượng tương lai, thậm chí lời thề son sắt hứa hẹn lãnh ánh nguyệt, mặc kệ ta về sau thế nào, đều nhất định sẽ không đem tỷ cùng mẫu thân đã quên. Liên tính là về sau thành hoàng hậu, cũng nhất định sẽ làm ngươi hưởng hưởng thanh phúc, mẫu thân chiếu cố ta như vậy nhiều năm, ta cũng nhất định sẽ làm nương quá tốt nhất nhật tử. Đứa nhỏ này là cái nam hải tử thì tốt rồi, nếu nói vậy, khẳng định là đời kế tiếp thái tử. Tưởng càng ngày càng lâu dài, đương nhiên cũng càng nghĩ càng cảm thấy tốt đẹp. lệnh ánh nguyệt nhìn nàng cái dạng này, trong đầu tất cả đều là đố nguyệt thiền. không biết đỗ nguyệt thiền biết tin tức này thời điểm sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì lanh ánh ánh chăng là ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu vốn dĩ chính mình sự tình cũng đã làm đỗ nguyệt thiền cảm thấy rất khổ sở cảm thấy là nàng giáo dục vấn đề này lại nhiều một cái lanh ánh tuyết sợ là sẽ làm đỗ nguyệt thiền thực thương tâm đi chẳng qua lanh ánh tuyết lại là hoàn toàn đều không có nghĩ tới những cái đó sự tình như cũng là đang nói nếu chính mình hài tử tương lai thành thái tử Nàng muốn như thế nào dạy dỗ? Lại nghĩ, nếu thật sự sinh cái nam hài tử nói, thái tử nhất định sẽ thật cao hứng. Cũng không biết vì cái gì tưởng như vậy xa, đều đã bắt đầu tưởng đứa nhỏ này tên. Lệnh ánh nguyệt không biết nên khóc hay nên cười, không có giúp đỡ còn chưa tính, tổng cảm thấy lành ánh tuyết hình như là tới cấp chính mình thêm phiền. Hình như là bởi vì đột nhiên có tự tin, cho nên cũng không đem lành ánh nguyệt xem ở trong mắt. Lệnh Ánh Tuyết làm trò Lệnh Ánh Nguyệt mặt nói đứa bé kia cùng Thái tử sự tình, nửa điểm đều không lo lắng. Lệnh Ánh Nguyệt sẽ cảm thấy là ghen hoặc là thế nào, giống như là đã nhận định chính mình là Thái tử phi thậm chí với tương lai Hoàng hậu giống nhau, có đôi khi cũng không khỏi mang lên vài phần kiều căng nạ mạ. Lệnh Ánh Nguyệt tuy rằng biết nàng lòng dạ rất cao, hơn nữa ham vinh hoa phú quý, lại không có nghĩ đến nàng muốn cư nhiên là cái kia Hoàng hậu vị trí, nhìn Lệnh Ánh Tuyết như vậy. Lênh ánh nguyệt liền nhịn không được suy nghĩ Liên tính là thật sự có thể làm nàng biến thành hoàng hậu nương nương dựa vào cái này đầu óc cái này lòng dạ sợ là cũng ở cái kia vị trí ngồi không lâu lắm Liên tính là thật sự có cái hài tử thành chữ quân nhưng nàng mệnh cũng là sẽ bị người khác nắm giữ ở trên tay đi biết chính mình không nên tưởng những cái đó có không chính là mấy ngày nay phát sinh sự tình thật sự quá nhiều làm nàng cũng tập trung không được tâm tư rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể như cũ khuyên lành ánh tuyết đi tìm thái tử, không cần ở chỗ này phiền chính mình mới hảo. Chính là lệnh ánh tuyết lại là lão thần khắp nơi, cảm thấy chuyện này không nóng nảy giống nhau. Không chỉ có không có đi tìm thái tử, ngược lại còn tính toán vui vẻ đi ra ngoài ăn chút cái gì ăn ngon. Đương nhiên đối với lành ánh nguyệt tới nói, cũng không có gì vấn đề, chỉ cần không ở chính mình trước mắt phiền chính mình liền hảo. lệnh ánh nguyệt cảm thấy còn có thể thở phào nhẹ nhõm, Nhìn nàng hưng phấn chạy xa, không biết phát ra hôm nay để nhiều ít thanh thở dài. Nói trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, tất trước lao này tâm trí, khổ này gân cốt, đói khát về thể xác, chính là nàng lại không nghĩ tiếp cái gì đại nhậm, cũng chỉ tưởng phổ phổ thông thông quá hảo tự mình nhật tử, như thế nào có nhiều như vậy sự tình. Nàng có chút thất thần nghĩ hôm nay chu mạo lại đây cùng chính mình nói thời điểm, giống như cũng có chuyện gì muốn nói, tổng sẽ không cũng là cùng loại tin tức. làm chính mình dùng một lần hỏng mất đi sự tình nhiều ngược lại cảm thấy không áp thân mặc kệ sự tình thế nào đều có thể tiếp thu được lãnh ánh nguyệt hiện tại đều hy vọng chu mạo có thể trở về cùng chính mình lại hảo hảo nói một câu hắn muốn nói sự tình là cái gì dù sao bất quá chính là những việc này muốn thượng nói các ngươi cùng nhau tới hảo Lệnh ánh nguyệt thậm chí đều đã nghĩ kỹ rồi tương lai lành anh tuyết muốn như thế nào chiếu cố Lênh ánh nguyệt giả thiết chính mình có thể đem Đỗ nguyệt thiền cứu ra, nhất định phải mau rời khỏi cái này thị phi nơi. Nếu nói phía trước làm nàng lưu lại nơi này cái kia động lực là sở ly nói, hiện tại sở ly cũng muốn thành thân, muốn đem cô nương khác cưới trở về làm thê tử. Lại lưu lại nơi này có cái gì ý nghĩa? Như vậy quyết định lúc sau, lênh ánh nguyệt nhưng thật ra cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, ngay cả thái tử sự tình đều không phát sầu. Cùng lắm thì đến lúc đó liền làm bộ đáp ứng vũ văn triệt, trước đem Đỗ nguyệt thiền cứu trở về tới, lúc sau nàng liền trực tiếp trốn là được. Nếu cho đến lúc này, lãnh ánh tuyết vẫn là nguyện ý lưu tại vũ văn triệt bên người nói, kia nàng cũng chỉ mang theo Đỗ nguyệt thiền đi. Dù sao hiện tại kiếm tiền đều đã đủ nhiều, nàng liền mang theo Đỗ nguyệt thiền, đến địa phương nào đều được. Không biết có phải hay không bởi vì sở ly muốn thành thân nguyên nhân, lãnh ánh nguyệt hiện tại ý tưởng cũng có chút kỳ quái. Hình như là cảm thấy kinh thành đối chính mình tới nói không có gì nhưng lưu luyến địa phương, ước gì chạy nhanh rời đi. Chẳng qua lanh ánh nguyệt không nghĩ tới, chính mình vừa mới mới vừa hạ quyết định này, liền có tiểu nhị tới tặng tin tức, nói là có người muốn thấy nàng. Vừa hỏi dưới mới biết được sở ly bám giết không tha lại tới nữa. Ban đầu nhìn xem nàng cái kia trạng thái liền cảm thấy thực lo lắng, một chút sự tình không thể không rời đi một chút, còn là có chút không yên lòng. Vừa mới lại nghe nói giống như bên này thỉnh đại phu, tổng cảm thấy lành ánh nguyệt giống như có cái gì vấn đề, vì thế giải quyết xong rồi sự tình, liền lại về rồi. Chính là bởi vì đã biết lành anh tuyết sự tình lúc sau, không biết vì sao, lành ánh nguyệt cảm thấy chính mình càng thêm không nghĩ thấy hắn. Đều đã là có hôn ước người, không cần thiết lại cùng chính mình làm này đó dây dưa, lành ánh nguyệt dứt khoát nói cho tiểu nhị, làm hắn truyền đạt, liền nói chính mình hiện tại đang ở nghỉ ngơi. Ai cũng không nghĩ thấy. Thỉnh sở ly trở về đi, có nói cái gì, ngày khác lại nói. Nếu không phải cái gì quan trọng nói, liền không cần phải nói. Tiểu nhị cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá vẫn là dựa theo nhà mình trưởng quầy phân phó đi ra ngoài, đi trở về sở ly nói. Muốn nghỉ ngơi lời này vừa nghe chính là giả, không nghĩ thấy chính mình mới là thật sự. Sở ly cũng rất rõ ràng, chỉ là hắn lại như thế nào đều tưởng không rõ. Vì cái gì lành ánh nguyệt nói cái gì cũng không chịu thấy chính mình. Từ ở ngõ nhỏ bên trong hai người gặp qua lúc sau, giống như liền nơi nào không quá thích hợp, nhưng hắn lại không biết chính mình có phải hay không làm sai cái gì, cẩn thận hồi tưởng một lần. Cũng không cảm thấy hắn khi nào chọc lành ánh nguyệt không cao hứng, muốn gặp mặt đem nói rõ ràng, chính là lại không có nghĩ đến, sẽ là cái dạng này kết quả. Chương 223-3 ngày Lệnh ánh nguyệt phi thường rõ ràng chính mình lập trường thập phần không kiên định, hiện tại chính mình đã hạ hạ quyết định, liền sợ xem ở sở ly lúc sau chính mình còn sẽ thay lòng đổi dạ cho nên còn không bằng hai người lại không cần gặp mặt hảo. Lệnh ánh nguyệt bên này xem như nhẫn tâm, sở ly vẫn là cảm thấy không thể hiểu được, lại cũng không dám dùng sức mạnh. Đối phương nếu liền như vậy không nghĩ thấy chính mình, lại đi cưỡng bách nói, cũng không biết còn sẽ có cái gì khác kết quả. cho nên cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, rơi vào đường cùng, trước mắt lựa chọn cũng cũng chỉ có một cái rời đi. Tư tiểu nhị bên kia đã biết sở ly liền như vậy từ bỏ lúc sau, cũng không giống như cảm thấy như thế nào khổ sở, chỉ là cảm thấy có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật hiện tại liền tính là thật sự cứu không ra đỗ nguyệt thiền cũng không sợ, gả cho vũ văn triệt lại có thể thế nào, cùng lắm thì nàng đem đỗ nguyệt thiền tiến đi, sau đó chính mình lại chạy trốn thì tốt rồi. Hiện tại đối với kinh thành không có gì lưu luyến, liền cảm thấy sự tình hết thể đều đơn giản rất nhiều, cũng không có như vậy phiền lòng. Chờ đến lanh anh tuyết trở về lúc sau, nàng lại căn cứ lành anh tuyết thái độ quyết định lành anh tuyết đi lưu. Dù sao mẫu thân liền tính là thích nơi này phồn hoa cũng không quan hệ, về sau khi nào tưởng trở về lại trở về thì tốt rồi. Trước trốn một thời gian, làm này đó trong kinh thành mặt sự tình đều cùng nàng không quan hệ. Lại lấy một cái bình thường cô nương thân phận trở về, cũng liền không có người sẽ chú ý tới nàng. Lệnh ánh nguyệt chính mình cũng rõ ràng, cây to đón gió mà thôi. Cũng không biết lành ánh nguyệt lúc này đột nhiên tưởng khai cái gì, sở ly chỉ là không duyên cớ cảm thấy có chút lo lắng. Giống như nếu lúc này bất hòa nàng nói rõ ràng sự tình gì nói, chính mình liền sẽ trực tiếp mất đi lành ánh nguyệt. Hắn vốn dĩ đều đã muốn rời đi hồng tụ xe, chính là lại đột nhiên dừng bước, tiểu nhị cũng hoảng sợ. liền sợ hắn muốn xông vào tuy rằng sở ly xông vào chính mình khẳng định ngăn không được hơn nữa lệnh ánh nguyệt cũng sẽ không trách cứ chính mình chính là nhìn xem hôm nay lệnh ánh nguyệt cái kia trạng thái vẫn là hy vọng sở ly không cần cấp lệnh ánh nguyệt lại gia tăng cái gì phiền lòng sự mới hảo nhị tiểu thư sự tình cũng đã rất khó làm hơn nữa sớm tới tìm thời điểm lệnh ánh nguyệt chính là thất hồn lạc phách bọn tiểu nhị nhìn cũng có chút lo lắng hồng tụ phương bên trong lanh ánh nguyệt đối sở hữu tiểu nhị đều thực hảo đại gia cũng đều thực thân cận giống như là người một nhà giống nhau hơn nữa dô dơ bản thân người liền ngay thẳng đối với bọn họ tới nói giống như là đại ca giống nhau dô dơ như vậy bảo hộ người bọn họ đương nhiên cũng sẽ bảo hộ chẳng qua sở ly lại là nhìn nơi đó mặt bộ dáng không duyên cớ cảm thấy có chút phiền lòng biết chính mình nói cái gì đều không thể xông vào lại cũng không có gì biện pháp Như vậy đại sự tình, mặc kệ dừng ở ai trên người, đều sẽ làm người cảm thấy phiền lòng, sở ly đương nhiên cũng thập phần thông cảm nàng. Bất quá hai người liền như vậy không thấy mặt cũng không phải cái biện pháp, sở ly nghĩ nghĩ, chỉ là cùng tiểu nhị muốn tới giấy bút, nói là phải cho Lanh Ánh Nguyệt lưu phong thư. Điểm này nhưng thật ra không có gì người phản bác, mà nàng tiểu nhị cũng biết hai người quan hệ không giống bình thường, sở ly nếu là thật sự có thể làm Lanh Ánh Nguyệt vui vẻ lên. kia đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Hứa hẹn tin khẳng định sẽ đưa đến lành ánh nguyện trên tay, sở ly cảm tạ lúc sau, mới cầm lấy bút tới. Viết thư thời gian nhưng thật ra không thế nào trường, tiểu nhị ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy sở ly tự thật sự là không tồi, văn thao võ lược đều là không tồi, chỉ là đáng tiếc người này sắp thành thân. Ma xui quỷ khiến, tiểu nhị hỏi một miệng, tướng quân đại nhân, hôm nay bên ngoài đều đang nói, ngài muốn thành thân chuyện này, chính là thật sự. Thanh thân. Thoạt nhìn Sở Ly biểu tình có chút kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ cười nói: "Ngươi nghe cái gì người ta nói, nơi nào có chuyện như vậy?" liền biết bọn họ nói khẳng định đều không phải nói thật, tiểu nhị vội xua xua tay, nói: "Nghe thấy hôm nay tới cửa tới một người khách nhân nói, có thể là người kia ngưỡng mộ tướng quân đại nhân, cho nên nói mê sảng đi, ngài không cần quá để ở trong lòng, là ta lắm miệng." Sở Ly cũng thật sự không có như thế nào để ở trong lòng. Hắn hôn sự chính mình vẫn là có thể làm chủ, hơn nữa hiện tại tương đối làm người phát sầu, chẳng lẽ không phải lanh ánh nguyệt hôn sự sao? Hắn đem chính mình viết tin lại nhìn mấy lần, xác định không có gì vấn đề lúc sau, mới trịnh trọng giao cho bên người cái kia tiểu nhị, bởi vì lo lắng nơi này cũng có thái tử nhãn tuyến, cẩn thận mà dặn dò nói, này phong thư nhất định phải giao cho các ngươi trưởng quầy trong tay, này nàng người ai đều không thể cấp, biết không? Cái này tiểu nhị là hắn nhìn chiêu tiến vào Làm người trung hậu ngay thẳng, hắn đương nhiên tin tưởng, tiểu nhị vừa nghe chính mình bị ký thác như vậy trọng kỳ vọng, vội vàng gật đầu. Đối với sở ly bảo đảm nói, ngài yên tâm, này phong thư ta nhất định sẽ thân thủ giao cho chúng ta trưởng quậy trong tay. Hơn nữa, ta cũng nhất định sẽ làm chúng ta trưởng quậy xem. Cảm tạ tiểu nhị, sở ly còn có chút lưu luyến trở về đầu nhìn thoáng qua, xác định sẽ không thấy lành ánh nguyệt lúc sau. Mới xoay người rời đi. Lãnh ánh nguyệt bắt được tin thời điểm còn có chút kinh ngạc. Càng kinh ngạc chính là cho chính mình lấy tin người này. Nhìn xem này tiểu nhị thần sắc thập phần nghiêm túc. Yêu cầu nàng lập tức đem tin xem xong. Vốn dĩ cũng không tưởng sẽ xuống hoặc là nem xuống. Giả vờ thở dài. Vẫn là triển khai tin. Tỉ mỉ nhìn một lần. Cũng không có viết cái gì quan trọng tin tức. Chỉ là biểu đạt một chút. Sở ly tò mò vì cái gì Lãnh ánh nguyệt không chịu thấy hắn nghĩ hoặc. Còn có. muốn thấy lanh ánh nguyệt tâm tình. Trước nay cũng không biết sở ly giác liền hành văn cũng tốt như vậy, một phong thơ lưu loát, quả nhiên làm lanh ánh nguyệt giác đều có vài phần tâm động, không khỏi trong lòng ám đạo một tiếng không tốt. Nàng liên nói tuyệt đối không thể cùng sở ly gặp mặt, bằng không nói tuyệt đối sẽ hối hận. Hiện tại cũng chỉ là thấy một phong thơ, cũng đã tâm thần không chừng, càng không cần phải nói là hai người gặp mặt. Chỉ là buồn ý tưởng vãn hồi sở ly, không nghĩ tới chính là này phong thư. càng làm cho lệnh ánh nguyệt kiên định chính mình tuyệt đối không thấy người kia tâm. Sở ly người liền ở bên ngoài, nhìn thoáng qua trong phòng mặt lúc sau, ở trong lòng thở dài một hơi. Lại cho hắn một chút thời gian, thực mau thực mau thì tốt rồi. Vốn là muốn đem tin ném xuống, chính là ma xui quỷ khiến lại vẫn là giữ lại, lành ánh nguyệt cảm thấy có chút bất đắc dĩ, giống như cũng không có gì biện pháp. Nàng nỗ lực thuyết phục chính mình, chỉ là bởi vì không nghĩ thiêu hủy. Cũng không có cái gì này nàng nguyên nhân. Chẳng qua làm nàng có chút ngoại ý muôn chính là, lệnh Ánh Tuyết lại không có đi Thái Tử phủ, nói cho Thái Tử tin tức này, dù sao cũng chỉ là ở nhà ăn bữa cơm, sớm nghỉ ngơi. Thậm chí trước nay đều không thích uống dược lệnh Ánh Tuyết, còn dựa theo đại phu phân phó, thành thành thật thật đem khổ nước thuốc cấp uống hết. Thoạt nhìn thật là thập phần để ý đứa bé kia, lệnh Ánh Nguyệt cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Chỉ là chính mình sự tình đều xử lý không tốt, trước mắt cũng chỉ có thể từ nàng đi. Một đêm trần trọc vô miên, chờ đến ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại thời điểm, lệnh ánh nguyệt lại thấy tới rồi một cái ngoại ý muốn người. Nàng như cũng là sớm liền lên đi hồng tụ phường, chính là lại không có nghĩ đến, cũng đã có một người ở nơi đó chờ. Vũ Văn Triệt biểu tình thoạt nhìn thập phần vui sướng, vừa thấy đến nàng, liền ôn thanh hỏi nàng, thế nào, ngươi hiện tại đã nghĩ kỹ rồi sao?